Phương Văn trong lòng vô cùng rối rắm, nàng thật sự không biết rốt cuộc nên nghe theo cái nào thanh âm. Văn Văn không có quan hệ, ngươi có thể chậm rãi quan sát, quan sát ta nói có phải hay không thật sự, ngươi có thể chậm rãi khảo nghiệm ta nhìn xem ta có thể hay không phản bội ngươi. Hơn nữa, hiện tại nhị thúc cùng dưới chân núi ra hẳn là không có thời gian tới cấp chúng ta tìm phiền toái. Ta trải qua nửa năm bố trí, bọn họ ở mẹ quốc hợp tác chế độc nhà xưởng hẳn là đã bị cảnh sát tìm được rồi, trong khoảng thời gian này bọn họ hẳn là sẽ tự phiền toái. Hàn Mạc cũng không có bởi vì Phương Văn rồi dám liền cảm thấy hắn không có hy vọng, tương phản. Phương Văn sở dĩ rồi dám hẳn là có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì muốn tin tưởng hắn nói. Bất quá phía trước bọn họ chi gian hiểu lầm quá sâu, cho nên nàng nhất thời khó có thể lựa chọn. Đối Hàn Mạc tới nói chỉ cần có một tia hy vọng, hắn liền sẽ không từ bỏ. Bất quá nhị thúc thật sự ở mệ quốc có như vậy nhà xưởng ra ra không biết sao. Hàn Gia không phải không cho phép làm cửa hông sinh ý sao. Phương Văn nghĩ tới vấn đề này. Hàn Mạc nhị thúc vĩnh viễn một bộ cười tủm tỉm bộ dáng đặc biệt hòa ái, trong nhà bọn nhỏ đều thích hắn, không nghĩ tới hắn cư nhiên còn sẽ làm loại này sinh ý, này nếu như bị điều tra ra hẳn là sẽ liên lụy đến hàn gia đi. Kia đến lúc đó Hàn Mạc có thể hay không bị liên lụy đi vào a? Phương Văn có chút lo lắng. Ừm, cũng đúng là bởi vì điểm này, gia gia tính toán hoàn toàn muốn thanh lý môn hộ. Trước kia nếu chỉ là đề cập đến gia tộc bên trong tranh đấu còn chưa tính, hắn đối ta xuống tay đối với ngươi xuống tay ra ra còn có thể bảo hắn một lần hai lần nhưng là hắn hiện tại làm chuyện này đã hoàn toàn xúc động hàn gia ích lợi một khi thật sự làm cho cả hàn gia cùng chuyện này nhấc lên quan hệ hàn gia có lẽ vài thập niên năm ở hồng công cơ nghiệp liền sẽ đã chịu cực đại tổn hại có lẽ liền căn cơ đều phải giao động cho nên ra ra lần này sẽ không lại che chở hắn hàn mặc trong lòng cũng là một mảnh tổn thức hắn thật là không nghĩ nhìn đến nhị thúc đi đến hôm nay này một bước hắn không nghĩ nhìn đến hắn bị hàn gia thân thủ đẩy ra đi chính là không có biện pháp, vì hàn gia này mấy chục khẩu tử, vì lao tổ tông cơ nghiệp. Liên tính hắn là gia gia thân nhi tử, gia gia cũng không có khả năng lại ngồi yên không nhìn đến. Đang ở hai người đều lâm vào tự hỏi thời điểm, phương gia chuông cửa vang lên. Phương Văn ngẩng đầu nhìn xem trước sau đã buổi sáng 10 giờ, nàng cư nhiên cứ như vậy cùng Hàn Mạc nói chuyện sáng sớm thượng. Phòng trưng là cha mẹ vì không quấy rầy đến bọn họ hai người, đều ở trong phòng dùng cơm sáng đi. Trung Thúc rốt cuộc có thể thoải mái hào phóng từ phòng bếp cạnh cửa đi ra, nhưng đem lão nhân nghẹn họng rồi. Chạy nhanh lợi dụng mở cửa thời gian hoạt động một chút chính mình lão cánh tay chân, vẫn luôn bảo trì một cái tư thế nghe lén cũng rất mệt có được không? Hàn Mạc làm bộ không thấy được Trung Thúc đi đường cứng đờ động tác, trong lòng muốn cười. Cái này Trung Thúc một phen tuổi lần sau loại chuyện này phái cái người hầu tới làm sao? Bất quá hắn hẳn là bởi vì đối người hầu không yên tâm mới chính mình tự mình ra trận đi. Như vậy cũng từ một cái khác mặt bên thuyết minh hắn đối phương ra trung thành, đối phương văn quan tâm, điểm này thượng hắn vẫn là muốn cảm tạ Trung Thúc. Nhị tiểu thư ngươi đã trở lại. vừa lúc đại tiểu thư cũng ở, từ từ tiểu tiểu thư mời vào. Trung Thúc nhìn đến phương nhiễm cùng thản nhiên cùng nhau lại đây liền rất vui vẻ. Cái này hàn mạc hẳn là không cơ hội lại đối tiểu thư hoa ngôn xảo ngữ, Trung Thúc liền chạy nhanh cấp phương nhiễm bọn họ làm mặt quỷ đưa mắt ra hiệu. Sì, Trung Thúc ngài lão nhân ra đây là đôi mắt rút gần. Phương Nhiễm nhìn đến Lao quản gia biểu tình thật sự không nhịn xuống, lập tức liền cười ra tới. Thản Nhiên muốn dĩ nhìn đến Trung Thúc biểu tình liền đoán khẳng định là Phương Văn hiện tại hẳn là có chuyện gì đi, nghe xong Phương Nhiễm nói nàng cũng cảm thấy Trung Thúc biểu tình làm người có chút buồn cười, mắt mang ý cười nhìn Trung Thúc. Nhị tiểu thư ngươi cũng đừng dễ cợt lão nhân ta, ta này không phải thân thể cứng đờ hoạt động một chút sao? Trung Thúc nào nghĩ đến Nhị tiểu thư đi lên liền hủy đi hắn đại a. Hàn Mặc trong lòng cái này cũng là cười phiên, cái này Trung Thúc cũng quá đáng yêu đi. Ai nghe nói qua thân thể cứng đờ người sẽ hoạt động mặt bộ cơ bắp? Bất quá đồng thời hắn trong lòng lại có hai ngoại một cái nghi vấn, cái này thản nhiên tiểu tiểu thư là ai? Trung thúc thân thể vừa rồi chặn cửa, hàn mạc tựa hồ là thấy được giống như một cái tiểu hài tử thân hình, đây là ai ra hài tử? Không nghe nói phương gia có như vậy nhất hảo có thể làm trung thúc như vậy kính trọng thân thích ra, chỉ là vừa rồi trung thúc ngự khí là có thể nghe ra cái này tiểu nữ hài đối phương gia tới nói không bình thường, tựa hồ so với chính mình đãi nộ còn cao. Đây là có chuyện gì? Hàn Mặc trong lòng đang nghĩ ngợi tới, lại đột nhiên cảm giác được trong tay nắm thê tử tay lập tức bị rút ra. Bắt đầu hắn còn tưởng rằng là nàng sợ Phương nhiễm nhìn đến có chút ngượng ngùng đâu, chính là chỉ trước mắt, thê tử đã đứng lên hướng tới cửa đi đến. Từ từ, ngươi đã đến rồi á, văn gì cả đêm không gặp ngươi liền từ ngươi. Phương văn nghe được Trung Thúc nói là thản nhiên cùng muội muội tới, chạy nhanh đứng dậy đi nhanh đón. Nàng cảm thấy hiện tại chỉ có thản nhiên mới có thể cho nàng cảm giác an toàn. Đứa nhỏ này hiện tại đều mau thành nàng bảo hộ thần, giống như chỉ cần có nàng tại bên người chính mình là có thể phân biệt ra hàn mạc nói có phải hay không thật sự. Loại cảm giác này tuy rằng có chút làm người cảm thấy không thể lý giải, nhưng là nàng chính là có như vậy cảm giác. Cái này càng làm cho hàn mạc trợn tròn mắt, nguyên lai thê tử bỏ xuống hắn là đi nên đón cái kia tiểu nữ hài đi, hắn địa vị đã như vậy thấp. Một cái không biết từ nơi nào toát ra tới Hải tử cũng so với hắn được hoan nên thành như vậy. Hắn quả nhiên là làm người thất bại thành cái dạng này sao? Thản nhiên đột nhiên cảm giác được phương gia phòng khách dâng lên một cổ ai oán hơi thở, như thế nào cảm giác như là khuê phòng oán phụ hơi thở, vẫn là cái nam nhân phát ra. Thản nhiên ngay sau đó liền âm thầm thả ra một cổ linh lực tra xét một chút, căn cứ người này khí thế hơi thở. Hơn nữa đêm qua hồi từ La Gia Minh nơi đó hỏi thăm tới về hàn mạc tính cách làm người, thản nhiên liền đoán được phòng khách người trong là ai. Vừa lúc thản nhiên cũng tưởng gặp cái này hàn gia tương lai gia chủ. Nếu nàng quyết định muốn xen vào phương văn nhàn sự, hàn mạc nàng là nhất định phải gặp, ít nhất muốn nhìn phương văn bị người động tay chân, hắn rốt cuộc là cái cái gì thái độ, lại quyết định muốn hay không liên hợp hắn. Biết người biết ta, mới có thể phân rõ địch nhân bằng hữu. Thản nhiên thu hồi linh lực, trong lòng đại khái đã hiểu rõ. Nàng đi theo phương nhiễm cùng phương văn hai người hướng trong phòng khách đi. Ba người hướng trong đi thời điểm, trung thúc tránh ra lộ làm thản nhiên cùng phương nhiễm đi trước, lúc này hàn mạc mới thấy rõ ràng. Phương nhiệm quả nhiên là mang theo một cái tiểu nữ hài cùng đi đến, đứa nhỏ này lớn lên thật là đáng yêu a. Dung phấn điêu ngọc chắc tới hình dung đều không quá. Hàn Mạc trong lòng nghĩ đây là ai ra hài tử a. tiểu tuổi nhỏ liền lớn lên như vậy hảo, tương lai còn dài còn lợi hại, này nếu là chính mình nữ nhi hắn phỏng trường đến nhọc lòng chết à, cả ngày sợ chính mình nữ nhi bị bên ngoài tên vô lại nhớ thương. Ngược lại Hàn Mạc lại quay đầu lại nhìn nhìn thê tử phương văn. Lại tưởng chính mình tương lai nếu có thể có cái nữ nhi giống thê tử như vậy ôn nhu khả nhân, chính là nhọc lòng cả đời hắn cũng vui a Còn hảo mặt khác ba người không biết hàn mạc suy nghĩ này đó, vàng không đại gia còn không được đẩy mặt hắc tuyến A này có thể cũng quá có thể suy nghĩ đi, tức phụ đều bất quá muốn ly hôn, hắn còn có thể nghĩ đến phương văn cho hắn sinh cái cái dạng gì nữ nhi. Đương nhiên hàn mạc cũng gần chỉ là suy nghĩ một chút, hiện tại hài tử chính là bọn họ phu thê trong lòng đau. Hắn nếu là dám ở lúc này nói ra làm phương văn cho hắn sinh cái nữ nhi, phỏng trừng phương văn sẽ trực tiếp đem hắn đá ra môn, hắn chính là hoàn toàn thất hôn nam tính, trừ phi hắn thật là đầu nước vào mới có thể đề, bởi vì hắn không có, cho nên hắn chỉ có thể ngẫm lại liền tính. Phương văn không làm minh bạch, hàn mạc làm gì nhìn chằm chằm vào từ từ xem, ánh mắt đều do làm người phát mau, còn người trong sạch tiểu bằng hữu tố chất tâm lý hảo, bằng không phỏng trừng sẽ bị hắn dọa khóc. Hàn mạc, nhìn cái gì đâu? Phương văn đẩy một chút đang ở phát ngốc hàn mạc. Ngạch, đây là ai ra hải tử? Thật là đáng yêu a, ha ha. Hàn mạc lúc này mới ý thức được chính mình nhìn chầm chầm nhân ra hải tử nhìn đã nửa ngày, chạy nhanh nói sang chuyện khác tránh cho chính mình xấu hổ. Văn gì, hắn là ai a? Cái này thúc thúc xem người biểu tình hảo quãnh nga. Thản nhiên lại trang nổi lên chính mình 6 tuổi tiểu bằng lưu nên có bộ dáng. Phương nhiễm tuy rằng không minh bạch thản nhiên hỏi như vậy là có dụng ý gì? Nhưng là thản nhiên như vậy bất đồng với ngày thường tiểu đại nhân hình tượng khẳng định là có dụng ý gì, cho nên nàng cũng không có nhúng tay. Mà phương văn có chút kỳ quái, ngày hôm qua từ từ không phải bộ dáng này a tuy rằng nói như vậy lời nói càng phù hợp nàng tiểu hài tử hình tượng, bất quá nàng vẫn là cảm thấy càng thích hứng ngày hôm qua như vậy thản nhiên. Bất quá nàng cũng không có đương trưởng đưa ra nghi vấn. Cái này là phương văn lời nói đã xuất khẩu thời điểm đột nhiên không biết nên như thế nào giới thiệu hàn mạc trợ phu. Nàng hiện tại không phải tưởng ly hôn sao Trong trước Nàng còn không có ly hôn đâu Trong trước cũng không thích hợp áp vì thế phương văn do dự Không biết nên như thế nào giới thiệu Thản nhiên nhìn đến phương văn cái dạng này Đối với hàn mạc nhúng mày Tựa hồ khiêu khích nói Nhìn xem đi, ngươi hiện tại liền bị giới thiệu đều phải tự hỏi một chút Trước 142 nguyên lai like là cứu bình Ta là ngươi văn gì trợ phu Ngươi có thể kêu ta dưỡng hoặc là hàn thúc thúc Hàn mạc nhưng không bỏ qua thản nhiên vừa rồi khiêu khích ánh mắt Tuy rằng hắn có chút nghi hoặc cái này tiểu nữ hài thoạt nhìn chỉ có 6-7 tuổi bộ dáng như thế nào sẽ có cái loại này biểu tình. Nhưng là hắn vẫn là chạy nhanh tiếp nhận thản nhiên vừa rồi vấn đề. Nói giỡn lúc này không chính mình đứng ra lấy minh chính bản thân. Vạn nhất Phương Văn đến lúc đó không nói chính mình là nàng trượng phu. Đến lúc đó hắn là nên bác Phương Văn nói là đâu. Vẫn là theo nàng nói không phải về sau chính. Là cái không danh phận người. Nga, Hàn Thúc Thúc Hảo, văn gì cái này là ngươi trượng phu à? kia vì cái gì ngày hôm qua ngươi trở về thời điểm hắn không có buổi ngươi cùng nhau a thản nhiên cùng phương nhiễm buổi sáng lại đây phía trước liền trước cấp phương phụ thông qua điện thoại ở điện thoại trung biết được tối hôm qua nửa đêm phương văn liền trở về phương gia cố nhiên thản nhiên mới có này vừa hỏi vấn đề này kỳ thật là đang hỏi hàn mạc ngày hôm qua là thúc thúc công ty có chuyện tăng ca quá muộn ngươi văn gì liền chính mình đã trở lại hàn mạc cảm thấy cái này tiểu nữ hài quỷ tinh linh quỷ tinh linh vừa hỏi liền hỏi đến loại này yếu hại vấn đề Quả thực chính là trời cao phái tới cho hắn phá đám khắp tinh a hắn càng là sợ nói cái gì càng hỏi cái gì. Như vậy à, văn gì ngươi không văn à, thúc thúc tăng ca như vậy vất vả, ngươi sao lại có thể trộm lưu trở về a gì không văn. thản nhiên giống như đang nói phương văn, kỳ thật là đang nói hàn mạc. Ngậy, kỳ thật cũng không phải là, là thúc thúc không đúng, thúc thúc hẳn là bồi ngươi văn gì trở về, nay không trách ngươi văn gì. Hàn mạc chạy nhanh giải thích, hắn vừa thấy thê tử sắc mặt đã không đúng rồi. Đúng không gì? Thản nhiên cao thâm khó đoán nhìn hàn mạc liếc mắt một cái lúc sau quay đầu lại hỏi Phương Văn. Được rồi, từ từ ngươi cũng đừng tại đây chen ép văn gì, chứ mụ sáng sớm liền cấp nói cho ngươi hầm thượng tổ hiến chờ ngươi tới đâu, tiểu tổ tông ngươi này sẽ uống không? Phương Văn tuy rằng biết thản nhiên cũng không có ác ý, nhưng là vẫn là không nghĩ bàn lại cái này đề tài. Thản nhiên cũng là chuyển biến tốt liền thu, ngoan ngoãn đồng ý một hồi chương mụ mang sang tổ hiến, nàng ngoan ngoãn uống lên một chén. Không có biện pháp phương gia người đều lo lắng nàng ngày hôm qua bị liên lụy, một hai phải cho nàng bổ thân thể. Trên thực tế nàng nơi nào yêu cầu cái gì bổ a, bất quá cũng là sợ phương gia người lại nhảy, nàng mới ngoan ngoãn nghe lời. Bất quá còn hảo tổ hiến ăn nhiều cũng không có gì không tốt. Uống xong tổ hiến, thản nhiên chuẩn bị tiến hành hôm nay chính đề. Thông qua vừa rồi quan sát, hơn nữa thử hàn mạc khi thản nhiên dùng linh lực cảm giác, nàng hẳn là có thể xác định hàn mạc đối phương văn là thiệt tình yêu quý. Liên ở vừa rồi. Mặc dù phương văn tâm tư không ở trên người hắn, hàn mặc ánh mắt cũng vẫn luôn ở đuổi theo phương văn, như vậy một người. Hắn như vậy hái thê tử, thản nhiên cũng không cho rằng hắn thật sự bên ngoài có nữ nhân. Ta xem hàn thúc thúc sắc mặt không tốt, ta cũng cho ngươi hảo xe mạch đi. Thản nhiên lúc này cũng không tính toán lại chứa đi. Xem mạch. Hàn Mặc tuy rằng cảm thấy ra thản nhiên khẳng định không phải cái bình thường hài tử, nhưng là này xem mạch không phải chung ý đi mới có sao. Như vậy tiểu nhân hài tử cho hắn xem mạch. Này như thế nào đều làm người khó có thể tin Tư từ, từ ngươi hàn thúc thúc có cái gì vấn đề sao Chẳng lẽ liền hắn cũng bị người động tay chân sao Phương văn hiện tại đã không rảnh lo cùng hàn mạc sinh khí Nàng càng lo lắng chính là hàn mạc thân thể Lời này vừa nói ra, nàng giống như liền nhìn đến trước mặt mấy người nhìn nàng cười quỷ dị Nàng mới hiểu được lại đây chính mình phản ứng có chút quá độ Văn văn ngươi là quan tâm ta, ngươi còn để ý ta, ta rất cao hứng Hàn Mặc đã không rảnh lo mặt khác hắn lúc này thật là vui vẻ cực kỳ. Văn gì ngươi không cần quá lo lắng, ta trước giúp Hàn thúc thúc nhìn kỹ hắn nói. Thản nhiên biết nếu chính mình không chạy nhanh đánh gãy Hàn Mặc, Phương Văn phỏng chừng liền không để ý tới hắn. Hảo hảo, từ từ ngươi trước giúp ta nhìn xem đi. Hàn Mặc cũng biết lúc này Phương Văn không thể lại chọc, lại chọc liền chọc bao. Chạy nhanh biết nghe lời phải tiếp nhận Thản nhiên nói, hắn vừa rồi nghe mọi người đều kêu Thản nhiên vì từ từ hắn cũng mặc kệ là nào hai chữ, kêu lại nói. Thản nhiên đối với hàn mạc thức thời vẫn là tương đối vừa lòng, đang chuẩn bị phải cho hắn xem mạch, liền thấy trên lầu phương phụ phương mâu xuống dưới. Vốn dĩ, hai vị lão nhân là không tính toán lộ diện, trước làm phương văn hai người chính mình nói. Sau lại thản nhiên tới, hai người đang do dự muốn hay không chờ hàn mạc đi rồi lại xuống dưới nhìn xem thản nhiên, kỳ thật phương mâu sớm nghe nói thản nhiên tới đã sớm kiềm chế không được. Bất quá là bởi vì buổi sáng đối hàn mạc thái độ làm nàng lúc này đi xuống có chút xấu hổ. Vừa rồi chợt nghe Trung Thúc đi lên nói thản nhiên phát hiện Hàn Mạc sắc mặt không đúng, khả năng thân thể hắn có vấn đề, Phương phụ Phương Mẫu cái này chính là rốt cuộc ngồi không yên, vì thế hai người liền chạy nhanh xuống lầu tới. Phương gia gia Phương Mãi rãi chào buổi sáng. Nay đều mau 10 giờ, thản nhiên này hỏi sớm hỏi thật là làm hai vị lão nhân có chút xấu hổ. Kỳ thật thản nhiên đoán được hai vị lão nhân phỏng trừng là này sẽ không thích Hàn Mạc mới ở các nàng vừa trở về thời điểm không có lộ diện, nàng hỏi sớm cũng bất quá là trêu chọc một chút Phương phụ. Ai làm sáng sớm phương phụ liền cấp la Gia gọi điện thoại thúc giục bọn họ lại đây, nói chính mình ngày hôm qua đáp ứng hắn phải cho hắn xem bệnh. Vốn dĩ thản nhiên hôm nay là muốn cùng la Gia Minh đi công ty, nào biết sáng sớm đã bị phương phụ nói chính mình không tuân thủ tín dụng. Vốn dĩ chính mình là có nói phải cho hắn xem bệnh nhưng là cũng chưa nói là hôm nay muốn lại đây à, vì thế thản nhiên liền giải thích hôm nay cùng cha nuôi có việc, buổi chiều lại qua đi. Kết quả lão nhân không thuận theo không buông tha một hai phải nàng buổi sáng liền tới đây sau lại vẫn là phương nhiễm cảm thấy sự có kỳ quặc này cũng không giống như là chính mình phụ thân ngày thường tác phong a vì thế phương nhiễm hỏi ra tới nói là tỷ tỷ tối hôm qua nửa đêm liền đi trở về hàn mạc sáng sớm liền tới ra bọn họ không có phương tiện ra mặt đành phải làm hai người bọn nàng trở về trở về nhìn hàn mạc kia tiểu tử miễn cho đại nữ nhi bị lừa phương gia gia ta vốn là lại đây cho ngươi xem bệnh không nghĩ tới vẫn luôn chưa thấy được ngươi ta còn tưởng rằng ngươi đi ra ngoài đâu này không Ta đang muốn cấp hàng thúc thúc xem mạch đâu, nếu ra ra tới, vẫn là trước cấp ra ra xem đi. Thản nhiên cười đối với phương phụ nói, trong ánh mắt truyền đạt ý tứ hình như là đang nói, ta còn tưởng rằng ngài không lộ mặt, này sẽ như thế nào lại xuống dưới? Ngài không phải không thích hàn Mặc sao? Này sẽ như thế nào quan tâm khởi thân thể hắn có hay không vấn đề tới? Phương phụ vừa thấy tiểu nha đầu biểu tình cùng nghe xong hai câu này lời nói, liền biết tiểu nha đầu là ở đoán trách chính mình buổi sáng phi làm nàng lại đây, đây là treo chọc chính mình đâu. Hắn sống lớn như vậy số tuổi, da mặt cũng so nàng tiểu hài tử hậu, hắn mới không phản ứng nàng đâu, làm bộ không thấy hiểu thản nhiên ý tứ. Khu, Ân, kia nha đầu cho ta xem, nhìn xem ngươi y thuật có hay không lôi bước. U, lão nhân còn cầm lấy thiêu. Phương văn lúc này càng nhưng tâm đắc là hàn mạc thân thể, phụ thân thân thể đều là bệnh cũ, vãn xem một chút cũng sẽ không lại cái gì khác nhau, làm gì một hai phải lúc này, làm cho nàng tầm treo ở nơi nào khẩn trương đến không được. Này nếu là hàn Mặc có cái vạn nhất nàng phải làm sao bây giờ? Nàng thật là không dám tưởng. Tới rồi lúc này, Phương Văn rốt cuộc minh bạch, nàng thật sự không có biện pháp cùng người nam nhân này tách ra, nàng không có biện pháp không quan tâm hắn, không có biện pháp nhìn hắn có việc, nàng càng không có cách nào ở hắn có việc thời điểm rời đi hắn. Phương Mẫu nhìn đại nữ nhi vẻ mặt khẩn trương hàn Mặc biểu tình, trong lòng thở dài, ai? Quả nhiên là như thế này, nàng liền biết nữ nhi mềm lòng, nàng nhìn nhìn lại hàn Mặc Nếu hắn thật sự như hắn theo như lời không có đối nữ nhi bất chung hai người ở bên nhau cũng là có thể, nhưng là nếu là thật sự có, kia nữ nhi về sau nhật tử đã có thể khổ sở. Phương mẫu không nghĩ tới từ nhỏ đều ngoan ngoãn nghe lời phương văn, cư nhiên tới rồi hiện tại sẽ làm bọn họ như vậy nhọc lòng, ba cái trong bọn trẻ nhất bất lo cái kia cư nhiên là để cho nàng hiện tại lo lắng cái kia, quả nhiên là thế sự khó liệu a Mặc dù phương văn lại lo lắng hàn mạc, đối phụ thân đoán trách, Nhưng là nàng cũng không có khả năng thật sự nói làm thản nhiên trước cấp hàn mạc xem, vì thế thản nhiên liền trước cấp phương phụ hào hạ mạch. Ngày hôm qua đã kiến thức quá thản nhiên xem mạch phương gia mọi người hôm nay nhưng thật ra không có lại như vậy tò mò nhìn nàng. Chính là hàn mạc chưa thấy qua, a, hắn thật sự rất tò mò cái này tiểu nữ hài thật sự có thể cho người xem bệnh. Hơn nữa xem bộ dáng này, giống như phương gia tất cả mọi người đối nàng y thuật tin tưởng không nghi ngờ, đây mới là kỳ quái nhất địa phương A. Hàn Mạc như vậy mang theo tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt thản nhiên đã sớm cảm giác được, đừng nói nàng vốn dĩ liền cảm quan tương đối mất cảm, liền tính nàng là cái người thường, Hàn Mạc như vậy ánh mắt người bình thường cũng không có phát hiện không đến đi, bất quá này cũng hoàn toàn không ảnh hưởng nàng, ai làm ta tố chất tâm lý hảo đâu. Đối với kiến thức quá thản nhiên ngày hôm qua cấp Phương Văn xem bệnh quản gia trung thúc, hôm nay chính là sớm liền chuẩn bị tốt giấy và bút mực, liền chờ thản nhiên cấp Phương phụ hảo xong mạch viết phương thuốc. Đơn giản hào quá mạch lúc sau thản nhiên khoe khoang cầm lấy bút lông trên giấy viết nổi lên phương thuốc viết xong lúc sau liền công đạo cấp trung thuốc phương phụ này dược chiến pháp hòa phục dùng phương pháp lúc này mới quay đầu tới đối mấy người nói lên phương phụ thân thể trạng hướng kỳ thật phương phụ xác thật cũng là một ít bệnh cũ chính là phong thấp tính bệnh tim tương đối phiền toái một ít này đó yêu cầu nhiều chú ý nàng nói cho phương phụ trừ bỏ muốn tránh cho cảm xúc kích động ở ngoài còn phải chú ý không cần quá mệt nhọc hiện tại này phó phương thuốc hắn uống trước chờ nàng trở về nhà lại đơn độc cho hắn luyện chút đan dược cho hắn, liền không cần lại ăn hiện tại phương thuốc. Thản nhiên lại nói đơn giản một ít cường thân kiện thể biện pháp cấp phương phụ, làm trung thúc nhất nhất ghi nhớ, này đó rèn luyện thân thể biện pháp thượng tuổi người sử dụng tới đều là có chỗ lợi. La gia hai lào chính là gần nhất nửa năm trừ bỏ ăn thản nhiên những cái đó thuốc viên còn có vẫn luôn ở luyện tập thản nhiên giáo những cái đó rèn luyện thân thể phương pháp thân thể càng ngày càng tốt, cái này phương nhiễm chính là tận mắt nhìn thấy, vốn dĩ nàng đã sớm tưởng cha mẹ bọn họ cũng học Lên, ai biết hai vị lao nhân nói ngại phiền tói vẫn luôn không học, kỳ thật bọn họ là ngượng ngùng đi cùng thông gia học. Lần này thản nhiên đều tự mình lên tiếng, hai vị lao nhân tự nhiên muốn tuân lời dặn của bác sĩ, phương phụ còn phân phó trung thúc cũng cùng nhau luyện lên. Hàn mạc nhìn thản nhiên ra dáng ra hình cấp phương phụ xem xong rồi bệnh, còn khai phương thuốc nói một ít lời dặn của bác sĩ, này nơi nào còn như là vừa mới bắt đầu hắn nhìn thấy cái kia tiểu nữ hài, quả nhiên đứa nhỏ này bắt đầu là cố ý vàng không cũng sẽ không nơi trốn đều nhằm vào hắn. Bất quá đến nay mới thôi đứa nhỏ này cũng không có gì ác ý, hàn Mặc cũng liền không cần đề phòng, nhưng thật ra nhìn phương gia người đều thực tín nhiệm đứa nhỏ này y hề thuật, cái này đáng giá tìm tòi nghiên cứu một chút. Trước 143 hàn Mặc chúng động. Hàn thúc thúc, thỉnh đem tay trái đáp ở chỗ này. Thản nhiên đối phương phụ một đốn dặn dò lúc sau mới quay đầu lại đối hàn Mặc nói. Từ từ còn tuổi nhỏ liền có như vậy bản lĩnh. Chẳng lẽ nhà ngươi chung cha mẹ chính là làm nghề y địa người? Hàn Mạc cảm thấy trừ phi là từ nhỏ mưa dầm thấm đất hạnh lâm thế gia sinh ra, hơn nữa cũng là có tuyệt đối thiên phú, nếu không như thế nào sẽ làm hắn có loại nhìn đến đại gia phong phạm. Chính là thản nhiên vừa rồi khai phương thuốc khi kia bút bút lông tự liền không giống như là người thường ra ra tới hài tử, vì thế hắn liền có nảy vừa hỏi. Không phải lạ nhà ta trưởng bối không có xe y địa, đây là sư phụ ta giáo. Thản nhiên cười đáp lại, cũng khó trách Hàn Mạc sẽ có nảy vừa hỏi Chính mình xác thật không giống cái bình thường hai tử, cho nên nàng nhưng thật ra cũng biết nghe lời phải trả lời. Đây chính là chúng ta la gia bảo bối cục cưng, tỷ phu ngươi nhưng đừng khi dễ ta từ từ, bằng không nhà của chúng ta đại bá khẳng định là muốn tới tìm ngươi tính sổ. Phương nhiễm đây là ở nhắc nhở hàn mạc thản nhiên thân phận, mặc kệ đứa nhỏ này là ai, có cái dạng gì đặc thù năng lực, đây đều là la gia người, đừng nhúc nhích nàng tâm tư. Nghe song phương nhiễm nói, hàn mạc mới hiểu được, nguyên lai like đây là la gia mình nhận được cái kia con gái nuôi. Hắn nói đi, lúc trước đều truyền La Gia Minh nhận con gái nuôi có khả năng là hắn tư sinh nữ, vì Quang Minh chính đại tiến vào La Gia mới tìm như vậy lấy cớ. Bất quá Hàn Mạc nhưng cho tới bây giờ không như vậy cho rằng quá, lấy hắn đối La Gia Minh hiểu biết hắn cũng không cho rằng La Gia Minh nếu có tư sinh nữ sẽ sợ người biết, còn muốn như vậy mất công nhận hồi nữ nhi, này không giống như là La Gia Minh thất phong. Hàn Mặc tưởng La Gia Minh nhận được cái này nữ nhi hẳn là có cái gì chỗ đặc biệt đi. Hôm nay vừa thấy quả nhiên không phải giống nhau hài tử. Không nói y y thuật, chính là này phân khí độ cũng tuyệt đối có thể xương thượng là đại gia phong phạm, huống chi còn sẽ y y thuật, tuy rằng hàn mạc hiện tại còn không biết đứa nhỏ này y y thuật có bao nhiêu lợi hại, nhưng là liền chỉ là xem phương gia người đối đứa nhỏ này thái độ nghĩ đến hẳn là cũng là bất phàm. Cái này làm cho hàn mạc đối chính mình phía trước suy đoán càng là có tin tưởng. Hắn hôm nay nhưng thật ra muốn kiến thức một chút có thể làm ở trên thương trường sất xá phong vân la gia minh như vậy yêu thương hải tử rốt cuộc có bao nhiêu đặc biệt. Tiểu Nhiễm ta còn có thể đem nhà ngươi từ từ ăn a. Ta nhưng không cái kia là gan, ta còn sợ Gia Minh tìm ta tính số đâu. Hàn Mạc buồn cười đối cô em vợ nói, nguyên bản hắn cũng không tưởng đối đứa nhỏ này bất lợi, hắn lại không nốc, liền tính không phải la gia bà bối, phương gia người đối đứa nhỏ này thái độ hắn cũng không dám đối đứa nhỏ này thế nào a, huống chi thê tử như vậy thích đứa nhỏ này, hắn càng sẽ không thương tổn nàng. Từ từ mau cho ngươi Hàn thúc thúc nhìn xem đi. Phương Văn đều mau vội muốn chết. Bọn họ còn có công phu ở chỗ này nói xấu, phương văn mặc kệ bọn họ trực tiếp làm thản nhiên cấp hàn mạc nhìn xem. Thản nhiên cười cười cũng không nói cái gì nữa, trực tiếp đem tay đắp ở hàn mạc tay trái trên cổ tay. Tuy rằng lại nói tiếp thản nhiên cho người ta xem mạch hoàn toàn là dựa vào linh lực cảm giác, căn bản không cần đi phân chia nam tả nữ hữu loại chuyện này. Nhưng là nàng vẫn là dựa theo thường quy đến đây đi, quá kinh thế hai tục dễ dàng cho chính mình trèo trọc phiên toái. Đại khái 10 phút thời điểm, thản nhiên thu hồi tay. Trên mặt không có gì đặc biệt biểu tình. Phương Văn ở một bên gấp đến độ đến không được, nhưng là cha mẹ muội muội đều ở trước mặt, nàng cũng không giống như vừa rồi như vậy suốt ruột hỏi thản nhiên, nhiều ít vẫn là muốn bảo trì một chút ruột rè. Ngày hôm qua nàng chính là luôn mồm hòa giải hàn mạc không có tương lai. Hàn mạc chính mình nhưng thật ra không có như vậy lo lắng. Hắn trước nay không cảm thấy chính mình thân thể có cái gì không khỏe, hắn còn tưởng rằng thản nhiên bất quá là xem hắn đêm qua thức đêm không có ngủ hảo mới cảm thấy hắn sắc mặt dị thường. Đúng là ứng câu nói kia, vô chi giả không sợ a? Hàn Thúc Thúc, ngươi gần nhất có hay không cảm thấy ngẫu nhiên có chút dạ dày bộ không thoải mái, còn có cảm thấy không có trước kia thể lực hảo. Thản nhiên không có nói thẳng ra nàng trần bệnh, mà là đối hàn mạc đưa ra vấn đề. Ân, Có nhưng thật ra có, bất quá ta công tác tương đối vội, này nửa năm nhiều lại có cái rất lớn kế hoạch tại tiến hành. Cho nên thường xuyên tam cơm không chừng, dạ dày bộ không khỏe cũng là khó tránh khỏi, thể lực không hảo ta tưởng cũng là vì bận quá đi. Hàn mạc cũng không có quá để ý thản nhiên vấn đề. Từ từ là có cái gì vấn đề sao? Phương văn nhưng không hàn mạc như vậy thần kinh đại điều, thản nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ hỏi cái này loại vấn đề, giờ phút này nàng tâm đều mau nhắc tới tới. Văn gì? Người trước đừng có gấp, ta chỉ là hỏi một câu. Bất quá hàn thúc thúc thân thể sắc thật bị người động tay chân. Hắn là trung độc. Thản nhiên nói ra nàng vừa rồi chẩn bệnh kết quả. Vốn dĩ bắt đầu nhìn thấy hàn mạc thản nhiên còn không cảm thấy. Nhưng là ở hắn nói nói mấy câu lúc sau, thản nhiên cảm giác được hắn hơi thở có chút không giống bình thường, vì thế cẩn thận quan sát hắn sắc mặt sắc thật hình như là có đoàn hắc khí ở ánh mắt chi gian du tẩu, lúc này mới đưa ra nói muốn giúp hắn nhìn xem. Chúng độc. Phương văn tựa hồ là không thể tin được, nhưng là nhìn nhìn thản nhiên nghĩ tới ngày hôm qua chính mình sở trải qua sự tình lại cảm thấy nếu thản nhiên nói đều không thể tin tưởng còn có thể tin tưởng ai đâu. Mà hàn mặc lại là có chút ngoài dự đoán, hắn chúng độc. Sao có thể? Hắn một chút cảm giác đều không có, đứa nhỏ này rốt cuộc chỉ là cái hài từ a, khẳng định là nàng nhìn lầm rồi. Hắn mặc đầu tiên là bị cả kinh lúc sau lại tựa hồ là cảm thấy hẳn là không có khả năng vì thế cũng chưa từng có nhiều để ở trong lòng. Ân là một loại vô sắc vô vị mạn tính độc dược, hàng thúc thúc bị người hạ loại này độc dược hẳn là có nửa năm nhiều thời giờ. Tuy rằng không tính quá nghiêm trọng, nhưng là hắn dạ dày hệ thống đã đã chịu ăn mòn, hắn gần nhất thường xuyên xuất hiện dạ dày đau dạ dày có rút kỳ thật chính là chịu cái này ảnh hưởng. Thản nhiên xem ra hàn mạc không cho là đúng, nhưng là cũng không có để ý tiếp tục đối phương văn giải thích nói. Ngươi nói chính là thật sự. Hàn mạc từ bắt đầu không cho là đúng đến nghe được thản nhiên nói bị hạ dược nửa năm nhiều thời giờ, kia chẳng phải là cùng dưới chân núi đến chính mình bên người nhật tử không sai biệt làm sao. Lần này hàn mạc nhưng thật ra có chút để ý. Ngươi là không tin ý dịch thuật của ta vẫn là không tin ta nói. Thản nhiên nói lời này thời điểm nhưng thật ra không có gì dư thừa biểu tình. Nhìn không ra tới là cao hứng vẫn là không cao hứng Không phải từ từ, Hàn Mạc không có cái kia ý tứ, ngươi đừng nóng giận Phương văn thế Hàn Mạc giải thích Văn gì ngươi đừng có gấp, ta sẽ không tức giận, bất quá sao Ta nói nếu Hàn thúc thúc không tin vậy quên đi Tuy rằng ý thì giả cha mẹ tâm Nhưng là nếu nhân gia không muốn làm ta ý thì ta cũng không có thượng vội vàng Một hai phải cho nhân gia trị đạo lý không phải thản nhiên tuy rằng nhìn không có sinh khí Nhưng là lời này nghe y tư nhưng còn không phải là nói mặc kệ hàn mạc việc này sao. Từ từ, ngươi xem ngươi hàn thúc thúc hắn không biết bản lĩnh của ngươi, hắn nói sai lời nói, ngươi nếu là thật mặc kệ hắn, vậy tính ta tương lai có thể mang thai lại có ích lợi gì. Từ từ ngươi liền giúp giúp chúng ta đi. Phương Văn là thật sự sốt ruột, nàng không thể trơ mắt nhìn hàn mạc có việc, nàng không có biện pháp. Hàn mạc không nghĩ tới một cái tiểu hài tử nói thê tử sẽ phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ đứa nhỏ này thật sự rất lợi hại. Từ từ. Vừa rồi thê tử nói gì đó? Tương lai mang thai. Văn văn, ngươi vừa rồi là nói tương lai. Chẳng lẽ ngươi tìm được bọn họ xuống tay phương pháp? Giờ này khác này không có so tin tức này càng làm cho Hàn Mạc cảm thấy tâm hỉ như điên. Nếu, hắn là tưởng nếu, thê tử bị trị hết, như vậy bọn họ chi gian hết thể vấn đề liền đều không tồn tại. Đúng vậy, ta chính là từ từ cấp trị, ngươi cái đại ngu ngốc vừa rồi còn như vậy đối từ từ nói chuyện, nếu từ từ thật sự mặc kệ ngươi. Ta thật sự không biết còn có ai có thể cứu ngươi. Phương văn bên này gấp đến độ đến không được, không nghĩ tới hàn Mặc còn có thể cười được. Phương văn lập tức phải chính mình giống như cái ngu ngốc giống nhau thế hắn lo lắng. Kết quả nhân ra chính mình đều không cho là đúng, lập tức đã bị khí khóc. Phương mẫu vừa thấy đại nữ nhi khóc liền chạy nhanh tiến lên ăn uổi, nhưng là bị phương phụ kéo lại. Tuy rằng hắn lúc này cũng rất muốn sửa chữa cái kia tiểu tử, nhưng là bọn nhỏ vấn đề vẫn là làm cho bọn họ chính mình giải quyết hảo đi. Văn văn, ta sai rồi. Ta biết từ từ rất lợi hại, nàng là thần ý đi nhất định sẽ không mặc kệ ta, ta vừa rồi cũng không có ý khác, chỉ là phía trước hoàn toàn không cảm thấy chính mình có cái gì không thích hợp, đột nhiên nghe nói chính mình trúng độc có chút phản ứng không kịp mới hỏi một câu, ngươi đừng nóng giận đừng nóng giận. Hàn mạc thật là không có cách, trước kia không phát hiện thê tử như vậy hái khóc ca, bất quá thê tử vừa rồi câu nói kia hắn nhưng thật ra không có xem nhẹ, bệnh của nàng là đứa nhỏ này chưa khỏi, vì cái gì chuyện này hắn không biết. Nếu không phải bởi vì hiện tại tình huống khẩn cấp, thê tử có phải hay không đều không tính toán nói cho hắn. Vừa mới thả lỏng lại hàn mạc đột nhiên lại khẩn trương lên. Kỳ thật này có thể trách ai được, Phương Văn muốn gì tối hôm qua là tưởng nói cho hắn chuyện này lúc sau mới về nhà mẹ đẻ. Tuy rằng đối hắn thất vọng, nhưng là chuyện lớn như vậy Phương Văn cũng không có tính toán muốn gặp hắn. Chính là tối hôm qua phát sinh kia chuyện làm Phương Văn đối hắn hoàn toàn thất vọng rồi, nghĩ đến cảm thấy hắn có biết hay không lại có quan hệ gì đâu. Dù sao đều phải ly hôn tách ra, Phương Văn hạ quyết tâm không tính toán nói cho hắn. Hôm nay hàn mạc tới giải thích nửa ngày, tuy rằng Phương Văn có điều dao động, nhưng là nàng còn không có tưởng hảo muốn hay không tin tưởng hắn, liền không đem chuyện này nói ra, chỉ là mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách mới nói lầu miệng. Thàn nhiên bốn dĩ cũng không có thật sự tính toán mặc kệ chuyện này, nhưng là nếu hàn mạc không đủ cũng đủ tín nhiệm nàng, nàng thi cứu lên tới sẽ tương đối phiền toái cho nên mới nói kia phiên lời nói, này sẽ Phương Văn cái dạng này thản nhiên chỉ có thể thở dài, quả nhiên nữ nhân đều là thủy làm, xem ra vẫn là muốn nàng ra ngựa. Văn gì ngươi đừng nội, liền tính là xem ở ngươi mặt mũi thượng ta cũng sẽ không mặc kệ hàn thúc thúc, này sẽ ta liền cho hắn khai phương thuốc được không? Ngươi xem ta hôm qua mới giúp ngươi đả thông huyệt đạo, ngày hôm qua còn nói cho ngươi gần nhất hẳn là nghỉ ngơi nhiều, ngươi hôm nay đây là lại sinh khí lại khóc như thế nào có thể đem thân mình dưỡng hảo đâu? Ngươi có phải hay không cũng không nghe ta nói. Vậy ngươi về sau còn có nghĩ muốn bảo bảo? Thản nhiên đây chính là liền hống mang hù dọa muốn cho Phương Văn đem nước mắt thu một chút. Chính khóc như hoa lê dính hạt mưa Phương Văn bị thản nhiên như vậy vừa nói đột nhiên liền dừng lại, nếu là thật sự bởi vì chính mình nguyên nhân thân thể dưỡng không hảo về sau không có biện pháp có bảo bảo nàng phải làm sao bây giờ. Cái này Phương Văn là khóc cũng khóc không ra. Nàng mở to hai mắt nhìn thản nhiên, khoe mắt còn treo nước mắt, thật là thập phần vô tội biểu tình, xem đến thản nhiên đều cho rằng chính mình giống như làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình giống nhau làm người cảm thấy không đành lòng. Chương 144 thất truyền độc dược. Hàn Mạc thật là đối phản nhiên bội phục không lời nào để nói, hắn tưởng hết biện pháp đều không có hống trụ Phương Văn, kết quả phản nhiên hai câu lời nói khiến cho Phương Văn lập tức đình chỉ khóc thút tít. Phản nhiên trắng liếc mắt một cái Hàn Mạc đầu lại đây bội phục ánh mắt, thật là nếu không phải chính hắn yêu cầu như vậy liền hống mang trò sao. Hàn Mạc thu được phản nhiên ánh mắt đành phải ngượng ngùng cười cười, chạy nhanh bày ra một bộ xin tha bộ dáng, hắn biết chính mình sai rồi. Hắn là thật sự sai rồi, hắn nếu là biết sẽ chọc đến Phương Văn khóc, hắn mới sẽ không lắm miệng nói kia một câu. Thản nhiên thật là cảm thấy chính mình này xen vào việc người khác quản càng ngày càng phiền toái. khai hảo phương thuốc, giao cho Phương Văn lúc sau thản nhiên từ chính mình tùy thân bao bao lấy ra một lọ đăng lược. Đương nhiên, kia tự nhiên là từ trong không gian móc ra tới, nàng không có việc gì tùy thân cũng sẽ không mang vài thứ kia làm cái gì. Những người khác sự tình đều không tính quan trọng, đều có thể trở về hoa hạ lại cho bọn hắn mang lại đây cũng có thể. Nhưng là Hàn Mạc hiện tại là trúng độc, tuy rằng là mạn tính độc dược, nhưng là đối phương hạ liều thuốc hẳn là cũng không tính thiếu, thời gian cũng kéo tương đối lâu rồi, hiện tại đã bắt đầu ăn mòn hắn hệ tiêu hóa, chậm rãi sẽ ăn mòn đến ngũ tạng lục phủ trong vòng, cuối cùng chính là hệ thần kinh bị phá hư sau đó thần trí không rõ. Tuy rằng sẽ không muốn cái mạng, nhưng là lại là sọ so chết đều khó chịu. Cái này xuống tay người quả nhiên là âm độc a, thản nhiên phía trước cấp Hàn Mạc hảo song mạch lúc sau nàng đều có chút không thể tin được Hàn Mạc thật là chúng loại này độc. Sớm nhất loại này độc dược là hoàng gia bí dược, tác dụng sao không cần nói cũng biết tự nhiên là hoàng quyền tranh đấu cùng hậu cung tranh đấu chung sẽ sử dụng. Nhưng là này dược chỉ có số rất ít nhân tài có thể bắt được, giống nhau đều là ở hoàng đế ám vệ thống lĩnh trong tay nắm giữ. Sau lại không biết cái gì nguyên nhân đã sớm thất truyền A, nếu không phải có tiền nhiệm chủ nhân thu thập ký lục, thẳng nhiên cũng không có khả năng biết loại này độc. Chính là hiện giờ này độc dược lại tái hiện nhân gian, còn bị sử dụng ở Hàn gia người trên người cái này làm cho thản nhiên cảm thấy có chút không dám xác định cuối cùng nàng cẩn thận hồi ức một chút phía trước xem qua về loại này độc dược ghi lại cuối cùng thực khẳng định đích xác định rồi hàn mạc sát thật chúng ngàn say hồng đối loại này mạng tính độc dược tên đã kêu ngàn say hồng thực mỹ tên sát thật ác độc thực tiếp nhận thản nhiên đưa qua đan dược phương nhiễm liền có chút minh bạch hàn mạc chúng độc xa so thản nhiên phía trước theo như lợi muốn lợi hại nhiều nàng trong mắt trong nháy mắt lại chứa đầy nước mắt Thản nhiên nhìn nàng cái này biểu tình thật là mau buồn bực đã chết, nay tỷ tỷ chẳng lẽ là lâm muội muội chuyển thế. Nói như thế nào khóc liền khóc ca. Được rồi, ta lời nói thật nói đi, hàn thúc thúc chung đến độc tương đối nghiêm trọng, về sau lại cho các ngươi tinh tế giải thích, bất quá ta còn là có biện pháp cứu hắn. Nhưng là mặc dù có ta ra tay, khả năng liền tính trị hết cũng sẽ có điểm di chứng. Tới rồi hiện tại thản nhiên vẫn là ăn ngay nói thật, nhưng là kỹ càng tỉ mỉ sự tình nàng vẫn là không tính toán nói cho phương văn. Phương văn hiện tại cái dạng này thản nhiên mới không dám cùng nàng nói đi, lúc sau cùng hàn mạc nói chuyện đi. Sẽ có hậu di chứng. Kia sẽ là bộ dáng gì di chứng. Hàn mạc này sẽ tửa hồ cũng cảm thấy sự tình không phải hắn bắt đầu tưởng đơn giản như vậy. Ân, ta sẽ nghĩ cách đem di chứng hàng đến nhẹ nhất hơi trình độ. Ấn phòng trường chính là về sau ngươi muốn uống ít rượu, bởi vì ngươi trước đến hệ tiêu hóa đã bị phá hư. Liên tính là ta giải ngươi độc, này đó đã bị phá hư công năng cũng không có khả năng hoàn toàn khôi phục. Ta chỉ có thể là giúp ngươi điều trị làm này đó bị hao tổn tì tạng tận khả năng khôi phục. Nhưng là ta hiện tại cũng không thể hoàn toàn bảo đảm. Thản nhiên ở không có 10 phần năm chắc dưới tình huống, vẫn là muốn đem chuyện này nói rõ ràng. Vậy làm ơn từ từ ngươi. Nhất định phải cứu cứu hàn mạc. Phương Văn nghe xong thản nhiên nói mới hiểu được, cái này độc đối thản nhiên tới nói hẳn là không thành vấn đề, chủ yếu là phát hiện quá muộn tròn nên mới sẽ có khả năng lưu lại di chứng. Bất quá so với tính mạng tới nói. Như vậy một chút di chứng quả thực chính là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Rốt cuộc tới rồi lúc này Phương Văn mới xem như bông xuống kia viên treo cao tâm. Ân, ta sẽ tận lực. Vừa rồi kia một lọ là thanh độc hoàn. Nhưng giải trăm độc, tuy rằng không xem như hàn thúc thúc hiện tại đúng bệnh giải độc hoàn, nhưng là cũng coi như là có một ít tác dụng, chờ ta trở lại hoa hạ lúc sau luyện ra giải dược hợp với Văn dị cùng Phương gia ra, ra dược cùng nhau làm cha nuôi cho các ngươi mang về đến đây đi. Tuy rằng thanh độc hoàn nhưng giải trăm độc. Giống nhau độc đều không có vấn đề. Nhưng là hàn mạc chung ngàn say hồng không phải giống nhau độc, Thản nhiên vẫn là tính toán phải đi về xứng giải dược. Như vậy mới có thể bảo đảm giải độc hiệu quả. Lúc sau Thản nhiên lấy thế hàn mạc giải độc vì từ đem mọi người chi khai, lúc này mới có đơn độc cùng hàn mạc nói chuyện cơ hội, phương văn ở dưới tình huống, Thản nhiên không có cách nào hỏi hàn mạc về ngàn say hồng sự tình. Hàn mạc lúc này đối thân thể của mình còn có phải hay không thực lo lắng, Hắn càng muốn biết đến là phương văn phía trước theo như lời có thể mang thai sự tình, cho nên hắn trước tiên hỏi trước chính là về phương văn sự tình. Thản nhiên cũng đem phương văn sự tình nhất nhất thuyết minh. Muốn nói hiện tại hàn mạc đối thản nhiên ý gì thuật thập phần tin tưởng, thật cũng không phải, bất quá là bởi vì phương văn khẩn trương liên quan hắn đối đại chuyện này cũng nghiêm túc đi lên. Nếu nói thản nhiên thật sự có thể trị hảo phương văn, kia với hắn mà nói so chưa khỏi chính mình đối hắn ý nghĩa còn muốn đại. Thản nhiên cũng đoán được điểm này cho nên cũng không tính toán dùng trong lời nói thuyết phục hàn mạc, làm hắn tin tưởng chính mình năng lực, bởi vì không cần phải. Bất quá nếu đã cùng phương phụ đặt thành ăn ý, nàng muốn xen vào phương văn sự tình liền phải quản rốt cuộc, lại có về sau lưng cấp phương văn hạ độc thủ cùng cấp hàn mạc hạ độc người, Thản nhiên nhưng thật ra thực để ý. Từ hiện có tình huống xem ra, đối phương không ngừng là cái võ công cao cường người còn có khả năng là cái dùng độc cao thủ, hoặc là không phải cùng cá nhân, nhưng là có thể tìm được như vậy hai người. Cái này sau lưng người cũng không đơn giản. Liên lấy tối hôm qua thản nhiên trở về cùng La Gia Minh nơi đó siêu tập tới tư liệu, hàn gia người hẳn là không có cao thủ, kia chỉ có một loại khả năng, đó chính là đối phương vì nào đó mục đích mà trợ giúp hàn gia nhân tài ra tay. Tuy rằng hàn gia có tiền có thế, nhưng là đừng nói là hoa hạ, chính là Hồng Kông như vậy gia tộc cũng có không ít, kia rốt cuộc vì cái gì sẽ tuyển hàn gia. Điểm này mới là chân chính làm thản nhiên để ý sự tình. Ta tưởng ngươi đã điều tra ra là ai đối văn gì hạ tay đi. Nói một chút đi. Lúc này Thản Nhiên mới là chân chính nàng, không có che giấu che giấu. Đây mới là từ từ ngươi chân chính bộ dáng đi, tấm tắc, này khí thế thấy thế nào đều không giống 6 tuổi hài tử sao? Ngươi ở ngươi cha nuôi trước mặt cũng là cái dạng này sao? Hàn Mặc cũng không ngạc nhiên Thản Nhiên hỏi chuyện, càng đối như vậy Thản Nhiên không cảm thấy có không khỏe cảm, tương phản hắn cảm thấy lúc này mới hẳn là đứa nhỏ này chân chính bộ dáng. Không cần đến không nói. Hàn mạc trực giác vẫn là thực chuẩn, tựa như ở phương gia, trừ bỏ phương nhiễm nhiều ít đối thản nhiên sự tình có một ít hiểu biết, ánh mắt đầu tiên nhìn thấu thản nhiên ngụy trang người vẫn là phương phụ. Bằng không hai người cũng không có khả năng nhanh như vậy đạt thành ăn ý. Ân, bất quá ngươi so với ta cha nuôi muốn rong dài nhiều. Ta hiện tại phải biết rằng về hàn gia sự tình, đặc biệt là đối với các ngươi xuống tay người tình huống. Thản nhiên nếu không tính toán ở hàn mạc trước mặt lấy tiểu hài tử diện mạo xuất hiện, tự nhiên là muốn lấy bình đẳng tư thái tới cùng hắn tiến hành tiếp được nói chuyện, không có vô nghĩa, thẳng đến chủ đề. Hàn Mặc cũng thu hồi vui lụa chi tâm, như vậy thản nhiên, càng làm cho hắn cảm thấy có thể tin tưởng, có lẽ nàng y thuật thật sự bất phẳng, còn nữa thản nhiên cũng có thể bị mang đến cấp Phương Văn xem bệnh nghĩ đến cũng là La Gia Minh ngầm đồng ý, hắn liền tính là đối thản nhiên không có tin tưởng, nhưng là đối La Gia Minh hắn vẫn là tin tưởng. Lúc sau Hàn Mặc đem chính mình cùng Gia Gia hai người điều tra. Cùng với chính mình nhị thuốc sự tình đều đối thản nhiên nói, đồng thời tính cả bọn họ này nửa năm qua bố trí cũng là tưởng tận giải thích. Nghe xong hàn mặc nói, thản nhiên đại khái cũng hiểu biết, nếu muốn biết sau lưng là người nào làm liền phải từ hàn mặc nhị thuốc phương diện này xuống tay. Từ từ, ngươi có thể nói cho ta, ta chung rốt cuộc là cái gì đọc sao? Hàn mặc cảm giác thản nhiên trừ bỏ là bởi vì đối phương văn quan tâm đối chuyện này để ý, mặt khác khả năng còn có mặt khác nguyên nhân. Sở hữu liền nghĩ tới phía trước thản nhiên cho chính mình hào quá mạch lúc sau ngắn ngủi tự hỏi mới có này vừa hỏi. Đây là một loại sách cổ thượng ghi lại hoàng thất bí dược, ở minh triều thất truyền. Thản nhiên không có nhiều lời, người thông minh không cần nhiều giải thích, riêng là này một câu, nàng tưởng hàn mạc hẳn là là có thể minh bạch Ha ha, bọn họ nhưng thật ra cũng bỏ được hạ vốn gốc ca, liền như vậy chân quý đồ vật đều có thể cho ta dùng tới. Hàn mạc vốn dĩ cũng là vừa hỏi, cũng không có nghĩ đến sẽ là cái dạng này đồ vật. Nghe xong thản nhiên nói sửng sốt một chút, ngay sau đó cười khẽ ra tiếng. Hắn vốn tưởng rằng, nhị thúc bọn họ đối phương văn xuống tay là còn nghiệm ở chính mình là hắn cháu trai tình phân thượng không có đối chính mình xuống tay mới làm phương văn tạo hương, ở điểm này hắn vẫn luôn cảm thấy thực xin lỗi phương văn. Nhưng là không nghĩ tới chính là, bọn họ trước nay cũng chưa băn khoăn quá chính mình, sở dĩ không từ bắt đầu liền đối hắn xuống tay, bất quá là vì đi bước một khống chế chính mình, này từ thản nhiên nói hắn chung chính là một loại mạng tính độc dược thượng là có thể đoán được. Nguyên lai like hắn còn nghĩ đối phương lưu một cái đường sống, rốt cuộc vẫn là người một nhà, tuy rằng bọn họ dụng tâm hiểm ác, nhưng là cũng không có thật sự muốn hại ai tánh mạng không phải. Đáng tiếc là hắn hiểu sai ý, nhân gia căn bản không phải không nghĩ muốn hắn mệnh, mà là không nghĩ nhanh như vậy liền phải hắn mệnh mà thôi. Khi nếu không có kịp thời giải độc, cuối cùng sẽ có cái gì hậu quả? Hàn Mặc thanh âm hơi lạnh hỏi thản nhiên, hắn đại khái đã đoán được, bất quá vẫn là tưởng xác nhận một chút thôi. Cuối cùng ngươi sẽ biến thành một cái con rối. Cái này dược vật cuối cùng sẽ xâm nhập đến ngươi hệ thần kinh, lúc sau ngươi sẽ bị người ở tinh thần thượng không chế, cho đến ngươi tử vong. Tuy rằng nói ra có chút tàn nhẫn, nhưng là thản nhiên không thể không nói, đối phương như thế âm độc, hàn mạc bọn họ cũng bất quá chỉ là cấp đối phương tìm chút phiền toái, cho rằng đối phương sẽ không lại gây sóng gió, cũng biết đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn. Có thể hạ độc thủ như vậy, đối phương cũng không phải là cái gì lương thiện hạng người. Lần này hàn mạc bọn họ làm bất quá là làm đối phương nguyên khí đại thương, lại không có chân chính động căn cơ, chung có một ngày hàn mạc hắn sẽ hối hận. Ta đây nên như vậy làm. Hàn mạc trầm mặc hồi lâu phun ra như vậy một câu tới. Trước 145 luyện chế độc dược. Tìm ra chân chính phía sau màn độc thủ, tìm được bọn họ chân chính mục tiêu. Thản nhiên vẫn luôn cho rằng hàn gia người sau lưng nhất định còn có chân chính phía sau màn người. Phía sau màn người không phải ta nhị thúc sao. Hàn mạc có chút không rõ thản nhiên ý tứ. Đúng vậy, chính là phía sau mà người, ta tin tưởng ở ngươi nhị thuốc sau lưng nhất định còn có người khác. Ngươi là Hàn gia người, ta tưởng liền ngươi đều không tin Hàn gia sẽ có võ lâm cao thủ cùng dùng độc cao thủ đi. Ta tưởng đối với ngươi cùng văn gì xuống tay người, hẳn là ngươi nhị thuốc tìm tới, tuy rằng không xác định này có phải hay không một người làm, nhưng là ít nhất có thể khẳng định chính là đối phương tuyệt đối không phải người bình thường. Ta tưởng người như vậy, hắn hoặc là có thể là bọn họ, đều không phải tiền tài có khả năng thu mua kia bọn họ cùng ngươi nhị thuốc hợp tác liền nhất định là có khác mục đích. Thản nhiên tiếp tục phân tích nói. Ơn, ta hỏi qua gia gia, chúng ta tổ tiên cũng đều là làm buôn bán suốt thân, có lẽ độc dược là có thể mua tới, nhưng là võ lâm cao thủ liền không quá khả năng. Cũng khó trách phía trước vẫn luôn tra không ra văn văn thân thể rốt cuộc là ra cái gì vấn đề, như vậy ẩn nấp cách làm mệnh bọn họ nghĩ ra được, xem ra ta nhị thuốc lần này là bỏ vương gốc. Hàn Mặc cười khổ mà nói. Nhị thúc vì được đến đương gia chi vị thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. nếu là có thể lựa chọn, hàn mạc thật sự rất muốn nói, tương lai gia chủ hắn thật sự không nghĩ đường. đáng tiếc, trên người hắn trách nhiệm nói cho hắn, hắn không thể. Các ngươi hàn gia có hay không cái gì bà bối? Đột nhiên thản nhiên tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Bà bối? Đồ cổ, châu báo sao? Đương nhiên là có, nhà của chúng ta là trước đây hoa hạ thời trước kỳ ma đô đại gia tộc, thứ tốt tự nhiên là có không ít. Khi đó cả nhà Từ Hoa hạ rời tới Hồng Kông thời điểm, cơ bản đều mang lại đây. Nếu là không có mấy thứ này, Hàn gia không có khả năng nhanh như vậy ở Hồng Kông dừng chân, có hôm nay Hàn gia. Hàn Mạc không rõ thản nhiên như thế nào đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Ta tưởng, khả năng vài thứ kia sẽ có đáp án. Người ra ra có hay không đặc biệt công đạo quá ngươi cái gì? Thì như mấy thứ này có cái gì đặc biệt đổ vật sao? Thản nhiên phân tích hạ, luyện võ người, trừ bỏ si mê võ công chính là đối binh khí yêu tha thiết. Nếu hàn mạc nhị thuốc tìm tới người có võ lâm cao thủ Như vậy hàn Gia khả năng có võ công bí tịch Hoặc là chính là binh nhất khí Lại hoặc là mặt khác Thứ này đối hàn Gia người tới nói Đến nội gia chủ mới có thể bắt được Bằng không đối phương cũng sẽ không vì bắt được thứ này Mà cùng hàn mạc nhị thuốc hợp tác Một khi trợ giúp hàn mạc nhị thuốc được đến gia chủ chi vị Đối phương liền có thể bắt được chính mình muốn đổ vật Nay hẳn là mới là bọn họ mục đích đi Gia Gia không nói với ta cái gì à Ý của ngươi là những người đó mục tiêu chi vật có thể là ở nhà ta. Ta nhị thúc chính là dùng cái này cùng bọn họ đạt thành hợp tác. Hàn mạc bị thản nhiên như vậy với hỏi, tựa hồ là minh bạch thản nhiên ý tứ. Ơn, ta tưởng đại khái cũng chính là như vậy. Ngươi chạy nhanh về nhà tìm người ra ra đi xác nhận một chút đi. Ta ở Hồng Kông cũng đãi không được mấy ngày rồi, nếu có thể ở ta đi phía trước dẫn ra kia sau lưng người. Ta sẽ giúp các ngươi xử lý. Nếu dẫn không ra người nọ, kia chỉ có thể lại nghĩ biện pháp khác. Việc cấp bách chính là muốn xác nhận hàn ra rốt cuộc có thứ gì có thể làm người như vậy mơ ước, tìm được căn nguyên mới hảo tưởng bước tiếp theo đối sách. Ân, Ta đây liền trở về. Đúng rồi từ từ, có thời gian ngươi lại khuyên nhủ ngươi văn gì, ta tưởng nàng là nghe ngươi lời nói, ta thật sự không có làm nàng tưởng những cái đó sự tình, thỉnh ngươi cần phải tin tưởng ta. Hàn Mặc vẫn là lo lắng phương văn đối hắn hiểu lầm. Hy vọng thản nhiên có thể giúp hắn khuyên nhủ thê tử. Ta sẽ... Bất quá có một số việc vẫn là muốn chính ngươi hành động đi chứng minh. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu, bên cạnh ngươi cho ngươi hạ độc người, nên xử lý. Thản nhiên đồng ý Hàn Mặc nói. Hàn Mặc gật gật đầu liền chạy nhanh ra phòng cùng phương Gia mọi người chào hỏi qua hồi Hàn ra đi. Bên ngoài người không làm minh bạch hắn như thế nào như vậy vội vã liền đi rồi, bất quá đều không có hỏi nhiều. Chờ đến thản nhiên từ trong phòng ra tới thời điểm, nhìn mọi người vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu biểu tình thời điểm. Thản nhiên cười cười. Biết chỉ là chờ hỏi nàng đâu Hàn thúc thúc trở về bắt quỷ Cũng đừng đám người hỏi Thản nhiên chính mình chạy nhanh nói Trong lòng mọi người đại khái minh bạch Bất quá Phương Văn nhiều ít đều có chút lo lắng Hàn mạc như vậy trở về Đối phương có thể hay không đối hắn bất lợi Tuy rằng hàn mạc cũng không yếu Nhưng là rốt cuộc đối phương lại là võ công cao cường Lại có độc dược Vạn nhất hàn mạc không phải đối thủ làm sao bây giờ Phương Văn nói ra chính mình lo lắng Thản nhiên giải thích nói hắn sẽ không lập tức động thủ Hiện tại rửa sạch cũng bất quá là tiểu lâu la. Chân chính phía sau mà người, Hàn Mạc tạm thời là sẽ không rút dây động rừng. Lúc sau thản nhiên nhảy qua Hàn Mạc sở chung chi đọc nội dung, nói đơn giản một chút, nàng vừa rồi cùng Hàn Mạc phân tích đối bọn họ phu thê hai người xuống tay người, có khả năng là hướng về phía Hàn gia thứ gì đi, cho nên Hàn Mạc là chủ yếu đi xác nhận bọn họ mục tiêu đi. Thản nhiên giải thích xong lúc sau, phương gia người liền không có nói cái gì nữa. Rốt cuộc đây là Hàn gia sự tình, bọn họ không thể nhúng tay lúc sau thản nhiên lại đơn độc cùng phương phụ nói chuyện một chút hàn mạc sở chúng độc, cũng làm cho phương phụ trong lòng có cái đế thuận tiện cũng nói nói chính mình đối hàn mạc quan sát hắn hẳn là giống chính hắn nói cũng không có lừa gạt phương văn cho nên ở một chút tử thiếu phương gia có thể yên tâm phương phụ phía trước cũng nghe trung Thúc hồi báo cũng đại khái biết hàn mạc buổi sáng đối phương văn giải thích hắn nhìn ra được nữ nhi vẫn là thực thích tiểu tử này từ vì nữ nhi hạnh phúc góc độ xuất phát phương phụ kỳ thật hiện tại thực không nghĩ lại cùng hàn gia có cái gì liên lụy cho nên phía trước Phương Văn đưa ra muốn ly hôn thời điểm, hắn cũng không có ngăn trở. Phương gia nữ nhi, mặc dù là gả hơn người cũng không lo tìm hảo nhân ra, nhưng là vừa rồi hắn cũng chính mắt gặp được nữ nhi biểu hiện, bọn họ đều minh bạch, Phương Văn rốt cuộc có bao nhiêu để ý hàn mạc. Làm Phương Văn rời đi hàn mạc xem ra là không hiện thực, Phương Phụ đang lo không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, thản nhiên truyền đạt ý tứ giúp hắn làm ra lựa chọn. Nếu thật sự giống thản nhiên nói, hàn mạc cũng không có nói dối, như vậy nếu nữ nhi thích Kia tiểu tử cũng không có làm ra thực xin lỗi nữ nhi sự tình, kia hắn cũng chỉ hảo từ bọn họ đi, chuyện này hắn không tính toán nhúng tay, đương nhiên, hắn cũng sẽ nói cho thê tử không cần nhúng tay. Bất quá chuyện này, hắn vẫn là muốn phái người đi tra một chút, được đến xác nhận hảo. Lúc sau Thản Nhiên ở phương gia ăn cơm trưa liền hồi La gia đi. Vốn dĩ đáp ứng La gia Minh buổi sáng cùng hắn cùng đi công ty, cũng chỉ hảo sửa ở buổi chiều. Buổi chiều Thản Nhiên đi La thị Châu Đáo. Chủ yếu là làm La Thị một ít cao tầng nhận thức một chút thản nhiên, mặt khác thản nhiên muốn xem một chút khoảng thời gian trước La Gia Minh mới vừa thu hồi tới Nguyên Thạch, thuận tiện hai người cùng nhau tuyển một chút cuối tháng 9 La Thị Châu đấu đấu giá hội thượng còn có một ít không có xác định tài liệu. Vội một buổi trưa cơm chiều khi thản nhiên cuối cùng là có thể nghỉ ngơi một chút, còn hảo thản nhiên thể chất đặc thù, nếu không như vậy vội đối thân thể phát dục nhưng không tốt, tiểu hai tử vẫn là muốn bảo đảm sung túc giấc ngủ cùng dinh dưỡng mới có thể có cái hảo thân thể. Tuy rằng thản nhiên biết chính mình thể chế đặc thù, nhưng là vẫn là không dám đại ý, ăn qua cơm chiều sau liền trở về phòng nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau, chờ đến buổi tối mọi người đều ngủ lúc sau, thản nhiên mới vào không gian. Hôm nay tiến vào trừ bỏ luyện công ở ngoài, chính yếu mục đích là tra tìm về ngàn say hồng tư liệu. Hy vọng có thể thông qua thiên nhật Tú tìm được càng nhiều manh mối. Mặt khác nàng muốn thử luyện ra ngàn say hồng giải dược. Tuy rằng thanh độc hoàn tạm thời có thể ngăn chặn độc tính lan tràn. Nhưng là vẫn là phải nhanh một chút đem giải dược luyện chế ra tới, nếu không kéo đến càng lâu ngày sau liền càng khó đem độc tố thanh trừ, cho nên vẫn là trước luyện giải dược vì thượng. Tuy rằng này đã hơn một năm thời gian, thản nhiên đã nằm giữ cơ bản trị liệu bệnh hoạn năng lực, cũng nghiên độc học tập không ít nghi nan tạm chứng ca bệnh, có thể nói nếu đơn thuần sinh bệnh đối thản nhiên tới nói là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là đối với chế độc giải độc phương diện này nàng cũng là vừa bắt đầu học tập. Thanh độc hoàn sở dĩ muốn hiệu hảo Một phương diện là bởi vì phương thuốc vấn đề, về phương diện khác là bởi vì trong không gian dược liệu đều là cực phẩm, cho nên cũng không phải thản nhiên luyện chế giải dược hiệu quả hảo. Nếu thay đổi không gian ngoại dược liệu, liền tính là đồng dạng phương thuốc, nguyên đại cũng cao dược liệu cũng chưa chắc có hiện tại thanh độc hoàn một nửa dược hiệu hảo. Thản nhiên hiện tại muốn thử trước đem giải dược luyện ra tới, sau đó thử làm ra dược hiệu tốt nhất đan dược giao cho Hàn Mạc. Luyện đan chế độc loại chuyện này đều là yêu cầu quen tay hay việc, phía trước không có cơ hội chơi cái này. Thừa dịp lần này ngàn say hồng muốn luyện chế giải dược, thản nhiên muốn cùng nhau liền ngàn say hồng độc dược cùng nhau chế ra tới. Lúc sau từ hàn mạc nơi đó tìm một ít đối phương cho hắn hạ độc khi dùng ngàn say hồng có thể đối lập một chút, chính mình luyện chế cùng trong tay đối phương cái nào hiệu quả càng tốt. Thản nhiên phía trước cũng bất quá là cảm thấy hảo chơi mới đi xem những cái đó ghi lại độc dược y dề thư, nguyên bản cho rằng hiện đại xã hội, ai còn sẽ dùng vài thứ kia. Bất quá lần này hàn mạc sự tình làm nàng hạ định quyết định phải hảo hảo đem chế độc giải độc đều học giỏi. Chẳng những có thể cứu người mệnh, thời khắc mấu chốt có lẽ còn có mặt khác tác dụng, thì như nói lại rất nhiều độc đều sẽ không chí mạng, nhưng là có thể khiến người hôn mê, khiến người đánh mất ký ức từ từ. Tuy rằng rất nhiều chuyện thản nhiên tự mình ra tay lúc sau căn bản không cần dược vật liền có thể làm được, nhưng là tổng không thể sở hữu sự tình đều chính mình động thủ đi. Hàn mạc sự tình cho thản nhiên một cái nhắc nhở. Trên thế giới này nàng không cần độc nhưng là cũng không đại biểu vô dụng độc người, nếu hôm nay hàn mạc sở Chung ngàn say hồng không phải chính mình vừa vặn gặp qua, nàng đều không quen biết càng tra không ra. Mà nếu hôm nay là nàng người nhà bị người hạ độc, nàng còn có thể như thế bình tĩnh sao? Chỉ sợ không thể nào, đến lúc đó có lẽ bởi vì là chính mình người nhà rất có thể sẽ xử chính mình cũng giống hôm nay phương văn như vậy nôn nóng bất an, nhất định sẽ ảnh hưởng sức phán đoán. Chỉ có chính mình ở phương diện này đã đủ hiểu biết nàng mới có thể ở trước tiên làm ra phán đoán, cũng mới có thể đủ ở trước tiên cứu người. Vì thế, từ ngày này bắt đầu, thản nhiên mỗi ngày công khóa lại nhiều hạt nhất. Bất quá thản nhiên cũng không cảm thấy vất vả, tương phản nàng từ giữa học tập tới rồi rất nhiều tri thức, nàng cảm thấy mỗi ngày quá đều thực phong phú. Trước 146 ngoại ý muốn người tới. bất việc một đêm, thản nhiên cuối cùng là dựa theo trong không gian y y thư ghi lại luyện chế ra giải dược cùng ngàn say hồng. Giải dược hiệu quả được không hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nhưng là ít nhất so thanh độc hoàn hiện tại đối hàn mạc tác dụng muốn đại, thản nhiên rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một hồi. Quá muộn nàng liền không ra không gian trực tiếp ở trong không gian ngủ hạ. Hồng y gì hôm nay chính là có chút không vui. Thản nhiên ngày thường đều là vào không gian trước cùng nó cùng nhau chơi, hôm nay đều không có cùng nó chơi. Hồng y gì không vui, thực không vui. Chẳng lẽ là chủ nhân không thích nó? Hồng y gì chính mình ở một bên buồn bực thời điểm thản nhiên tuy rằng cũng cảm nhận được nó hóa nghiệm, nhưng là thản nhiên nhưng không dành phản ứng nó. Ngay thường vào không gian nàng đều là trước dùng Hồng Y Lià đạn một khúc, nàng sợ thời gian giải không luyện cẩm, cẩm kỹ liền mới lạ. Lúc sau chính là cùng nó cùng nhau luyện công. Hôm nay là bởi vì muốn vội vã phiên Easy thư luyện giải dược chế ra độc dược nào còn có thời gian đánh đàn cùng Hồng Y Li cùng nhau luyện công a. Ai biết Hồng Y Li liền cho rằng chính mình là bị chủ nhân ghét bỏ, cái này Hồng Y hiện tại là càng khôi phục linh khí càng ngày càng không giống thượng cổ thần khí cảm giác. Cái nào thượng cổ thần khí như vậy tính trẻ con không phải hẳn là giống vị cơ trí lão giả sao? Nói như thế nào cũng là mấy ngàn năm tinh linh, như thế nào cảm giác giống cái năm sáu tuổi hải tử, như vậy ham chơi còn sợ bị người vứt bỏ, thật là không phù hợp thượng cổ thần khí uy danh a. Quả nhiên không đơn giản là không thể trông mặt mà bắt hình dòng, ngay cả thần khí cũng là cái dạng này. Sáng sớm hôm sau, Thản Nhiên giống như chăng nghe được dưới lầu cười đùa thanh âm, "Gì? Hôm nay như thế nào như vậy náo nhiệt?" Bởi vì sợ sǎo đến Thản Nhiên nghỉ ngơi, Ngày thường buổi sáng dưới lầu mọi người đều là tương đối an tĩnh, hôm nay thanh âm lớn như vậy, nghĩ đến hẳn là không phải có người nào tới. Thản nhiên chạy nhanh từ trong không gian đơn giản rửa mặt hạ, uống lên ly nước suối ăn một cái quả táo lúc sau liền ra không gian thay quần áo xuống lầu. Đi xuống lầu liền nhìn đến la ra người giống như đều ở bộ dáng. kỳ quái theo lý thuyết chính mình lên không muộn à, như thế nào mọi người đều đã đi lên. Thản nhiên đang buồn bực, liền nghe được một nữ tử sang sảng thanh âm, ha ha, cái này chính là từ từ đi. Thật xinh đẹp. Ngay sau đó liền xông tới ôm lấy thản nhiên. Thản nhiên phản ứng đầu tiên chuẩn bị muốn trốn. Nhưng là lập tức phóng ứng lại đây đoán được người đến là ai khiến cho đối phương ôm cái rán chắc. Từ từ, ta là gia nhụy cô cô, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Không sai, người tới đúng là thản nhiên vừa rồi đã đoán được La gia nhụy. Gia nhụy cô cô hảo. Thản nhiên không nghĩ tới, la gia hai huynh đệ tính tình đều tương đối trầm ổn. Cái này nhỏ nhất cô cô cư nhiên là như vậy cái tính cách. Phía trước thản nhiên còn vẫn luôn cho rằng La Gia Nhụy tính cách hẳn là tưởng phương nhiệm như vậy ôn thanh tế ngữ, hôm nay thật là có điểm ngoài dự đoán. Từ từ, ta đã sớm nghe đại ca nói lên quá ngươi, thượng một lần ở Vân Nam cả nhà đều đến đông đủ, chỉ có ta không có đi xem ngươi. Ngươi có thể hay không có ai cô cô A. Đừng nói La Gia Minh mỗi lần ở La Gia Nhụy trước mặt nhắc tới thản nhiên khi luôn là sẽ khen thản nhiên làm La Gia Nhụy đã sớm đối thản nhiên tò mò không thôi, ngay cả mỗi lần cấp trong nhà gọi điện thoại. Cơ hồ mỗi người đều sẽ cùng nàng nhắc tới thản nhiên này đã sớm làm la Gia nhụy sốt ruột suy nghĩ nhìn thấy thản nhiên. Vốn dĩ nàng đã sớm giống giáo thụ suy nghĩ. Hàn la đuổi ở thản nhiên tới Hồng Kong phía trước liền đã trở lại, không nghĩ tới phòng thí nghiệm đã xảy ra sự cố. Viện phương cùng cảnh sát muốn tham gia làm thường quy điều tra, cho nên nàng đành phải bị bắt lùi lại mấy ngày về cảng. Đương nhiên sẽ không làm, còn muốn cảm ơn tiểu cô cô lần trước đưa ta lễ vật. Thản nhiên lần trước ở nhận thân yến phía trước thu được la gia hai lao chuyển giao la gia nhụy đưa cho thản nhiên lễ vật chính là thản nhiên thu được đệ nhất kiện thượng cổ thần khí, Minh Nguyệt Lưu Lam Bội. Đối với chuyện này, thản nhiên vẫn luôn tưởng điều tra rõ la gia nhụy rốt cuộc có biết hay không đó là Minh Nguyệt Lưu Lam Bội. Nếu là biết, kia nàng đưa cho mục đích của chính mình là cái gì? Nếu không biết nói, kia nàng lại là như thế nào được đến kia khối ngọc đội đâu? Lần này tới Hồng Kong phía trước thản nhiên còn vẫn luôn nghĩ nhìn thấy la gia nhụy muốn hỏi một câu. Nhưng là tới lúc sau vẫn luôn không có nhìn thấy La Gia Nhụy, còn tưởng rằng không có cơ hội đâu. Từ từ ngươi thích thì tốt rồi, ta còn sợ ngươi không thích đâu. Vốn dĩ ta tưởng đưa ngươi một bộ bút bê bà bì. Nhưng là ta nghe đại ca nói ngươi cùng giống nhau tiểu bằng hữu không giống nhau, đặc biệt thích xinh đẹp cục đá, ta liền nghĩ tìm một khối xinh đẹp ngọc thạch tặng cho ngươi. La Gia Nhụy thực thích tiểu bằng hữu. Nhưng là trong nhà chỉ có một tiểu cháu trai, tiếp xúc tiểu nữ hài rất ít. Cho nên phía trước tự cấp Thản Nhiên chuẩn bị lễ vật thời điểm nàng hỏi qua mấy cái bạn tốt, các nàng đều nói tiểu nữ hài thích bút bê Tây Dương, cho nên nàng tính toán mua một bộ hạn lượng bảy bỉ cấp Thản Nhiên. Không nghĩ tới La Gia Nhụy đem ý nghĩ của chính mình nói cho Đại Ca lúc sau. La Gia Minh lúc ấy liền ở điện thoại kia đầu cười, còn nói hắn tưởng chính mình nữ nhi hẳn là so với bút bê Tây Dương tới nói càng thích xinh đẹp cục đá đi. Vì thế La Gia Nhụy liền thay đổi chủ ý tặng Thản Nhiên một khối ngọc bội. Quả nhiên vẫn là cha nuôi hiểu biết ta, ha ha. Cũng cảm ơn tiểu cô cô lo lắng. bất quá tiểu cô cô, ngươi kia khối ngọc đội là nơi nào tới a? thản nhiên hỏi ra chính mình muốn biết đến vấn đề. cái này a? được rồi, các ngươi hai cái có bao nhiêu nói đều chờ một lát. ăn qua cơm sáng lại nói, nô mẹ đã nhà ăn dọn xong cơm. phương nhiễm nhìn cô em chồng cùng từ từ hai người mới vừa vừa thấy mặt liền có nhiều như vậy nói. thọt nhìn về sau hai người cảm tình hẳn là cũng không tồi. thản nhiên mị lực chính là luôn luôn thuận lợi a, bất quá cũng không tội tại đây nhất thời nói chuyện hiếm. Vì thế nhắc nhở hai người ăn trước cơm sáng lại liêu. Hắc hắc, là từ từ không tốt, tiểu cô cô vừa trở về khẳng định mệt mỏi, ăn cơm tiểu cô cô nghỉ ngơi một chút chúng ta lại liêu. Thản nhiên bị phương nhiễm nhắc nhở lúc sau mới nhớ tới la gia nhụy là vừa xuống phi cơ trở về, còn không có nghỉ ngơi đâu, dù sao chuyện này cũng không nội, chờ la gia nhụy nghỉ ngơi tốt hỏi lại cũng không muộn. Chúng ta từ từ thật là chi kỷ a tiểu cô cô thật là quá thích ngươi. Đáng thương thản nhiên bị la gia nhụy ôm lấy ăn khẩu đậu hủ, Nhìn la gia nhụy tính tình này, thản nhiên tưởng liền tính là nàng biết đó là minh nguyệt lưu lam bội hẳn là cũng không có khác mục đích đi, hơn nữa mười có phòng trừng nàng là không biết. Ăn qua cơm sáng, ở mọi người khuyên bảo dưới la gia nhụy đi trong phòng nghỉ ngơi. La gia hai lão hôm nay tự nhiên không cần phải nói là vui vẻ không thôi, nữ nhi có thời gian rất lâu không đã trở lại, lần này trở về tuy rằng đãi không được mấy ngày, nhưng là có thể nhìn thấy nữ nhi liền vui vẻ à, húng chi còn có bọn họ thích cháu gái cũng ở la gia. Chưa hai ngày Thản Nhiên vội vàng Phương ra sự tình cũng không như thế nào chú ý Vu Kiến Bân. Hôm nay mới nhớ tới hỏi một chút Tiểu Cứu hai ngày này đều làm cái gì. Đáng thương Vu Kiến Bân bị Thản Nhiên bỏ qua hai ngày, rốt cuộc nhớ tới chú ý hắn. Bất quá cũng may tuy rằng hai ngày này Thản Nhiên không cố thượng Vu Kiến Bân, nhưng là La Gia Minh nhưng thật ra không có quên hắn tồn tại. Nếu không hắn cũng quá bi thôi. Hôm trước La Gia Minh phái chính mình bí thư đồi Vu Kiến Bân ở Hồng Công các đại học tham quan một chút. Làm hắn trước tiên cảm thụ một chút đại học là thế nào hoàn cảnh Ngày hôm qua, La Gia Minh đem phía trước cấp Vũ Kiến Bân định chế máy tính lấy về tới Vũ Kiến Bân chính mới mẻ nghiên cứu máy tính đâu Hôm nay bị thản nhiên như vậy với hỏi Vũ Kiến Bân liền hưng phấn nói lên chính mình tân máy tính Thản nhiên không nghĩ tới La Gia Minh như vậy cẩn thận Liền Vũ Kiến Bân đi học máy tính đều đã chuẩn bị tốt Vốn dĩ nàng còn tính toán mấy ngày nay Có thời gian làm La Gia Minh mang theo cùng đi cấp Vũ Kiến Bân tuyển máy tính Không nghĩ tới La Gia Minh đều đã chuẩn bị tốt. Chính mình cái này cha nuôi nhất chính mình thật đúng là hảo A. Cha nuôi ngươi chừng nào thì giúp tiểu cứu mua máy tính A, ta như thế nào không biết. Thản nhiên cười quay đầu hỏi cái kia làm chuyện tốt không tính toán lưu danh La Gia Minh. Gì? Từ từ, máy tính không phải ngươi làm La là Đại ca mua sao? Ta cho rằng Vũ Kiến Bân còn tưởng rằng là thản nhiên giúp hắn mua đâu, hắn cũng liền không hỏi. Không phải ta, là cha nuôi giúp ngươi chuẩn bị, ta là tưởng cấp tiểu cứu mua tới. Bất quá ta là tính toán ngày mai cùng ngươi cùng đi tuyển, không nghĩ tới cha nuôi đã cho ngươi mua đâu. Thản nhiên nhìn chính mình cái này mơ hồ tiểu cứu, thật là vô ngữ a. Cái này máy tính là la đại ca cố ý giúp ta định chế a, thật là cảm ơn ngươi la đại ca, ta thật đúng là mơ hồ, liền ai mua cũng không biết. Vu kiến bân chạy nhanh giống la gia Minh nói lời cảm tạ, nhân ra đối chuyện của hắn như vậy đệ bụng, hắn còn không có cảm ơn nhân gia đâu. Ai mua lại có cái gì khác nhau, chúng ta không phải người một nhà sao. Từ từ là ta nữ nhi, cùng với làm nàng nhọc lòng loại chuyện này, không bằng ta trước tiên trước suy xét tới rồi, làm tiểu nha đầu thiếu thao điểm tâm. La Gia Minh cười đối với kiến bân xua xua tay nói, chính hắn cũng là có tư tâm, hắn nghĩ chính mình nữ nhi thiếu nhọc lòng chút thôi. Hắc hắc, vẫn là cha nuôi đau lòng ta. Thản nhiên ôm La Gia Minh cánh tay làm nũng lên tới. Kỳ thật đối với La Gia Minh đối chính mình tốt như vậy, thản nhiên là thiệt tình cảm thấy cảm động. Phi tình phi cố. Mặc dù chính mình có một ít bản lĩnh có thể cấp la thị chỗ tốt, chính là La Gia Minh đối hắn dụng tâm là thiệt tình, chỉ bằng hắn điểm này thiệt tình khiến cho thản nhiên cảm thấy cảm động. Gia Gia mãi mãi không đau từ từ sao. La Gia Gia nhìn thản nhiên chỉ cùng La Gia Minh làm nũng liền có chút ghen hỏi thản nhiên. Gia Gia mãi mãi cũng hảo, thúc thúc thầm thầm cô cô, còn có cứu cứu đều đối từ từ hảo. Thản nhiên thẻ lươi nói, ai thời buổi này một cái đều đắc tội không nổi a, số ít một cái đều đến cùng năng cấp. Nha đầu này thật là cái quỷ tinh linh, cái này chính là toàn bộ tới rồi, nhìn xem, nhìn xem, đây là sợ chúng ta nói nàng đâu. Thản nhiên một câu đem mọi người đều chọc cười, lan mãi mãi cười điểm điểm thản nhiên nói. Nào coi à, từ từ là thật sự cảm thấy mọi người đều rất tốt với ta đâu, mới không phải bởi vì sợ các ngươi nói ta đâu. Thản nhiên bị lan mãi mãi một câu nói chúng tâm tư, có chút ngượng ngùng biện giải nói. Được rồi, được rồi, đều đừng khi dễ chúng ta từ từ. Lại nói tiểu tâm từ từ không để ý tới các ngươi. La Gia Minh nhìn thản nhiên có điểm xấu hổ sắc mặt thế nữ nhi giải vây. Kỳ thật nữ nhi ỉ lại chính mình, hắn trong lòng là nhạc nở hoa, này thuyết minh ở từ từ trong lòng chính mình địa vị vẫn là man cao. Nói nói cười đùa một hồi, liền mau đến giữa trưa. Bởi vì hôm nay La Gia Nhụy trở về, tuy rằng là phải cho thản nhiên kinh hỉ không có nói cho nàng, nhưng là xác thật trước tiên nói cho trong nhà. Cho nên la Gia hai huynh đệ hôm nay đều công đạo hảo công tác không có đi công ty. Ngươi một nhà vui vẻ ăn một đốn cơm trưa. Sau khi ăn xong thản nhiên cùng la Gia nhụy cùng nhau ở trong phòng nói chuyện hiếm. Trước 147 kỳ quạc lai lịch. Từ từ, ngươi là muốn hỏi ta kia khối ngọc bội lai lịch sao. Cơm trưa sau thản nhiên nói đơn độc muốn cùng la Gia nhụy tâm sự, la Gia nhụy liền đoán được là có chuyện tìm nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, trừ bỏ kia khối ngọc bội thản nhiên hẳn là cũng không có mặt khác sự tình muốn tìm nàng đi. Đúng vậy, tiểu cô cô, ta chính là muốn hỏi ngươi kia khối ngọc bội là nơi nào tới. Thản nhiên cũng không vòng vò, trực tiếp liền hỏi thản nhiên muốn biết vấn đề. Kia khối ngọc bội có cái gì vấn đề sao? Từ từ ngươi tựa hồ đối chuyện này thực để ý. Vốn dĩ là gia nhụy không có thực để ý chuyện này, nhưng là thản nhiên lần nữa nhắc tới chuyện này, làm nàng cũng không thể không để ý lên. Ấn, kỳ thật này khối ngọc bội không phải kiện bình thường đồ vật, sư phó của ta nói đây là kiện thực đáng giá đồ cổ đâu nhưng là bên ngoài có rất nhiều đồ giỏng ta muốn hỏi một chút tiểu cô cô là nơi nào được đến hảo phán đoán một chút nó thật giả nếu là thật sự ta tưởng còn cấp cô cô đài quý trọng thản nhiên cũng không có nói ra minh nguyệt lưu lam bội là thần khí nàng không nghĩ sớm như vậy làm người biết minh nguyệt lưu lam bội là thần khí là không nghĩ treo trọng phiền toái mặc dù là la gia người thản nhiên cũng tạm thời không thể nói nếu không sẽ cho la gia rước lấy phiền toái mặt khác thản nhiên nói muốn còn cấp la gia nhụy cũng là thiệt tình Thứ này lưu tại nàng nơi này nàng còn sợ phiền toái đâu, nếu là la gia nhụy thu hồi đi sẽ càng tốt. Nàng luôn là cảm thấy trong tay thần khí càng ngày càng nhiều, giống như thật sự sẽ phát sinh sự tình gì dường như, làm nàng cảm thấy thực bất an. Nguyên lai like là như thế này à, Ngươi cái này tiểu nha đầu thật đúng là đáng yêu à nếu là nó là thật sự ngươi liền còn cấp cô cô à. Kia chính là cô cô tặng cho ngươi lễ vật à, Ngươi trả lại cho ta, ta là phải thương tâm. La gia nhụy cười đối thẳng nhiên nói rõ ràng ý tứ chính là mặc kệ thứ này có phải hay không thật sự, nhưng là nàng đều sẽ không thu hồi tới. Tiểu cô cô, ta không phải cái kia ý tứ, ta thản nhiên không nghĩ tới La Gia Nhụy sẽ nói như vậy. La Gia người đối nàng thật là hảo a, liền tính biết kia khối Ngọc Bội thực quý trọng cũng không có một tia muốn thu hồi ý tứ. Nếu là chính mình mãi nại ra người, thật đúng là khó nói. Có đôi khi người thật là khó nói. Thản nhiên minh bạch, La Gia người đối nàng là thật sự dụng tâm. La Gia Nhụy cũng không có bởi vì đồ vật quý trọng mà thu hồi cũng không phải bởi vì bọn họ có tiền, không để bụng quý trọng đồ vật, mà là bởi vì bọn họ thật sự đem thản nhiên làm như người trong nhà. Người trong nhà hà tất để ý đồ vật quý trọng cũng không, tặng lễ vật, đó là đưa đến cái thiệt tình. Hảo lạc, mặc kệ kia khối ngọc đội có phải hay không chính phẩm, dù sao ta đều sẽ không thu hồi, trừ phi ngươi không nhận ta cái này cô cô. La Gia Nhụy nghiêm túc nhìn thản nhiên nói, ta đã biết. Ta sẽ không lại nói muốn còn cấp cô cô nói. Bất quá tiểu cô cô, kia khối ngọc bội rốt cuộc là nơi nào tới. Người mua sao? thản nhiên biết lại nói muốn còn cấp la gia nhụy nói cũng không thích hợp, nhưng là nàng vẫn là muốn biết ngọc bội như thế nào tới. nay liền ngon lạp. Bất quá ngươi nếu là muốn biết thứ này là như thế nào tới. Ta liền nói cho ngươi, bất quá nhưng không cho nhắc lại trả lại cho ta nói nga. La gia nhụy nghe được thản nhiên đáp ứng nói không hề để còn cho nàng nói, liền lộ ra gương mặt tươi cười. ân. Mặc kệ nó có phải hay không thật sự ta đều sẽ lưu trữ, bởi vì là tiểu cô cô tặng cho ta lễ vật A. Thàn nhiên cũng chân thành nở nụ cười. Muốn nói lên. Ta cũng không xác định kia khối ngọc bội có phải hay không thật sự, bởi vì kia ngọc bội tới cũng rất kỳ quặc. La gia nhụy nghĩ nghĩ kia khối ngọc bội lai lịch cũng nhớ tới lúc ấy sự tình. Kỳ quặc, Đây là nói như thế nào? ân, kia khối ngọc bội không phải ta mua. Là người tặng cho ta, chuẩn xác tới nói là cái không quen biết người tặng cho ta. La gia nhụy nghĩ nghĩ giống như nói như vậy càng thích hợp. Ân, ta có chút nghe không rõ a. Thản nhiên không minh bạch, một cái không quen biết người tặng đồ cấp La gia nhụy, nàng lại như thế nào sẽ nhận lấy? Mà người kia lại vì cái gì muốn đưa khối ngọc bội cho nàng? Hùng chi kia khối ngọc bội không phải bình thường ngọc bội, đó là minh nguyệt lưu lam bội. Quả nhiên như La gia nhụy nói chuyện này có kỳ quặc. Ân, sự tình là cái dạng này. Lúc trước ta đang nghĩ ngợi tới phải cho ngươi mua một khối cái dạng gì ngọc mặt trang sức thời điểm, ta liền thừa dịp nghỉ ngơi chuẩn bị ở A quốc phố người Hoa đi dạo nhìn xem có hay không thích hợp lễ vật. Tuy rằng la gia là làm châu đáo sinh ý nhưng là ta đối châu đáo ngọc thạch có thể so ta đại ca nhị ca kém xa, từ nhỏ tuy rằng thấy được không ít thứ tốt, nhưng là thật sự làm ta đi từ một đống đồ vật chọn thứ tốt ta nhưng không một chút chuyên nghiệp tri thức, tất cả đều là dựa trực giác. Cho nên ta muốn đi phố người hoa một ít láo cửa hàng nhìn xem có hay không thứ tốt. Nói đến này la gia nhụy có chút ngượng ngùng, thân là châu đáo đại gia nữ nhi cư nhiên đối châu đáo một chút không hiểu. Cái này làm cho la gia nhụy mặc dù là đối với thản nhiên cũng có chút ngượng ngùng. Ha ha, tiểu cô cô không hiểu không quan hệ A về sau tiểu cô cô trang sức từ từ giúp ngươi tuyển, ngươi chỉ phụ trách dùng trực giác phán đoán có thích hay không chúng nó là đủ rồi. Thản nhiên nhìn ra la gia nhụy ngượng ngùng, nàng nhưng thật ra cũng không cảm thấy này có cái gì. Thẳng nhiên biết la gia nhụy hứng thú không ở này, nàng ở A quốc vào đại học, hiện tại tuy rằng chỉ là đại nhị học sinh, nhưng là nàng bởi vì thành tích ưu tú, đã ở giáo thụ phòng thí nghiệm công tác một năm, nàng nghiên cứu chính là sinh vật dược tề thử nghiệm. Nếu ở la gia nhụy ở la thị châu đáo công tác, la thị bất quá là nhiều cao tầng chủ quảng. Nhưng là la gia nhụy hiện tại công tác lại là so sánh với dưới càng có ý nghĩa. Không nghiên cứu ra một loại dược tề, chính là đối nhân loại công hiến. So sánh với dưới. Thản nhiên cảm thấy La Gia Nhụy hiện tại công tác đối La Gia Nhụy tới nói càng có thể thực hiện nàng nhân sinh giá trị, cho nên căn bản không có tất yếu cảm thấy không hiểu châu đáo Ngọc Thạch liền ngượng ngùng. Từ từ, ngươi thật là cái hảo hài tử, khó trách ta đại ca bọn họ đều như vậy thích ngươi, tiểu cô cô cũng rất thích ngươi. Thản nhiên nói chẳng những hóa giải La Gia Nhụy xấu hổ, càng là làm nàng cảm thấy thực chi kỷ. Tiểu cô cô, sau lại đâu? Thản nhiên bị khen có chút ngượng ngùng, hỏi La Gia Nhụy sự tình phía sau. Ân. Vốn là muốn đi trong tiệm xem, không nghĩ tới ta mới vừa đi phố người hoa liền gặp được một cái lão bà bà. Ngày mùa đông, cái kia lão bà bà xuyên thực đơn bạc ngồi dưới đất, nhìn thực đáng thương bộ dáng. Ta đi lên muốn đỡ nàng, nàng lôi kéo ta ống tay háo hỏi ta có hay không ăn, nàng nói nàng rất đói bụng. Ta nhìn nàng đáng thương, liền mang nàng đi ăn cơm mua quần áo. Ta hỏi qua nàng có hay không người nhà, muốn cho nhà nàng người tới đón nàng. Chính là nàng nói cho ta, nàng quên mất, nàng có hay không người nhà ra ở nơi nào nàng đều đã quên. Vì thế, ta liền đem nàng tiếp hồi chính mình trung cư, nghị chiếu cố nàng, cho nàng xem bệnh. Kết quả lão bà bà đến nhà ta ngày hôm sau ta đi lên lớp xong trở về nàng đã không thấy tâm hơi. Lưu lại kia khối ngọc bội cùng một tờ giấy, nói cảm ơn ta trợ giúp, kia khối ngọc bội làm như tạ lễ tặng cho ta. Sự tình trên cơ bản chính là la ra nhụy giảng như vậy. Vậy ngươi tái kiến quá cái kia lão bà bà sao? thản nhiên nghĩ lão nhân này ra rốt cuộc là người nào đâu? Không có, ta không có tái kiến quá cái kia lão bà bà. Lúc ấy láo bà bà không thấy thời điểm, ta còn lại đi phố người hoa đi tìm nàng, chính là không còn có nhìn thấy quá nàng, ta tưởng có lẽ là nàng nhớ tới chính mình ra ở nơi nào, về nhà đi đi. La Gia Nhụy nói chính mình suy đoán. Trước 148 nghi phạm tự sát. Có lẽ đi. Thẳng nhiên cũng nói không rõ, nàng cảm thấy cái kia lão bà bà có lẽ từ lúc bắt đầu liền không có mất đi ký ức. Nàng bất quá là tìm cái lý do làm lấy cớ tiếp cận La Gia Nhụy thôi. Bất quá liền không biết là ngay từ đầu nàng người được chọn mục tiêu liền tuyển định là La Gia Nhụy vẫn là La Gia Nhụy cuối cùng phù hợp nàng muốn tuyển định mục tiêu. Hơn nữa liền trước mắt xem ra, đối phương cũng không có thương tổn La Gia Nhụy ý tứ, chỉ là đem Minh Nguyệt Lưu Lam Bội đưa cho La Gia Nhụy. Nếu không phải La Gia Nhụy cuối cùng đem này khối ngọc bội chuyển giao cho thẳng nhiên, chỉ sợ cũng không ai biết đó chính là thượng cổ thần khí Minh Nguyệt Lưu Lam Bội. Có lẽ thật là vận mệnh chú định tất có ý trời, vô luận là Minh Nguyệt Lưu Lam bội cũng hảo, vẫn là Hạo Thiên Kính cũng hảo, đều là ở vô tình dưới tình huống tới rồi thản nhiên trong tay. Tự cổ chí kim, có lẽ đã có vô số sở rốt cuộc có bao nhiêu nhân vi có thể tìm được trường sinh bất lão biện pháp đối thượng cổ thần khí xua như xua vị truy tìm, vì được đến này đó thượng cổ thần khí rốt cuộc có bao nhiêu nhân vi chi mất đi tánh mạng, ngay cả năm đó Tần Thủy Hoàng cũng là nghĩ mọi cách phái người tìm kiếm 10 đại thần khí, cũng đem chúng nó thu thập về Cuối cùng tìm ra trường sinh bất lao biện pháp. Đáng tiếc tới rồi cuối cùng, hắn cũng không có được đến 10 đại thần khí, cho đến sinh mệnh trung kết, hắn cũng không có tìm được có thể trường sinh bất lao bí phương. Không biết ở khi đó, hắn có hay không hối hận quá đem sinh mệnh cùng thời gian đều lãng phí đang tìm kiếm trường sinh bất lao phương pháp thượng không có hảo hảo hưởng thụ sinh mệnh. Hiện tại cũng không có biện pháp tra ra cái kia lao bà bà rốt cuộc là người nào, cũng liền không có biện pháp biết nàng trong tay Minh Nguyệt Lưu Lam Bội là từ đâu mà đến. Chuyện này manh mối tạm thời là chặt đức. Bất quá cũng may trên đời này là tạm thời không có những người khác biết minh nguyệt lưu lam bội ở thản nhiên trong tay, tạm thời sẽ không đưa tới cái gì phiền toái. về sau sự tình sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì ai cũng không biết, duy nay chi kế chỉ có thể là giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Lúc sau thản nhiên cùng la gia nhụy cũng không có lại tiếp tục thảo luận về ngọc bội sự tình, thản nhiên cũng chưa nói nàng cảm thấy kia khối ngọc bội rốt cuộc là thật là giả. Bất quá la Gia nhụy đối chuyện này cũng không có quá mức để ý nàng phía trước tìm người dám định qua, kia khối ngọc bội ngọc chất nhưng thật ra không tồi. Bộ dáng cũng rất có phong cách cổ, cho nên lúc trước mới làm như lễ vật đưa cho thản nhiên. Mặc kệ có phải hay không thản nhiên nói đồ cổ, dù sao đưa cho thản nhiên, này đó cũng không có gì quan trọng. Nói nữa, tuy rằng la Gia nhụy từ đại ca bọn họ nơi đó nghe nói thản nhiên xem ngọc thạch bản lĩnh rất cao, nhưng là nàng tưởng thản nhiên hẳn là không đến mức liền đồ cổ cũng có thể nhìn ra là thật là giả đi. Bằng không Thản Nhiên cũng sẽ không tới hỏi nàng Ngọc Bội lai lịch lại nghĩ phán đoán đồ vật thật giả đi, cho nên chuyện này, hai người liêu qua sau la gia nhụy cũng không có lại để ở trong lòng. Lúc sau buổi chiều Thản Nhiên vẫn luôn ở nhà bồi la gia nhị lao, tới Hong Kong mấy ngày rồi, Thản Nhiên vẫn luôn tương đối vội bộ dáng Hôm nay cuối cùng là có rảnh ở nhà bồi hai vị lão nhân. Ngày hôm sau sáng sớm người hầu liền gõ Thản Nhiên cửa phòng, nói có nàng khách thăm. Thản Nhiên còn buồn bực đâu. Ở Hồng Kông nàng chính là không mấy cái nhận thức người a nàng khách tham. Xuống lầu vừa thấy, người tới đúng là Hàn Mạc cùng Phương Văn hai phu thê. Di, Không một ngày công phu, hai người đây là hòa hảo. Bằng không như thế nào cùng nhau tới đâu?" "Văn Dĩ, Hàn thúc thúc, như thế nào sớm như vậy tới tìm ta?" Thản nhiên đương nhiên sẽ không nhiều chuyện đến đi hỏi hai người như thế nào cùng nhau tới. "Từ từ, vốn dĩ chuyện này không nên tới tìm ngươi, chính là chúng ta nghĩ nghĩ vẫn là muốn nói cho ngươi một tiếng." Thuận tiện Hàn Mạc ra ra tưởng Thỉnh ngươi đi một chuyến Hàn gia." Phương Văn sắc mặt ngưng trọng nói, "Hàn lão gia tử thỉnh từ từ đi Hàn gia." Là đã xảy ra sự tình gì sao? Nghe nói dưới lầu có thản nhiên khách thăm, La gia minh cũng chạy nhanh xuống lầu tới, vừa lúc nghe được Phương Văn lời nói mới rồi. "La đại ca, thật là ngượng ngùng, sớm như vậy liền tới quấy rầy các ngươi." Hàn Mạc nhìn đến chủ nhân gia xuất hiện, đối chính mình sáng sớm cùng thê tử đến thăm tỏ vẻ xin lỗi. "Nay đảo không có gì, bất quá" Ngươi nói Hàn Lão gia tử muốn thỉnh Tử Tử đi Hàn gia, đây là có chuyện gì? Ta không nhớ rõ Tử Tử cùng Hàn Lão gia tử cũng nhận thức a. La gia Minh Ngụ ý chính là làm hai người đem nói rõ ràng, rốt cuộc là sự tình gì giảng Thản Nhiên liên lụy đi vào. Hàn Lão gia tử kia chính là cái cáo giả, hắn đột nhiên thỉnh Thản Nhiên đi Hàn gia, hắn đánh chính là cái gì chủ ý? Chẳng lẽ hắn đã biết Thản Nhiên giúp Phương Văn xem bệnh sự tình? Kia hắn lại là muốn làm cái gì? La đại ca ngươi hiểu lầm. Ông nội của ta chỉ là tưởng thỉnh từ từ qua đi rút một chút. Không có mặt khác ý tứ. Hàn mạc minh bạch la ra minh ý tứ, nếu không phải thật sự không có biện pháp, hắn sẽ không cùng gia gia nói thẳng nhiên giúp hắn xem bệnh sự tình. Nga. Hỗ trợ. Từ từ một cái hài tử có thể hỗ trợ cái gì? Hàn gia nhân tài đông đúc, lao gia tử như thế nào nghĩ đến tìm từ từ hỗ trợ? Rõ ràng là hàn mạc tiểu tử này đem thẳng nhiên sự tình nói, nếu không hàn lao gia tử như vậy sẽ tìm thẳng nhiên. Thật là cái sẽ chọc phiền toái tiểu tử túi, chính mình trong nhà một đoàn loạn còn chưa tính, còn muốn đem thản nhiên liên lụy đi vào. Sớm biết rằng lúc trước liền không nên đồng ý thản nhiên giúp Phương Văn xem bệnh sự tình. Nếu không phải xem ở Phương nhiễm mặt mũi thượng, La Gia Minh mới sẽ không làm thản nhiên y thuật bại lộ đâu. Hàn Mặc cùng Phương Văn đều nhìn ra La Gia Minh không cao hứng, cũng là chính mình hai người đối lý, vốn dĩ việc này liền cùng thản nhiên không có quan hệ, nhân gia hảo tâm giúp bọn hắn xem bệnh, giải độc. Bọn họ nguyên tính toán cũng không muốn đem thản nhiên liên lụy tiến vào, nhưng là cuối cùng vẫn là biến thành như vậy. Nếu bị nhị thúc bọn họ đã biết là thản nhiên bang bọn họ, ngày sau nếu là đối đứa nhỏ này bất lợi, bọn họ thật là hại đứa nhỏ này. Nhưng là hiện tại thật sự không có biện pháp khác, trừ bỏ thản nhiên không ai có thể giúp bọn hắn. Cho nên, liên tính là bọn họ thực xin lỗi thản nhiên, ngày sau bọn họ nhất định sẽ tưởng tận cùng nhau biện pháp hộ đứa nhỏ này chu toàn, hàn ra cũng sẽ báo đáp nàng. Chà nuôi! Ta tưởng hàn thúc thúc bọn họ cũng là không có biện pháp mới đến tìm ta đi. Người trước làm cho bọn họ nói nói rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Thản nhiên nhìn hàn mạc cùng phương văn hai người có chút xấu hổ lại thập phần sốt ruột biểu tình, liền phỏng đoán khẳng định là phát sinh sự tình gì. Chúng ta có thể hay không đi thư phòng nói. Hàn mạc ra mặt dậy nói ra tìm cái không dễ dàng bị người nghe được địa phương nói chuyện. Bên này thỉnh đi. La Gia minh hắc mặt cho bọn hắn dẫn đường, một tay nắm thản nhiên đi trước lên lầu. Hàn Mạc cùng Phương Văn chạy nhanh đứng dậy đi theo lên lầu, Phương Văn có chút bất an nắm Hàn Mạc tay có chút lạnh, Hàn Mạc gắt gao nắm một chút tay nàng, nhìn nàng cười cười, tựa hồ là tự cấp nàng lực lượng, nói cho nàng đừng sợ, hết thẻ có hắn. Phương Văn hồi hắn một tiểu, tuy rằng này cười có chút chua xót, nhưng là nàng cũng là hạ định quyết định, vô luận có chuyện gì, nàng đều sẽ bồi Hàn Mạc. Thản nhiên quay đầu lại nhìn đến hai người hô động, trong lòng cười, này hai người xem ra là hòa hảo đi chẳng lẽ nói đây là mọi người thường nói hoạn nạn thấy chân tình. Tới rồi thư phòng, Hàn Mặc cũng không trì hoãn, liền đem sự tình nói. Nguyên lai, like, hôm trước Hàn Mặc trở về nhà, liền tìm người đem dưới chân núi anh lại giám thị lên, chờ nàng lại cho chính mình hạ độc thời điểm đường trường đem nàng bắt lấy, từ nàng trong tay bắt được độc dược, ngàn say hồng. Xem phân lượng hẳn là chỉ là một ngày phân lượng, vậy thuyết minh mỗi ngày cấp Hàn Mặc hạ độc đều là có người giao cho nàng. Xem ra cái này phía sau màn hạ độc người hẳn là liền ở dưới chân núi trung quanh. Bởi vì phía trước dưới chân núi tiến hành thị phía trước hàn mạc cùng hắn ra ra liền biết bọn họ mục tiêu là cái gì. Vì bảo đảm hàn mạc an toàn, hàn lao ra tử cũng đã sớm phái người ở dưới chân núi trung quanh tiến hành rồi theo dõi. Vẫn luôn cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Này đây này hơn nửa năm qua hàn mạc bị người hạ độc dược lại là một chút cũng không biết. Hắn không nghĩ tới ra ra cũng chưa phát hiện đối phương động tác. Lúc ấy thản nhiên nói hắn độc Hắn còn nghĩ có ra ra ở hắn sao có thể bị người hạ độc cũng không biết, cho nên lúc ấy mới như vậy mãn không thèm để ý sau lại trải qua đủ loại dấu hiệu cho thấy, sắc thật như thản nhiên theo như lời hắn trúng độc. Lần này hắn mới coi trọng lên, sau lại trở về đem dưới chân núi anh mại bắt được là lúc, không như thế nào bất cung, kia nữ nhân liền chiêu, nàng nói nàng trong tay dược chỉ là mễ viễn dược, không phải cái gì độc dược, cho nàng dược người ta nói dược trường kỳ ăn chỉ là tinh thần vô dụng dễ dàng đây, nàng nhìn cấp hàn mặc đồ ăn hạ nửa năm dược cũng không có thấy hàn mạc thân thể có cái gì bị hao tổn, cũng liền tin tưởng đối phương nói. Chính là đương hàn mạc nói cho nàng, nàng hạ chính là một loại mạng tính độc dược thời điểm, dưới chân núi anh mại lần nữa phủ nhận nói không có khả năng, cho nàng dược người căn bản chưa nói đó là độc dược, người kia là sẽ không lừa nàng. Hàn mạc hỏi nàng rốt cuộc là người nào cho nàng dược, nữ nhân này nhưng thật ra lại chưa nói cái gì. Hàn mạc phỏng đoán nhất định là chính mình nhị thúc ra cái kia hảo đệ đệ, trừ bỏ hắn. Phòng trừng cũng không có gì người có thể làm nữ nhân này như vậy giữ gìn. Lại nói tiếp, đệ đệ tìm như vậy cái bình hoa tới muốn tiếp cận chính mình, thật đúng là buồn cười. Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ bọn họ đều còn tưởng rằng chính mình là khi còn nhỏ cái kia ăn chơi chắc táng, xếp vào một cái bình hoa ở chính mình bên người, mệt bọn họ cũng nghĩ ra được. Bất quá lại nói tiếp, cái này bình hoa tuy rằng đầu góc không tốt như vậy xử, nhưng là đối đệ đệ nhưng thật ra tình thâm nghĩa trọng, đến lúc này cư nhiên còn ở giữ gìn hắn không đem hắn cung ra tới. Cũng là, nếu không phải nhị đệ có thể đem kia nữ nhân hống thần hồn điên đảo, phỏng trừng cũng không cái nào nữ nhân vì chính mình nam nhân đối người khác nhào vào trong lực. Ở lợi dụng điểm này thượng, hàn mạc đối chính mình nhị đệ nhưng thật ra tự thấy không bằng. Không có cách nào, dưới chân núi anh mại không chịu nói ra phía sau màn sai xử, hàn mạc liền không thể công khai đối nhị thuốc độc thủ, hắn đành phải trước đem nữ nhân này áp tải về chính mình trong nhà, sau đó thông chi ra ra. Hắn muốn là muốn đi Phương Gia tiếp Phương Văn về nhà tự mình nghe dưới chân núi nữ nhân kia giải thích chính mình cùng nàng thật sự không có quan hệ, kết quả chờ hắn vừa đến Phương Gia thời điểm liền nhận được thủ hạ trong điện thoại nói áp giải dưới chân núi sẽ hàn mạc ra thời điểm, nữ nhân kia tự sát đã chết. Chờ Hàn Mạc cùng Phương Văn chạy về ra vừa thấy, quả nhiên nữ nhân kia chết ở trong xe. Sự tình tới rồi tình trạng này liền có chút phiền phức, tuy rằng nữ nhân này đối Hàn Mạc hạ độc, nhưng là cái kia độc dược là vô sắc vô vị cổ đại cung đình bí dược. Liền tính xét nghiệm cũng rất khó xét nghiệm ra là độc vật. Chính là dưới chân núi Anh Mại rõ ràng chết ở Hàn Mạc trong tay, nhưng bằng điểm này, dưới chân núi ra liền có thể tìm hắn làm khó dễ. Cho nên hắn mang theo Phương Văn liền chạy nhanh đi tìm Hàn lão gia tử. Chương 149 Tài Lang con vợ lẽ. Hàn Mạc mang theo Phương Văn trở về Hàn gia nhà cũ tìm được Hàn lão gia tử, đem dưới chân núi Anh Mại tự sát sự tình nói. Hàn lão gia tử trầm tư sau một lát, liền hỏi Hàn Mạc như thế nào đột nhiên liền đối dưới chân núi lộ thủ. Hàn Mạc vô pháp chỉ phải đem chính mình chúng ngàn say hồng độc sự tình nói cho ra ra. Lão ra tử có chút kinh ngạc, hàn phái không ít người dám thị nữ nhân kia động tác, này nửa năm, trừ bỏ có trở về hội báo nói dưới chân núi nữ nhân kia có gì lão nhị ra nhi tử đi được tương đối gần, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì dị động a này Hàn Mạc nói chúng rồi độc sự tình lại là sao lại thế này. Hàn Mạc vốn dĩ không nghĩ làm phương văn biết ngàn say hồng độc lai lịch, nhưng là lúc này lại làm nàng lảng tránh, nàng sẽ càng thêm khả nghi. Bất quá cũng may Thản Nhiên nói nàng có biện pháp giải độc, liền tính hiện tại Phương Văn đã biết hẳn là cũng sẽ không như mới vừa biết được chính mình trúng độc khi như vậy lo lắng đi. Vì thế Hàn Mạc liền đem Thản Nhiên theo như lời có quan hệ ngàn say hồng lai lịch nói cho Hàn lão gia tử, hơn nữa liền Thản Nhiên phân tích phía sau màn người mưu đồ Hàn gia đổ vật ý tưởng cũng nói. Nghe xong Hàn Mạc nói, chẳng những là Phương Văn cảm thấy khiếp sợ, ngay cả Hàn lão gia tử cũng cảm thấy không thể tin tưởng. Tuy rằng lão nhị là con vợ lẽ, Nhưng là Lão Gia Tử tự hỏi, hắn giận hắn vẫn luôn không tệ. Chứ bỏ Hàn Gia gia chủ chi vị không thể cho hắn, Lão Nhị Tử nhỏ lớn đến, có cái gì là hắn đại ca có hắn không có. Chính là bởi vì hắn là con vợ lẽ không có biện pháp kế thừa gia nghiệp, Lão Gia Tử so sánh với đối đại nhị tử tới giảng, đối con thứ hai càng thêm yêu thương sủng tích. Không nghĩ tới cái kiêm lịch tử hiện tại làm ra loại này mưu hại Hàn Gia cháu đích tôn sự tình tới. Lão Gia Tử cho rằng trải qua 20 năm trước, Hắn phát hiện lão nhị đối hàn mạc sử dụng phùng sắt này nhất chiêu khi đối hắn cảnh cáo, cũng đem hàn mạc nhận được bên người tự mình giáo dưỡng liền đủ để cho thấy chính mình thái độ. Ai biết hắn chẳng những không có thu tay lại, hiện giờ còn lòng ngông dạ thú muốn đoạt hàn thị, để cho lão gia tử không thể chịu đựng sự, hắn cư nhiên còn cấu kết người ngoài, như tính hàn hàn ra, cái này nịch tử. Đã bao nhiêu năm chưa thấy qua ra ra như vậy phát giận hàn mạc cũng bị hàn Lão gia tử mắng ra kia một câu nịch tử chấn một chút. Đây mới là năm đó cái kia ở Hồng Kông thương giới ăn xá phong vân hàn lao gia tử nên có khí thế đi. Có chút người cho rằng hắn già rồi liền muốn làm một ít động tác, đó là lao gia tử không cùng hắn so đo. Bọn họ thật đúng là đương lao gia tử là lao hồ đồ cái gì cũng không biết. Hắn là tuổi lớn, người cũng không có tuổi trẻ khi như vậy tranh cường hào thắng. Hắn cũng bất quá là muốn nhìn con cháu hòa thuận, có một số việc hắn biết rõ có chút người không thành thật, nhưng là hắn không có quản bất quá là không nghĩ nhìn đến bọn họ huynh đệ tương tàn liền như hắn năm đó. Đáng tiếc, đáng tiếc, hắn dụng tâm lương khổ, đều bị này bầy sói tâm cầu phổi đồ vật bạch bạch lãng phí. Hiện giờ bọn họ làm sự tình đã không chỉ là mưu hại con vợ cả. Như tính hắn ra, bọn họ hiện nay loại này cách làm đã là rõ ràng dẫn sói vào nhà, chờ đến làm cho bọn họ thật đem hàn mạc mưu hại đã chết. Tiếp theo cái chính là hắn lão nhân đi. Đến lúc đó không có hắn cái này lão nhân tòa chấn, hắn ra đã sớm bị người nuốt. Này đàn ngu xuẩn, hắn ra sở dĩ có thể có hôm nay. Chính là bởi vì mặc dù huynh đệ bất hòa, đích thứ chi tranh chưa bao giờ gián đoạn quá nhưng là ở đối ngoại khi vẫn như cũ có thể đoàn kết kháng địch. Ngẫu nhiên có động tác nhỏ chỉ cần không thương cập hàn gia liền không có đi quản. Cũng là vì làm con cháu thời khắc cảnh giác không cần mất phòng bị chi tâm, nay phòng bị chi tâm cũng là hàn gia mấy trăm năm cơ nghiệp không ngã một đại nguyên nhân. Chính là, hiện giờ trong nhà có người cư nhiên cấu kết người ngoài mưu hại hàn gia, Kia người này vô luận là ai, hàn gia liền lại không chấp nhận được hắn. Hàn Lão ra từ từ tức giận đến suy nghĩ sâu xa, lại đến cuối cùng hạ quyết tâm phải thân thủ thanh lý môn hộ. Cả người tựa hồ là già mua 10 tuổi. Hắn không tuổi trẻ, thật sự không hề tuổi trẻ, nếu là 30 năm trước, hắn sẽ không chút do dự tự mình động thủ. Nếu là 20 năm trước có lẽ cũng có thể không niệm một tia tình cảm vì hắn Gia, hắn là sẽ không nhân từ nương tay. Đổi làm 10 năm trước hắn có lẽ cũng có thể, chính là hiện tại, hắn thật sự già rồi, không phải tâm già rồi là bởi vì hắn không đành lòng nhìn Hàn gia con cháu đi đến hôm nay này một bước, hơn nữa vẫn là hắn vẫn luôn yêu thương nhi tử tôn tử. Chính là vì Hàn gia, vô luận là ai tới rồi hiện tại đều tuyệt không có thể lại nuôi chiều. Dương Hàn Mạc nhìn đến gia gia trải qua suy nghĩ sâu xa sau lại lần nữa mở to mắt, ánh mắt kiên định khi hắn liền biết, Hàn gia phải có một hồi huyết vũ tinh phong. Tuy rằng đây là hắn cũng không nghĩ nhìn đến kết quả, nhưng là đối phương trước nay liền không nghĩ tới muốn buông tha hắn cùng Phương Văn, hắn lại không hoàn thủ. Chết chính là bọn họ, hướng chi nhị thúc tìm tới người nọ, không khác là bảo hộ lội hợp ra. Đối phương đối chính mình cùng phương văn sử dụng thủ đoạn có thể nói được thượng là âm độc tàn nhẫn, nào biết chờ đến sự thành lúc sau đối phương sẽ không nuốt hàn ra, nhị thúc như thế nào sẽ như vậy xuẩn đâu, Thật là không nghĩ ra. Dưới chân núi kia nữ nhân là tự sát. Nếu lao ra tử đã hạ quyết tâm muốn ra tay, liền tốc chiến tốc thắng đi. Đúng vậy, ta vốn là muốn đem nàng áp tải về ta bên kia. Sau đó lại phái người tới thông chi gia gia đi cùng Thẩm Thẩm nàng, làm nàng cung gia cho nàng giữ người, phương diện này vẫn là phải có gia gia tự mình nghe nàng nói mới hảo, nào biết ta đi phương xa thời điểm, nàng liền ở trên xe uống thuốc độc tự sát. Hàn Mạc vốn là muốn tìm gia gia tới làm chứng, lúc trước lựa chọn đem dưới chân núi áp tải về chính mình biệt thự khi chính là suy xét đến nhà cũ bên này người nhiều mắt tạp, dễ dàng kinh động nhị thúc. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là làm dưới chân núi đã chết, càng phiền toái chính là chết ở chính mình trên xe. Ngươi xác định là tự sát? Lão gia tử nhìn Tôn Tử hỏi. Là ngài người ta nói? Hàn Mạc cũng không tin nữ nhân kia là tự sát, nhưng là là lão gia tử phái tới người áp giải đến, cũng là bọn họ nói dưới chân núi là tự sát, liền tính kia nữ nhân không phải tự sát, này phán đoán vẫn là muốn cho lão gia tử chính mình hạ, người của hắn, chính hắn cha Ta người. Lão gia tử lập tức liền minh bạch Tôn Tử ý tứ, xem ra lão nhị bản lĩnh không nhỏ a, cứ nhiên liền người của hắn đều có thể bị thu mua có phải hay không liền hắn cái này phụ thân hắn cũng đã muốn ngư hại, à. Quả nhiên đều nói sùng thiếp gì thê, tuy rằng hắn không có sùng thiếp, nhưng là đối con vợ lẽ lại là sùng ái thực, hôm nay như vậy kết quả quả nhiên là muốn trách hắn sao. lão gia tử nghĩ tới năm đó, con vợ cả cũng là vì chính mình đối con vợ lẽ sùng ái tâm sinh bất mãn mới ở bên ngoài làm khởi những cái đó hoang đường sự, làm hại chính mình cháu đích tôn bị lão nhị thiếu chút nữa liền phùng sắt thành một cái không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi chắc táng. Nếu không phải chính mình phát hiện kịp thời đem đứa nhỏ này thu tại bên người giáo dưỡng, hiện giờ hàn mạc đã sớm thành phế xài, sao có thể khởi động hàn gia lớn như vậy cơ nghiệp. Lúc trước lao ra tử đem hàn mạc thu tại bên người là lúc, trừ bỏ đối con vợ lẽ đã cảnh cáo, cũng tìm con vợ cả nói chuyện một lần, làm hắn hảo hảo ngẫm lại, nếu lại như vậy hoang đường hạ, con hắn liền phế đi. Chính là đại nhi tử lúc ấy đem này đó sai lầm đều quy tội chính mình phụ thân bất công. Tuy rằng hắn là đích trưởng tử, Nhưng là phụ thân từ nhỏ liền đối hắn đặc biệt nghiêm khắc, nhưng là lại đối con vợ lẽ nhị đệ đặc biệt hoang dung, thậm chí ngay cả thành gia cưới vợ sự tình thượng, lao nhị cũng có thể chính mình lựa chọn, mà chính mình giống như là lao gia tử con dối giống nhau, mọi chuyện mọi thứ đều làm không chủ. Liền trong nhà cái con vợ lẽ đều không bằng, cho nên hàn mạc phụ thân liền lấy phản nghịch phương thức, ở bên ngoài làm dưỡng nữ nhân, ra vẻ một bức ăn chơi chắc táng bộ dáng, tỏ vẻ chính mình đối lao gia tử an bài bất mãn. Giống như là tiểu hài tử vì khiến cho đại nhân chú ý, cố ý nghịch ngợm giống nhau. Nhưng là hắn làm lại thiếu chút nữa hại chính mình nhi tử, đương lão gia tử tìm đại nhi tử vì hàn mạc sự tình nói chuyện thời điểm, hàn mạc phụ thân mới phát hiện, thiếu chút nữa đem nhi tử biến thành chính mình cùng lão gia tử đối kháng vật hy sinh. Khi đó hắn mới suy nghĩ cẩn thận, như vậy là đối nhi tử không phụ trách, kia cùng chính mình phụ thân đối đai chính mình phương thức lại có cái gì khác nhau. Lúc sau hắn liền trở về nhà cùng bên ngoài này đó nữ nhân không còn có lui tới tuy rằng hàn mạc phụ thân cùng mẫu thân tri gian vẫn như cũ không có tình yêu chỉ là vì hải tử bọn họ đạt thành nhất trí cùng nhau bảo hộ bọn họ cái này ra bất quá nhiều năm như vậy hàn mạc phụ thân vẫn như cũ cùng lão gia tử quan hệ không thế nào hảo năm đó lão gia tử cũng không có cảm thấy chính mình có sai hắn cấp không được con vợ lẽ hàn gia tài phú hắn cảm thấy cho hắn yêu thương có thể cân bằng huynh đệ hai người tri gian quan hệ không nghĩ tới hắn cách làm chẳng những không có làm hai người cân bằng, càng là làm hai người đều đối chính mình bất mãn. chẳng lẽ hắn thật sự sai rồi sao? tới rồi lúc này, lại truy cứu rốt cuộc ai đúng ai sai đã không có ý nghĩa. Lão gia tử nên trước cha cha chính mình bên người người, dưới chân núi nữ nhân kia cư nhiên ở chính mình phái quá khứ nhân thủ xảy ra sự tình. xem ra bọn họ là thật sự cảm thấy Lão gia tử ra rồi, liền loại này hoa chiêu đều dám xử. xem ra Lão gia tử nếu là lại không ra tay. Bọn họ đều mò đã quên Hàn ra hiện tại là ai đưa ra. Năm đó Hàn Lão gia tử đi theo phụ thân cùng nhau từ Hoa Hà Nội địa cử ra di chuyển đến Hồng Kong. Tuy rằng trong tay có không ít tài phú, nhưng là có thể đem này đó tài phú mở rộng đến bây giờ trình độ. Lúc trước cũng là trải qua huyết vũ tinh phong Hắn nhưng tuyệt đối không phải cái gì người lương thiện. Là thật đương Hàn ra không ai sao. Lão gia tử lúc ấy khiến cho người đem sở hưu áp giải dưới chân núi anh lại người đều khống chế lên thẩm vấn. Lão gia tử thủ đoạn. Tự nhiên không phải Hàn Mặc có thể so sánh lợi hại, không ra nửa ngày, ba người chung liền có một người thừa nhận là hắn cấp dưới chân núi anh mại hạ độc, lúc ấy nữ nhân kia liền đã chết, dược là nhị thiếu gia cấp. Lão gia tử tuy rằng trong lòng đã hiểu rõ, nhưng là chính thai nghe được thủ hạ lên án, hắn vẫn là có chút chịu không nổi kích thích, quả nhiên bọn họ thật sự làm, cái này, lão gia tử liền một chút buông tha lão nhị gia lý do đều không có. Lúc sau, lão gia tử lại hỏi Hàn Mặc là như thế nào biết chính mình trúng độc. Hàn mà không có cách nào đành phải đem thản nhiên cấp nói ra, đồng thời còn có cách văn không dựng cũng là bị người động tay chân, hiện tại cũng bị thản nhiên chữa khỏi, hiện tại chỉ cần nhiều hơn điều trị, ngày sau liền có thể mang thai sự tình cũng cùng nhau nói. Đại khái đây là đến nay mới thôi lão gia tử nghe được duy nhất tin tức tốt. Có lẽ hắn còn có thể nhìn đến chính mình đích chắc trai sinh ra, bất quá tại đây phía trước, hắn muốn đem hàn Gia tới một lần hoàn toàn rửa sạch, nếu không đứa nhỏ này sinh ra cũng chưa chắc có thể lớn lên. Lão gia tử cao hứng đồng thời liền đối Thản Nhiên tò mò lên, lúc trước nghe nói la gia lão đại nhận cái con gái nuôi, lão gia tử cũng không quá để ý, hôm nay nghe Hàn Mạc như vậy vừa nói, hắn nhưng thật ra muốn gặp đứa nhỏ này, đáng tiếc còn không có nhìn thấy Thản Nhiên, lão gia tử liền có chuyện. Chương 150 suite nữa liên lụy. Hàn lão gia tử chuẩn bị làm Hàn Mạc ngày hôm sau đem Thản Nhiên mời đến trong nhà, buổi tối Hàn Mạc vốn đang có chút do dự nên như thế nào cùng Thản Nhiên nói, chính do dự cùng Phương Văn Thương lượng đâu lại đột nhiên nhận được lão quản gia nghe nói ra ra ngã bệnh tin tức đêm đó hàn mạc vốn dĩ cũng không có cùng phương văn hồi chính mình ra ở tại nhà cũ nhận được quản gia tin tức hai người liền chạy nhanh hướng ra ra phòng qua đi bởi vì ly đến tương đối gần hàn mạc tới rồi hàn lao gia tử trước mặt hai lão gia tử còn không có hôn mê lão gia tử đối hàn mạc nói hắn phòng trường chính mình là bị người am toán ngàn bạn không thể đối ngoại lộ ra đặc biệt là đừng làm cho lão nhị một nhà biết chạy nhanh tìm thản nhiên tới cứu hắn Hàn mạc cùng phương văn hai người nhìn giao đãi xong lúc sau liền lâm vào hôn mê lão ra tử trận tròn mắt, liền ra ra đều bị an toán. Cái này ra cũng không an toàn. Bất quá cũng may ra ra bên người lão quản gia vẫn là đối ra ra trung tâm, trước tiên thông chi chính là bọn họ hai người. Nếu là nhị thúc bọn họ cái thứ nhất tới rồi, nghĩ đến bọn họ liền khẳng định không biết ra ra đã xảy ra chuyện, hàn ra rơi vào trong tay bọn họ chính là chuyện sớm hay muộn. Con hảo, con hảo, bọn họ còn kịp, tới kịp cứu ra ra tới kịp cứu hàng ra. Phương Văn trải qua mấy ngày nay sự tình, đã không bao giờ là đã từng cái kia gặp chuyện liền hoảng loạn Phương Văn. Cũng không phải nàng tưởng thay đổi, mà là nàng rốt cuộc minh bạch, có một số việc, không phải ngươi không nghĩ liền sẽ không gặp được, nếu sự tình đã tìm tới môn, nàng liền phải dũng cảm đối mặt, nàng muốn bồi ở hàn mạc bên người cùng hắn cùng nhau kề vai chiến đấu, lúc này đây nàng sẽ không lùi bước, sẽ không lại tránh ở hàn mạc phía sau làm bị hắn bảo hộ cái kia tiểu nữ nhân. Nàng không cần bị bất luận kẻ nào nói chính mình không có tư cách làm Hàn Mạc thế tử, Hàn gia tương lai chủ mẫu. Cho nên ở nhìn đến Hàn lão gia tử ngất xỉu thời điểm Phương Văn ngược lại bình tĩnh xuống, dưới, nàng không thể hoảng, Hàn Mạc không thể hoảng, nếu hiện tại bọn họ luôn cuống chính là cấp đối phương cơ hội thừa dịp. Hai người vốn dĩ tưởng chạy nhanh đi tìm Thản Nhiên, nhưng là lại tưởng tượng đến bây giờ này đại buổi tối đi tìm Thản Nhiên nhất định sẽ bị đối phương sở chú ý, không bằng chờ một đêm. Sáng mai lại đi tìm Thản Nhiên. Nay một đêm, nhất định phải bảo đảm Gia Gia an toàn không thể lại làm người tới gần Gia Gia. Hiện tại trừ bỏ Hàn Mạc cha mẹ, bọn họ cũng không có biện pháp tin tưởng những người khác, vì thế Hàn Mạc chạy nhanh làm cha mẹ đều đã trở lại, thuyết minh tình huống. Hàn Mạc phụ thân không nghĩ tới trong nhà sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy, liền lao gia tử đều trúng chiêu, tuy rằng mấy năm nay hắn cùng lao gia tử quan hệ không tốt lắm, nhưng là chung quy đó là chính mình phụ thân. Năm đó Hàn Mạc Sự tình cũng là lão gia tử kịp thời phát hiện mới không có gây thành đại hoạ. ở điểm này, Hàn gia lão đại không thể không thừa nhận phụ thân đối hắn cùng Hàn Mạc vẫn là thực giữ gìn. Nhưng là hắn vẫn luôn không lộng minh bạch. Lão gia tử đối bọn họ giữ gìn rốt cuộc là bởi vì hắn là con hắn, vẫn là bởi vì hắn là Hàn gia con vợ cả. Cho nên mấy năm nay mặc dù lão gia tử không có trước kia như vậy bất công nhưng là Hàn gia lão đại vẫn là không có biện pháp chủ động cùng lão gia tử thân cận. Hiện giờ lão gia tử ra chuyện lớn như vậy Hàn gia lão đại đột nhiên cảm thấy thực sợ hãi. Hắn sợ chính mình đoán cả đời lão gia tử liền như vậy đi. Hắn còn không có tới kịp cùng lão gia tử ở chung đâu, nếu hắn liền như vậy đi, chính mình sẽ thật đáng tiếc. Cả đời này, hắn vẫn luôn ở cùng phụ thân đối kháng, tới rồi lúc này, hắn mới phát hiện, hắn là ái phụ thân. Liên ở mấy người hoài phức tạp tâm tình canh dự ở lão gia tử phòng qua một đêm lúc sau, cảm giác lão gia tử sắc mặt càng ngày càng kém. Ngày hôm sau sáng sớm Hàn Mạc liền cùng Phương Văn vội vàng chạy đến La Gia đi thỉnh Thản Nhiên. Đây cũng là vì cái gì Thản Nhiên bọn họ nhìn thấy Hàn Mạc cùng Phương Văn khi, hai người sắc mặt rất khó xem nguyên nhân. Ngươi là nói Hàn lão gia tử cũng trúng độc. La Gia Minh không nghĩ tới tình thế như vậy nghiêm trọng, cư nhiên liền lão gia tử đều trúng chiêu. Ân, bước đầu xem ra đúng vậy. Ta tối hôm qua đã bí mật đi tìm bác sĩ, bác sĩ nói nhìn dáng người đặc thù hết thảy bình thường, nhưng là gia gia chính là hôn mê bất tỉnh. Bởi vì ra ra tuổi lớn, nếu trường kỳ hôn mê đi xuống rất nhiều khí quan sẽ nhanh chóng suy kiệt. Nếu không phải chúng độc, không có khả năng là liền bác sĩ đều nhìn không ra vấn đề. Xem ra bọn họ bên kia sắc thật như từ từ theo như lời có một cái dùng độc cao thủ. Ta trước kia cho rằng võ hiệp trong tiểu thuyết nói giết người với vô hình căn bản chính là gạt người, nào biết đâu rằng hiện giờ thật sự gặp được loại sự tình này. Hàn Mặc thực bất đắc dĩ nói, nguyên bản hắn thật sự không nghĩ đem thản nhiên liên lụy tiến vào xem ra duy nay chi kế trừ bỏ thản nhiên, bọn họ sợ là rốt cuộc tìm không thấy có thể hỗ trợ người. Ân, nếu giống ngươi theo như lời người hôn mê bất tỉnh, lại nhìn không ra mặt khác vấn đề xác thật có thể là trúng độc. bất quá lão gia tử như thế nào sẽ ở chính mình trong nhà trúng độc. hơn nữa các ngươi tối hôm qua không phải cũng ở sao? một chút dấu hiệu đều không có phát hiện sao? thản nhiên đối lão gia tử trúng độc sự tình nhưng thật ra không có đặc biệt lo lắng, nàng trong tay thanh độc hoàn nhưng giải trăm độc. Liền tính là giống ngàn say hồng như vậy độc dược tuy rằng chưa chắc có thể toàn giải, nhưng là chỉ cần khống chế được độc tính không hề lan tràn cho nàng thời gian nàng liền nhưng ở không gian trung luyện ra giải dược. Không thể không nói, trong không gian thật là cái gì đều có, này không được không cảm tạ trước mấy thế hệ chủ nhân, xem ra các nàng vì hậu đại an toàn giàu có trù tính không ít, chính mình ngày sau cũng muốn ở không gian nội đem hiện đại tốt nhất vũ khí dược phẩm đều lưu một ít. Đặc biệt là phối phương cùng bản vẽ, tuy rằng tới rồi tương lai chưa chắc sẽ hữu dụng, Nhưng là khó bảo toàn sau lại người sẽ không giống nàng như vậy trọng sinh hoặc là xuyên qua thời không, đến lúc đó hẳn là có lẽ dùng thượng. Có điểm tưởng xa, vẫn là muốn chạy nhanh trước đem trước mắt sự tình giải quyết mới hảo. Ta tưởng nhị thúc thu mua khẳng định không ngừng là gia gia phái tới ta người bên cạnh, hẳn là liền gia gia chung quanh cũng có phản đồ. Hàn mạc phẫn hận nói lời này, nhị thúc vẫn là thật là hạ tay, kia chính là hắn thân sinh phụ thân, từ nhỏ gia gia thương yêu nhất chính là nhị thúc, bọn họ có thể làm ra chuyện như vậy đâu chẳng lẽ vì được đến Hàn Gia Gia chủ chi vị hắn liền chính mình phụ thân đều có thể mưu hại tiên tài thật sự liền có như vậy quan trọng ư xem ra là sau lưng người động thủ chiếu phía trước người nọ thủ đoạn xem ra người này cũng không phải là cái gì người tốt cho nên vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới phản bội người Gia Gia cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình thản nhiên nghĩ nghĩ tiếp theo nói việc cấp bách chúng ta vẫn là đi trước nhìn xem lão gia tử tình hướng đi chúng độc việc khả đại khả tiểu thời gian lâu rồi liền đến chế cứu trị thời cơ. bất quá các ngươi như thế nào hiện tại mới đến tìm ta. là gia gia nói ngàn vạn không thể kinh động nhị thúc bọn họ. tối hôm qua quá muộn, nếu chúng ta tới tìm ngươi sẽ cho ta nhị thúc cơ hội hồi nhà cũ xem gia gia, làm hắn phát hiện gia gia đã xảy ra chuyện, hắn sẽ lấy gia gia ngã bệnh vì từ kích động các cổ đông phản chiến tương hướng. hàn mạc nói ra chính mình suy tính, không phải hắn không nghĩ tới tìm thản nhiên, mà là hắn không thể. nếu lúc này làm hàn thị rơi vào nhị thúc trong tay. Hàn gia liền thật sự xong rồi. Ân, kia cha nuôi ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi đi. Liên nói là bái phỏng lão gia tử. Ta tưởng đối phương nhất thời nửa khắc còn sẽ không chú ý tới ta trên người. La gia minh mang theo nữ nhi bái phỏng lão gia tử, đối phương khẳng định không nghĩ tới cái này tiểu nữ hài chính là có thể cho lão gia tử giải độc người, bọn họ cũng không có như vậy cường đề phong tâm. Đối phương cấp lão gia tử hạ độc, liền nhất định biết này sẽ lão gia tử đã xảy ra chuyện rồi. Bọn họ chắc chắn hàn mạc lúc trước phát hiện dưới chân núi anh mại cho hắn hạ độc là bởi vì da tay không đủ nhanh nhẹn, đều không phải là là bị người phát hiện hàn mạc đã trúng độc. Bọn họ đối chính mình sử dụng ngàn say hồng quá có tin tưởng, thế cho nên đến bây giờ bọn họ cũng không cho rằng có người có thể đủ phá giải này độc. Cho nên bọn họ hiện tại đang đợi, chờ lao gia tử bị bệnh tin tức truyền ra tới, nay chỉ là thời gian vấn đề, sau đó hàn gia lão nhị liền có thể tìm được các cổ đông mỗi người đánh bại làm cho bọn họ duy trì chính mình đương chấp hành đồng sự. Chờ hàn thị sĩ nghiệp quyền to tới rồi trong tay hắn thời điểm, hàn Gia Gia chủ chi vị bất quá là sớm hay muộn vấn đề. Tuy rằng tối hôm qua nhà cũ không truyền ra tới, bất quá là hàn mạc bọn họ không có chút nào ý nghĩa kéo dài thời gian, bọn họ liền tính thỉnh lại nhiều bác sĩ đều không có người có thể trị hảo lão gia tử. Lại qua cái mấy ngày, liền tính hàn mạc tưởng che cũng là che không được này tin tức. Cho nên bọn họ hiện tại chờ, không hề áp lực đang đợi. Đáng tiếc bọn họ đã quên có câu nói gọi là Nhân ngoại hưu nhân thiên ngoại hưu thiên, tuy rằng bọn họ mời đến người là nhất đẳng nhất dùng độc cao thủ, đáng tiếc trên đời này còn có cái thản nhiên tồn tại. Nàng xuất hiện có lẽ chính là ông trời phái tới khắc bọn họ. Thản nhiên ý tưởng được đến mấy người tán thành, thản nhiên về phòng nói muốn bắt một ít đồ vật kỳ thật là tránh đi người từ trong không gian lấy một ít thanh độc hoàn cùng ngày hôm qua cấp hàn mạc luyện chế giải dược, thuận tiện hái được một con 500 năm linh chi. Đến lúc đó cấp hàn lão gia tử giải độc còn muốn bảo bổ, lão gia tử tuổi lớn Chúng một lần độc lúc sau nhất định nguyên khí đại thường, linh chi có cô khí bồi nguyên chi công hiệu, này chỉ 500 năm linh chi không chỉ có chết nghiên đại cũng đủ, hơn nữa là ở trong không gian gieo trồng, dựa hiệu càng là gấp bội. Trở lại phòng tránh đi thay mắt cũng chỉ nếu là vì lấy nó. Không có biện pháp, thản nhiên nếu là từ chính mình bao bao hoặc là trên người tùy tiện móc ra hai bình thuốc giải độc nói là vẫn luôn tùy thân mang theo còn có thể nói quá khứ, nhưng nếu là từ trong bao tùy tiện móc ra một con 500 năm linh chi vậy quá kỳ quái đi. Bất quá liền tính là về phòng lấy cũng sẽ làm người hoài nghi, ít nhất La Gia Minh nơi đó liền nói không thông. Bất quá cũng may, La Gia Minh sủng nữ nhi sủng vô pháp vô thiên, hắn cũng sẽ không hỏi đến. Thản nhiên lấy thứ tốt xuống lầu khi, La Gia đã đổi hảo quần áo ở dưới lầu chờ, bốn người chạy nhanh xuất phát. Bởi vì tình huống đặc thù, Hàn Mạc hiện tại không có biện pháp tin tưởng bất luận cái gì người ngoài, hắn cùng phương văn tới thời điểm là chính mình lái xe tới, cho nên bọn họ bốn người đi Hàn Gia thời điểm vẫn như cũ là Hàn Mạc lái xe. Xe vừa mới phát động thời điểm, Thản Nhiên liền cảm thấy có chút không thích hợp. Thản Nhiên chạy nhanh làm còn lại 3 người xuống xe, lập tức gọi tới La Gia tài xế đi kiểm tra hàn mạc xe động cơ cùng phanh lại phiến, cuối cùng quả nhiên phát hiện động cơ thượng bị người động tay chân. Mấy người nghe được La Gia tài xế kiểm tra kết quả ra một thân mồ hôi lạnh, nếu không có Thản Nhiên nhạy bén, nghĩ đến hôm nay mấy người rất có thể liền không có tánh mạng, mấu chốt là chẳng những là hàn mạc cùng Phương Văn xẻ ra chuyện, còn khả năng liên lụy La Gia Minh cùng Thản Nhiên. Tư tư Hôm nay ngươi đại ân ta Hàn Gia nhất định tương báo. La Đại ca thật là xin lỗi hôm nay liên lụy ngươi. Trước 151 quản gia mang đầu. Xem ra Hàn Gia lần này nội đấu sắc thật đã tới rồi không phải ngươi chết chính là ta mất mạng giai đoạn. Bọn họ thật đúng là hạ quyết tâm muốn đem các ngươi đến nội tử địa, không chết không ngừng. La Gia Minh sắc mặt ngưng trọng nói. Cha nuôi lái xe của ngươi qua đi đi, ta đem Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người đều mang lên đi. Ta chính mình một cái nhưng thật ra không sợ. Chủ yếu là có các ngươi ở ta sợ hộ không được các ngươi chu toàn. Thản nhiên nghĩ nghĩ, vẫn là đem hai người mang lên đi, vạn nhất đến lúc đó có cái gì ngoài ý muốn cũng hảo có cái chuẩn bị. Ân, ta xem cũng nên mang lên bọn họ hai cái. La Gia Minh cũng cùng thản nhiên là giống nhau ý kiến, hiện giờ hàn Gia quả thực chính là đầm rồng hang hổ, bọn họ lúc này đây đi tiền đồ hung hiểm, đối phương nếu đã dám như thế danh mục trương gan liền hàn mạc xe đều động tay động chân, thuyết minh bọn họ đã không sợ đem chính mình ý đồ mang lên mặt bàn. Kể từ đó, Hàn Mạc tới la ra sự tình trong khoảng thời gian ngắn có lẽ đối phương sẽ không chú ý tới, nhưng là xong việc bọn họ nhất định sẽ có điều chú ý tới. Như vậy không hề ngoài ý muốn, Hàn gia cùng La gia đã là ở một cái trên thuyền, liền tính giờ phút này lại đi phủ sạch cũng đã không còn kịp rồi. Nếu đã như vậy, bằng không liền quang minh chính đại đi Hàn gia đi, chỉ cần Hàn lão gia tử còn ở, lượng những người đó tại đây nhất thời nửa khắc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì thế vốn nên là thản nhiên bọn họ bốn người đi Hàn gia Đến cuối cùng lại hơn nữa Vương Hiên cùng phùng vũ hai người. Này hai người phía trước đã bị thản nhiên công đạo qua, bọn họ cũng biết lần này sự tình nghiêm trọng tính, muốn đánh lên hoàn toàn chú ý tới đề phòng. Cũng may hai người từ trước là bộ đội đặc trùng xuất thân, đối với loại này đặc thù nhiệm vụ cũng không phải lần đầu tiên chấp hành. Đây cũng là thản nhiên không có mang la Gia chuyên nghiệp bảo tiêu mà là chỉ dẫn theo bọn họ hai người nguyên nhân. Sáu cá nhân khai la Gia một chiếc đại hình xe thương vụ đi Hàn Gia. Tới rồi Hàn Gia nhà cũ. Trong cửa người vừa thấy là bên ngoài chiếc xe, liền chuẩn bị tiến lên lễ phép nói cho đối phương hôm nay hàn gia có việc từ chối tiếp khách thỉnh đối phương hôm nào lại đến. Không nghĩ tới cửa xe mở ra xuống dưới cư nhiên là mạc thiếu gia chuẩn bị muốn hỏi liền nhìn đến hàn mạc xua xua tay ý bảo không cần hỏi nhiều, trực tiếp mở cửa. kia trong cửa người vừa thấy hàn mạc ý tứ cũng không dám hỏi nhiều, trực tiếp khai hàn phủ trung môn làm vương Hiên đem xe khai đi vào. Trong cửa người còn suy nghĩ hôm nay là phát sinh chuyện gì? Sáng sớm mặt trên liền phân phó xuống dưới, hôm nay lão gia tử không thấy khách, ai tới cũng chắn trở về. Liên tính là nhị lão gia trở về cũng nói không thấy. Sau đó thấy Mạc thiếu ra sáng sớm liền cùng thiếu naiễn mải lái xe đi ra ngoài, nay sẽ như thế nào lại ngồi người khác xe đã trở lại, còn không cho hỏi, thật là việc lạ hàng năm có, hôm nay hàn gia đặc biệt nhiều. Bất quá cái này trông cửa lão nhân cũng là ở hàn gia làm cả đời công lão nhân, cũng biết những việc này không phải hắn có thể hỏi đến chúng chi có một số việc là biết đến càng ít càng ít, quá tò mò dễ dàng ném mạc nhỏ. Vương Hiên dựa theo Hàn mạc chỉ lộ trực tiếp đem chiếc xe đỉnh vào Hàn gia Gaza, xuống xe lúc sau, lưu lại Phùng Vũ đang âm thầm quan sát Hàn gia nội có hay không người có cái gì động tác nhỏ. Đặc biệt là hết thể cố ý tới gần bọn họ mở ra chiếc xe kia liền trước bắt lấy, dư lại người cùng đi chủ trạch Hàn Lão ra tử phòng. Hàn gia tuy rằng đang ở y Quốc thuộc địa Hồng Công nhưng là bọn họ nhà cũ cũng không có kiến tạo thành như giống nhau quan to hiển quý nhân gia như vậy âu thức phong cách biệt thự, mà là điển hình hóa hạ cũ đình đài nhà cửa. Ở hồng Kong hiện giờ này tức đất tức vàng địa bàn thượng có thể có như vậy to lớn nhà cũ có thể thấy được hàn gia tài lực cùng thực lực đều không bình thường. Chính là hiện giờ lớn như vậy nhà cửa luôn là có loại âm trầm trầm cảm giác. Nghĩ đến này đại khái là bởi vì hiện giờ nhà cũ trừ bỏ hạ nhân bình thường chỉ có lao ra tử một cái chủ tử, khuyết thiếu nhân khí nguyên nhân đi. Cho nên đây là ít người ở nhà lớn càng trụ càng trống không cảm giác. Từ ga ra ra tới, năm người liền đón nhận Hàn lão gia từ bên người lão quản gia. "Mạc thiếu gia ngươi cuối cùng đã trở lại, lão gia tử tình huống giống như không tốt lắm." Vừa rồi nhận được người gác cổng thông chi nói Hàn Mạc đã trở lại, lão quản gia đoán Hàn Mạc hẳn là mang về tới có thể cứu lão gia tử người tới. Hàn Mạc phụ thân liền chạy nhanh phái lão quản gia ra, ra tới nên đón khách quý. "Ân, ta đã biết, chúng ta chạy nhanh qua đi đi." Hàn mạc cũng không nói thêm cái gì liền mang theo thản nhiên bọn họ hướng lao ra từ nơi nhà chính chạy đến. Từ từ, vị này lao nhân ra, thỉnh ngươi đem áo ngoài cởi lại đi theo chúng ta lại đây. Thản nhiên cũng không có trực tiếp đi theo hàn mạc cùng nhau qua đi, mà là đối với lao quản gia trước nói như vậy một câu mới đi hướng hàn mạc. Này lao quản gia có điểm không phản ứng lại đây đây là tình huống như thế nào? Trực tiếp nhìn về phía hàn mạc chờ hắn ý bảo. Nghe tiểu thư phân phó, cởi áo ngoài lại qua đây. Hàn Mạc tuy rằng không rõ thản nhiên vì cái gì muốn như vậy phân phó lao quản gia, nhưng là hắn tưởng thản nhiên sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy lệnh người không thể hiểu được nói. La Gia Minh cùng Vương Hiên càng là tin tưởng thản nhiên khẳng định là nhìn ra cái gì tới. Vì thế mấy người càng là sắc mặt trầm trọng đi theo Hàn Mạc cùng nhau tới rồi hàn lao Gia tử phòng. Phụ thân. Hàn Mạc nhìn canh giữ ở ra ra mép giường phụ thân, hắn đột nhiên cảm thấy phụ thân tựa hồ cũng già rồi. Phụ thân cùng gia gia quan hệ vẫn luôn không tốt lắm. Khi còn nhỏ chính mình vẫn luôn không rõ vì cái gì, sau lại trưởng thành. Hắn nhìn Ra Ra đối thúc thúc yêu thương, đối phụ thân nghiêm khắc, hắn cũng liền lý giải vì thần mã phụ thân không thích hồi nhà cũ. Hiện giờ Ra Ra thành cái dạng này, phụ thân khổ sở Hàn Mặc cũng là xem ở trong mắt, hắn tưởng Ra Ra cùng phụ thân chi gian vấn đề kỳ thật chỉ là bởi vì lẫn nhau đều không thích biểu đạt chính mình cảm tình thôi. Hy vọng trải qua lúc này đây, phụ thân cùng Ra Ra quan hệ sẽ có điều cải thiện. Ân, Mặc Nhi, người thỉnh về tới. Hàn Mạc phụ thân nghe được Hàn Mạc thanh âm vui sướng ngẩng đầu lên. Hàn bá phụ hảo, bá mẫu hảo. La Gia Minh lễ phép hướng Hàn Mạc cha mẹ Vân An. Đây là La Gia đại cháu trai đi. Hàn Mạc phụ thân nhìn kỹ một chút La Gia Minh mới nhận ra tới là La thị châu báo La Gia Minh. Hắn có điểm hoang hốt, nhi tử nói muốn đi tìm có thể cứu Lao Gia tử người như thế nào đem La Gia Minh mang đến. Đây là So với Hàn phụ, Hàn Mạc mẫu thân càng thêm cẩn thận một ít. Nàng nhìn đến la gia minh bên người còn mang theo cái tiểu nữ hài, hôm nay trường hợp này nhi tử không có khả năng không có việc gì mang cái hài tử tới, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì thế nàng liền muốn hỏi cái kia tiểu nữ hài thân phận. Gia gian nãi nãi hảo, ta là mạnh Thản nhiên. Thản nhiên hảo phóng tự giới thiệu lên. Nếu là ngày thường hàn mạc cha mẹ nhất định thực vui vẻ trong nhà tới như vậy đáng yêu cái tiểu nữ hài, chính là hôm nay trường hợp không đúng. Hai người có chút xấu hổ đối thẳng nhiên cười cười không biết nên như thế nào chiêu đại thẳng nhiên. Ba mẹ, từ từ là la đại ca nhận được con gái nuôi, cũng là ta mời đến cứu ra gia, gia người. Hàn mạc minh bạch cha mẹ nghi hoặc. Nàng. Ba người đồng thời ngạc nhiên nhìn hàn mạc. Đương nhiên có hai cái là hàn mạc cha mẹ, một cái khác chính là vừa mới cởi áo khoác theo vào tới lao còn ra. Đúng vậy, chính là nàng. Hàn mạc thực chắc chắn đối với ba người gật gật đầu nói. lão nhân gia Người áo ngoài bỏ đi thu ở nơi nào? Một hồi tìm người thiêu đi. Thản nhiên cũng không có trực tiếp giải thích hàn ra mấy người nghi hoặc, mà là trước làm lão quản gia đem hắn kia kiện áo khoác xử lý rớt. Vì cái gì? Hàn Mạc Phương phụ còn chính kỳ quái, vì cái gì quản gia đi ra ngoài tiếp Hàn Mạc bọn họ, kết quả ngược lại chính hắn như vậy nửa ngày mới tiến vào, hơn nữa liền áo khoác cũng chưa xuyên, nguyên lai là cái này tiểu nữ hài phân phó. Bởi vì hắn áo khoác thượng dính độc phấn, tiếp xúc người của hắn đều khả năng bị giải một loại phấn hoa. Tuy rằng không độc phân lượng không nhiều lắm, nhưng là một khi lại cùng mặt khác một loại dược vật tương ngộ chính là chí mạng độc dược, ta tưởng Lao Gia Tử khả năng chính là như vậy bị hạ độc. Thản nhiên hiện tại nhưng thật ra rất bội phục hạ độc người tâm cơ, hắn không có trực tiếp hạ độc bất quá là sợ Lao Gia Tử hoặc là hàn gia những người khác nhận thấy được, nhưng là nếu dùng như vậy phương pháp, nghĩ đến khẳng định là một khác vị dược là Lao Gia Tử thường dùng dược, căn bản không cần hắn hạ độc, liền có thể dễ như trở bàn tay giết người với vô hình. Ngươi là nói lão gia tử trúng độc là cùng ta trên người phấn hoa có quan hệ. Lão quản gia không nghĩ tới chính mình trung tâm hầu hạ cả đời lão gia tử cư nhiên là bởi vì chính mình mới trung độc, hắn như thế nào có thể tiếp thu. Ân, đối phương âm độc chỗ chúng ta phía trước đã đã lịnh giáo rồi, cho nên lão nhân gia cũng không cần quá mức tự trách này không phải ngươi sai, các ngươi chỉ là thuộc về phòng bị thôi. Thản nhiên minh bạch lão quản gia giờ phút này tâm tình, nói thật loại chuyện này đặt ở hiện đại ai sẽ nghĩ đến, ai sẽ phòng bị loại chuyện này chúng chi lão quản gia áo ngoài thượng phấn hoa phân lượng không nhiều lắm, lại là hàn gia nhà cửa sở hữu, người bình thường rất ít sẽ lưu ý phát hiện. ta đây liền tìm người đi thiêu kia kiện quần áo, là ta thực xin lỗi lão gia tử a, ta theo lão gia tử cả đời, không nghĩ tới cuối cùng là ta hại lão gia tử, ta thẹn với hàn gia a. lão quản gia nghe xong thản nhiên nói cũng cũng không có hảo bao nhiêu, hắn vẫn là cho rằng là chính mình hại hàn lão gia tử. đi thôi. bất quá phúc thúc ngài cũng không cần quá khổ sở tự trách. Phụ thân muốn yêu cầu ngươi chiếu cố đâu, ngươi theo phụ thân cả đời, ngươi trung tâm chúng ta đều là biết đến, húng chi nếu lúc này đây không có ngươi đẻ nặng tin tức, ta tưởng lão nhị đã sớm đã trở lại. Hàn mạc phụ thân tuy rằng đối tin tức này cũng cảm thấy khiếp sợ, nhưng là cũng không có nhiều quái quản gia phúc thúc ý tứ, hắn phân trong sạch chính hại bọn họ phụ tử gia tôn người căn bản sẽ không đơn giản như vậy liền lộ ra dấu vết, húng chi liền như hắn theo như lời, nếu không có phúc thúc đi thông chi hàn mạc, hiện trở về nhà cũ nếu là lão nhị một nhà. Hàn gia đã sớm thời tiết thay đổi. Cảm ơn đại thiếu gia đối lao nô tín nhiệm, lao nô này liền đi xử lý kia quần áo. Phúc thúc không chỉ có tự trách càng lo lắng chính là bị làm như hãm hại lao gia tử người. Hiện tại Hàn Mạc phụ thân nói như vậy, hắn cũng liền an tâm rồi. Xem ra gia minh cái này nữ nhi còn tuổi nhỏ bản lĩnh bất phàm a, vừa rồi nhiều có đắc tội còn thỉnh tiểu tiên đồng chớ trách. Hàn Mạc phụ thân nhìn đến thản nhiên chính là vừa rồi thấy phúc thúc một mặt cũng đã kết luận lao gia tử chúng độc tình huống. Con tuổi nhỏ bản lĩnh quả nhiên không bình thường, xương là tiên đồng cũng không quá. Thản nhiên nghe được Hàn Mạc phụ thân những lời này, đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu là thiên lôi quần quần a tiên đồng đây là cái gì xưng hô. Con nhỏ tiên nữ đâu? Bá phụ quá khen. Bất quá tiểu nữ thật là có chút bản lĩnh, vừa rồi còn đã cứu chúng ta mấy người một mạng đâu. La Gia Minh tuy rằng ngoài miệng khiêm tốn, nhưng là đối với Hàn Mạc phụ thân đối nữ nhi khen hắn còn nói vui vẻ tiếp thu. Chương 152 thần bí hộ hộ. Vừa rồi Mặc nhi các ngươi không có việc gì đi. Đã xảy ra sự tình gì? Hàn Mạc mẫu thân nghe được là Gia Minh như vậy vừa nói, liền khẩn trương lên. Mẫu thân ta không có việc gì, bất quá ta xe bị người động tay chân. Đối phương thật đúng là trăm phương ngàn kế à, biết ta vì cứu gia ra gia nóng nội, đến lúc đó trở về thời điểm nhất định sẽ lái xe tốc độ cao liền ở động cơ thượng động tay chân, một khi ta tốc độ xe quá nhanh liền rất khả năng giao lộ hủy người vong. Hàn Mạc phong đạm vân thanh nói xe bị người đông động tay chân sự tình. Giống như ở giảng người khác sự tình giống nhau, một chút đều không thèm để ý dường như. Làm khó ngươi, Mạc Nhi. Hàn Mạc mẫu thân ở một bên nghĩ mà sợ cơ hồ nói không ra lời, phụ thân hắn vô vô bở vai của hắn nói như vậy một câu. Kỳ thật hắn trong lòng là ở tự trách, nếu mấy năm nay chính mình cường thế một ít, sớm chút đem nhị đệ ngăn chặn, nơi đó sẽ làm nhi tử phụ thân hôm nay chịu loại này khổ. Này đều phải trách hắn A. Ai? Hàn thúc thúc ta còn là trước nhìn xem người ra ra đi nay sẽ cứu người là muốn giành giật từng giây, nơi đó dung đến bọn họ ở một bên trình diễn phụ từ tử hiếu, cái này vẫn là lưu trữ bọn họ sau đó chờ Hàn Lão gia tử tỉnh rồi nói sau. đúng đúng, trước cứu Ra Ra, Hàn mạc chạy nhanh cùng phụ thân tránh Ra Ra Ra mép giường cấp Thản Nhiên đằng ra địa phương. Thản Nhiên cũng không vương nghĩa, tiến lên liền ngồi ở phía trước Hàn phụ sở ngồi ghế trên, vương tay phải đáp thượng Lão gia tử mạch. quả nhiên không ngoài sở liệu, Lão gia tử chúng độc chính là phía trước Thản Nhiên tưởng như vậy. Thông qua phấn hoa cùng hắn hàng năm uống một mặt hồng tham tương hợp liền biến thành độc dược. Lão quản gia phúc thúc là lão gia tử bên người quản gia. Những năm gần đây lão gia tử ăn, mặc, ở, đi lại đều là phúc thúc tới hầu hạ. Người bình thường sẽ phòng bị kiểm tra lão gia tử quần áo, liền sẽ xem nhẹ rất phúc thúc quần áo. Không nghĩ tới này thật là một đại sơ hở a. Xem ra về sau muốn nhiều hơn chú ý. Thản nhiên thu hồi cấp lão gia tử xem mạch tay. Từ mang đến trong bao móc ra một lọ thanh độc hoàn chức lấy ra ba viên để vào lao ra từ trong miệng, bên cạnh phương văn thấy thế chạy nhanh lấy quá bên cạnh ly nước đưa cho thản nhiên, kết quả thản nhiên lắc lắc đầu không có tiếp nhận tới ly nước mà là đem tay lại lần nữa vói vào trong bao. Nàng dùng ống trúc tiểu vại từ không gian sống nước suối tiếp non nửa vại nước suối, dùng ý niệm đắp lên cái nắp mới từ trong bao lấy ra cái này ống trúc nhỏ vại. Sau đó ở trước mặt mọi người mở ra cái nắp đem nước suối ngã vào Hàn Lao gia tử khẩu tử đem kia ba viên thanh độc đan đưa phục mà xuống. Mọi người nhìn thần kỳ, đều phỏng đoán cái kia tiểu vại thủy là thứ gì, không đợi đại gia nhiều làm phỏng đoán khi, liền thấy Lao gia tử sắc mặt, tử vừa rồi xám trắng biến thành vàng như nến, màu vàng đất, không đến 15 phút công phu liền rút đi màu vàng chuyển bạch. Nhưng vào lúc này thản nhiên đem phía trước tử trong bao lấy ra một cái bình sứ trung đảo ra màu đỏ thuốc viên lại để vào Lao gia tử trong miệng. Lần này là cầm lấy bên cạnh trên bàn nhỏ ly nước dùng thủy đem này dược đưa phục. Mọi người tựa hồ đều là ngừng lại rồi hô hấp nhìn lao gia tử này xuyên kịch biến sắc mặt dường như sắc mặt biến hóa. Lần này màu đỏ thuốc viên ăn vào lúc sau, không đến một chén trà nhỏ công phu liền thấy lao gia tử sắc mặt dần dần hương nhuận. Liên nghe được một tiếng ho khăn thanh, lao gia tử tỉnh. Tiên đồng, tiểu tiên đồng, xin nhận lao phu nhất bái. Hôm nay ngươi cứu ta phụ thân đối ta hàn gia đại ân. Ta Hàn Gia liền tính huynh tất cả nhà chi lực cũng sẽ tương báo. Hàn phụ nhìn đến chính mình phụ thân lập tức tỉnh, nhất thời kích động liền tiến lên một bước đối Thản Nhiên một cái thâm ấp rốt cuộc. Không thể, ngài khách khí. Thản Nhiên không nghĩ tới Hàn phụ sẽ hành đối nàng một cái tiểu bối hành như thế đại lễ, chạy nhanh nâng dậy đối phương. Ngươi đừng giữ hắn. Hắn nên thế lão phu hướng ngươi hành đại lễ, nếu không có ngươi ra tay cứu trợ, ta Hàn Gia sợ là đã chạy trời không khỏi nắng. Nói chuyện chính là Hàn Mạc gia gia, Hàn lão gia tử. Gia gia, ta đỡ ngài. Hàn Mạc nhìn Gia Gia muốn đứng dậy, chạy nhanh tiến lên đi đỡ, lao Gia Gia ngài khách khí. Ta như thế nào cũng kêu văn một tiếng a gì đâu, thân là y y giả cứu người chữa bệnh cũng là ta thuộc buồn phận việc. Thản nhiên lúc này nâng Gia Phương Văn tới, cũng là nói cho Hàn Gia người nàng chính là xem ở Phương Văn mặt mũi thượng mới đến quản Hàn Gia này sạp lạn sự đâu. Hướng về phía các ngươi Hàn Gia dựa vào cái gì? Ha ha, hảo cái nha đầu, văn nha đầu này tiểu nha đầu là thế ngươi bên bực kẻ yếu xuất đầu tới đâu, xem ra lão nhân ta về sau cũng không thể khi dễ ngươi. Nếu không nha đầu này là muốn tới tìm ta tính sổ. Hàn Lão gia tử là nhân vật kiểu gì, lại sao lại nghe không ra Thản Nhiên trong lời nói ý tứ? Lúc ấy chính là ha ha cười, đồng thời cũng là cho Thản Nhiên một cái hồi đáp. Ngày sau Phương Văn ở Hàn gia tuyệt đối sẽ không lại chịu bị khuất. Mặt khác mấy người nghe xong Thản Nhiên cùng Lão gia tử nói cũng là bật cười đặc biệt là La Gia Minh nhìn chính mình nữ nhi thật là đi nơi đó đều bên vực người mình tính tình quả thực cực kỳ giống chính mình ai dám nói thản nhiên không phải chính mình nữ nhi chỉ bằng điểm này liền tuyệt đối là Cam Đoan không giả hắn La Gia Minh nữ nhi mà Phương Văn Tựa Hồi là có chút ngượng ngùng nhưng là lại vẫn như cũ là thực cảm kích nhìn thản nhiên nàng lớn như vậy cá nhân làm cái hài tử thế nàng suất đầu nàng thật sự nên chính mình kiên cường lên lấy ra một cái đương gia chủ mẫu nên có bộ dáng tới Nếu không thật sự thực xin lỗi này đó quan tâm yêu quý nàng mọi người. Đặc biệt là thẳng nhiên, hàn gia sự tình lại nói tiếp cùng nàng thật sự một chút quan hệ đều không có, nếu không phải bởi vì chính mình, nàng lại như thế nào sẽ thiệp hiểm quản hàn gia những việc này, buổi sáng còn kém điểm liên lụy la gia mình cũng thiếu chút nữa xảy ra sự tình. Này đó cảm kích Phương Văn đều phải ghi tạc trong lòng, ngày sau nàng nhất định sẽ báo đáp. Mà hàn mẫu nhưng thật ra đối Phương Văn có chút nhìn với con mắt khác, Trước kia nàng đối chính mình đứa con trai này không thể nói thích, không thể nói không thích, chỉ là bởi vì nàng cùng trượng phu hai người là gia tộc liên hôn vật hy sinh, nàng chịu quá như vậy khổ, nàng không hy vọng chính mình nhi tử cũng chịu đựng chính mình năm đó những cái đó cực khổ, càng không hy vọng cấp nhi tử cưới một cái giống như chính mình oán hận trượng phu nữ nhân, cho nên lúc trước hàn mạc cùng phương văn. Lưỡng tình tương duyệt là lúc, hôn sự này nàng không có phản đối. Nhưng là làm hàn gia con dâu, hàn mẫu kỳ thật cảm thấy phương văn là không thích hợp Phương văn so năm đó hàn mẫu còn muốn đơn thuần thiên chân, không có lòng dạ, càng không có trải qua quá sự tình gì. Ở như vậy gia tộc, người như vậy là rất khó sinh tồn. Nhưng là bởi vì nhi tử thích nàng cũng không nói gì thêm. Nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn đối phương văn chưa từng có nhiều khắt khe cũng không có đặc biệt thân cận. Chính là bởi vì nàng cảm thấy có một ngày phương văn sẽ rời đi hàn gia rời đi nhi tử bên người, cho nên nàng không nghĩ quá nhiều đối nàng đầu nhập cảm tình, để tránh đến lúc đó chính mình cũng sẽ trong lòng không tha. Lại nói tiếp là rất tàn khốc, nhưng là sự tình chính là như thế. Hiện giờ, nàng tự hồ là cảm giác được Phương Văn bất đồng, tỉ như hôm nay trường hợp như vậy, ở hàn mẫu trước kia xem ra, Phương Văn nhất định là sợ tới mức trốn đến hàn mạc phía sau, chính là nàng lại là biểu hiện đến đặc biệt bình tĩnh. Mà hiện tại thản nhiên này phiên giữ gìn cùng lao ra từ hứa hẹn, hàn mẫu nhìn rõ ràng nghe hiểu Phương Văn, nghĩ có lẽ đứa nhỏ này về sau chính mình có thể nhiều thân cận thân cận, nghĩ đến nàng này đó thời gian là có không nhỏ biến hóa đi Nếu nàng vì nhi tử có thể thay đổi, biến thành Hàn gia yêu cầu con dâu, nàng cái này làm bà bà vì nhi tử cũng nên ở sau lưng đỡ nàng một phen không phải. Lao gia tử tỉnh, rõ ràng sắc mặt cũng hảo không ít, mọi người cuối cùng là buông không ít tâm tới. Này sẽ Lao gia tử vừa nói cười, toàn bộ phòng không khí liền trở nên cùng phía trước hoàn toàn bất động. Từ từ nhíu đầu, nhiều cảm tạ lời nói lao nhân ta cũng không nói, ngày sau ngươi hoặc là La gia có việc chính là ta Hàn gia sự tình, đây là ta có thể cho ngươi hứa hẹn. Hàn Lao gia tử thu hồi vui đùa chi tâm, chính xác nói, ta đây liền đa tạ Lao gia gia ngải. Thản nhiên cũng không có chối từ, trực tiếp đồng ý Lao gia tử nói, hiện giờ nàng cùng La gia Minh đều bị Hàn gia liên lụy vào được, ở những người đó xem ra bọn họ đã sớm cùng Hàn gia đứng chung một chỗ. Nếu là ngày sau có hình người La gia trả thù, tự nhiên là yêu cầu Hàn gia ra tay, cho nên đối với Lao gia tử hứa hẹn thản nhiên căn bản không cần khách khí, này vốn dĩ chính là Hàn gia nên làm. Hảo cái nha đầu, Gia Minh a. Ngươi đây là từ nơi nào đảo bà bối? Phúc Quền đi đem ta thư phòng ám cách đồ vật lấy tới. Lão gia tử một bên đối la gia minh khên ngợi, một bên nhìn Thản nhiên đột nhiên tựa hồ là nhớ tới cái gì làm lão quản gia đi lấy đồ vật. Phúc thúc lên tiếng, kinh ngạc nhìn Thản nhiên liếc mắt một cái liền xoay người ra phòng, chẳng lẽ lần này lão gia tử là tìm được đồ vật chủ nhân? Thản nhiên trong lòng suy đoán, chẳng lẽ lão gia tử làm quản gia đi lấy đồ vật chính là những người đó đối lão gia tử cùng Hàn Mạc bọn họ hạ độc thủ mục tiêu đi? Chỉ chốc lát phúc thúc liền đã trở lại, trong tay nâng một cái màu đen hộp gỗ, chuẩn bị đưa cho lão gia tử. lão gia tử xua xua tay ý bảo hắn trực tiếp cấp thản nhiên. Gia gia đây là. Hàn mạc phòng đoán chẳng lẽ đây là phía trước thản nhiên phân tích nhị thúc tìm tới những người đó chân chính tưởng được đến hàn gia đồ vật. Ta trước kia không cùng các ngươi nói qua, cái này chắc là chúng ta hàn gia nhiều thế hệ bảo hộ bí mật. Cũng là chỉ có mỗi một thế hệ hàn gia gia chủ mới có thể kế thừa bảo hộ chức trách. Lao ra tử chậm rãi nói ra Hàn gia thủ mấy trăm năm bí mật, hiện giờ hắn đem vật ấy giao cho thản nhiên cũng coi như là hoàn thành Hàn gia nhiều thế hệ chức trách, không nghĩ tới hắn còn có thể nhìn đến như vậy một ngày, hắn so với chính mình các tổ tiên đều may mắn. Thản nhiên tiếp nhận quản gia phúc thúc đưa qua chác, có một loại quen thuộc cảm giác, cảm giác này chẳng lẽ là, chính là vì cái gì phải cho từ từ. Hàn mạc cũng sẽ không cho rằng chỉ là bởi vì thản nhiên cứu chính mình ra ra một mạng. Gia gia sẽ đem như vậy tổng muốn đồ vật qua tay tặng người. Thỉnh mở ra này hộp. Lão gia tử cũng không có trả lời Tôn Tử nói, mà làm một bên đối với Thản Nhiên ý bảo quản gia Phúc quyền dìu hắn đứng dậy xuống đất. Mọi người đều không biết lão gia tử là muốn làm cái gì, Hàn Mạc vốn định tiến lên ngăn lại, lão gia tử vây vây tay, đứng trên mặt đất nhìn Thản Nhiên. Làm ta mở ra. Thản Nhiên không nghĩ tới Hàn lão gia tử sẽ đem như vậy quan trọng đồ vật giao cho chính mình, có chút không làm rõ ràng chẳng hướng. Ấn đúng vậy. Thỉnh ngài mở ra này hộp. Lao gia tử sưng hô đều thay đổi. Hơn nữa như vậy thật trọng. Làm mọi người cảm thấy tựa hồ là có chuyện gì muốn đã xảy ra. Từ từ la gia minh có chút lo lắng nhìn thản nhiên. Gia minh yên tâm. Ta sẽ không hại nàng. Lao gia tử cười cười quay đầu đối la gia minh nói. thản nhiên nhìn nhìn lao gia tử lại nhìn nhìn la gia minh, Tay phải đặt ở chắp khóa lại. Trưng 153 hàn gia vốn dĩ họ trương. Kỳ quái cái này khóa không có cắm chìa khóa địa phương. Thản nhiên quay đầu lại nhìn nhìn hàn lao ra tử, đối phương gật gật đầu, thản nhiên tưởng vậy dùng linh lực đánh đi, vì thế, nàng đầu ngón tay tụ một chút linh lực, nhẹ nhàng một xúc tiểu khóa, lệch cạch một tiếng, khóa khai, chi gian trong nháy mắt cái kia khóa liền biến mất không thấy. Gì, không có. Hàn mạc cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Là không có. Cái này khóa một khi mở ra liền hồi biến mất khóa, hơn nữa cái này khóa trừ bỏ nó chủ nhân, không ai có thể mở ra. hàn lao ra tử làm như châm thấp. Làm như nỉ non nói Mọi người nhìn cái kia tiểu khóa biến mất đều cảm giác như là nằm mơ giống nhau Lại nghe xong lão gia tử nói Mọi người đều gắt gao nhìn chầm chầm thản nhiên trong tay chắc Muốn biết như vậy thần kỳ khóa sẽ khóa cái dạng gì đồ vật Thản nhiên chầm rãi mở ra chắc Đột nhiên một đạo hồng quang bắn ra Tận trời mà thượng Ở nóc nhà thượng xoay quanh không tiêu tan Hàn gia thứ 13 đại gia chủ hàn ngự phong bái kiến thiên nữ. Ở kia đạo hồng quang từ chắc trung bay ra là lúc Lão gia tử lúc ấy liền quỳ một gối xuống đất lấy thời cổ ra thần chi lễ gặp qua Thản Nhiên. Ngài đây là Thản Nhiên bị hắn như vậy một tham viếng có điểm nốc, đây là diễn nào vừa ra a? Ngươi tay trái chỗ có đỏ lên liên ân ký đúng không? Đây là ta Hàn gia vẫn luôn chờ đợi Thiên nữ ân ký. Hàn Lão gia tử vừa rồi ở cùng Thản Nhiên nói chuyện thời điểm, trong lúc vô tình thấy được Thản Nhiên tay trái ra về điểm này hồng liên ân ký, tuy rằng xem không phải thực cẩn thận. Lại liên hệ thản nhiên phía trước biểu hiện hắn liền nghĩ tới này khả năng chính là hàn Gia vẫn luôn bảo hộ cái kia hộp đen chủ nhân. Ta tay trái chỗ cổ tay gian chỗ xác thật là có hồng liên đánh dấu, lao ra tử nhãn lực không tồi, bất quá ngài chỉ bằng mượn cũng một chút nhận định ta là các ngươi phải đợi thiên nữ có phải hay không có điểm quá qua loa. Thản nhiên cũng không có phủ nhận, nhưng là cũng không có đương trường liền thừa nhận chính mình chính là cái gọi là thiên nữ, nàng thật sự là không rõ ràng lắm cái này hàn Gia lại là đánh nơi nào toát ra tới. Lão nhân tuy rằng đối hồng liên ấn ký nhớ kỹ trong lòng, tuy rằng xem không đủ rõ ràng nhưng là tuyệt đối sẽ không nhận sai. Bất quá trừ bỏ cái kia hồng liên đánh dấu, còn có một chỗ có thể chứng minh ngài chính là thiên nữ. Trừ bỏ thiên nữ bản nhân là không ai có thể mở ra cái này chắc. Cái kia khóa nghe nói là cổ đại thợ thủ công đặc chế. Có lẽ có chút người có thể mở ra, nhưng là kỳ thật cái này chắc chân chính cơ quan là cái kia chắc có thể nhẹ nhàng lập tức mở ra cái kia cháp đã nói lên ngài chính là thiên nữ điểm này là tuyệt đối sẽ không sai. Ta lão nhân không nghĩ tới sẽ ở lại sinh chi năm có thể gặp được thiên nữ, so các tổ tiên may mắn rất nhiều. Ha ha ha. Hàn lão gia từ lúc này kích động tâm tình là ở đây tất cả mọi người lý giải không được, bởi vì bọn họ không phải hắn, không phải cái này lưng đeo Hàn gia trách nhiệm cả đời Hàn Ngự Phong, hiện giờ tìm được rồi thản nhiên, hắn Hàn gia cũng coi như là không có thẹn với chủ thượng. Lão nhân ra ngươi trước lên. Ta tưởng ta xác thật là ngươi người muốn tìm. Thản nhiên nghe xong Hàn lão gia tử nói, cũng không có dấu giếm nữa. Kỳ thật từ lúc khai chấp trong nháy mắt kia, Thản nhiên nhìn đến hộp thời điểm, cũng đã đoán được Hàn lão gia tử nói sở thiên nữ là chuyện như thế nào. Từ vừa mới bắt đầu Thản nhiên bắt được kia chỉ chấp có cảm giác được một loại quen thuộc cảm giác, không sai loại cảm giác này chính là cùng nàng trong tay vài món thượng cổ thần khí cùng loại linh lực hơi thở. Lúc ấy nàng lại trong nháy mắt cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Hàn gia như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Bất quá mặc dù là thượng cổ thần khí chi nhất cũng cùng nàng không có quá lớn quan hệ, nàng nhưng không giống tần thủy hoàng giống nhau có thu thập thần khí yêu thích. Nào biết thứ này thế nhưng thật là phải cho nàng, này rốt cuộc là vì cái gì a? Mười đại thần khí nàng trong tay đã có tam kiện, nếu là hơn nữa này một kiện chính là bốn kiện, đều là lấy một ít ngẫu nhiên phương thức tới rồi nàng trong tay. Nếu là có một ngày ở nàng trong tay đem này đó thần khí gom đủ rốt cuộc sẽ có cái gì đại sự muốn phát sinh đâu? Thản nhiên cái loại này bất an lại xuất hiện, nàng kỳ thật thật sự thực không nghĩ muốn thần khí à, ai muốn ai lấy đi được không? Trong không gian hồng y dị tựa hồn là cảm giác được thản nhiên tâm tư, đột nhiên ở trong không gian liền than khóc ra tiếng, chủ nhân chẳng lẽ là muốn vứt bỏ nó? Nó không cần nó không cần tranh. Thản nhiên không nghĩ tới chính mình hiện tại đã cùng hồng y dị tâm linh tương thông đến như thế trình độ, chính mình ra không gian. Nó cũng sẽ cảm nhận được chính mình tâm tư, ai. Cũng thế. Nếu đã thu bọn họ có lẽ là vận mệnh chú định ý trời đâu. Thản nhiên ở trong lòng chấn an hồng y gì một phen, hồng y gì mới an tĩnh lại, nhưng là giống như còn là thực bất an bộ dáng, liền sợ bị thản nhiên vứt bỏ dường như, quả thực chính là cái tiểu hài tử bộ dáng á thật là lấy nó không có cách nào, xem ra buổi tối muốn nhiều buổi nó một hồi. Thản nhiên rốt cuộc đem tâm tư rút về. Đột nhiên phát hiện đại gia tựa hồ đều đang nhìn nàng giống nhau, nàng ngẩng đầu nhìn đại gia cười cười tỏ vẻ nghi vấn. Từ từ ngươi không sao chứ. Chúng ta nhìn một phát ngốc giống như có một hồi, là đang nghĩ sự tình sao. La Gia Minh trả lời thản nhiên nghi vấn, hắn là có chút lo lắng nữa nhi. Ngậy! Ta không có việc gì, chính là suy nghĩ lão gia tử lời nói mới rồi thôi. Hoan buồng A, Nàng hôm nay thật sự không có phát ngốc, nàng là ở cùng Hồng Y đi hãy nói chuyện dụng ý thức câu thông. Chính là cái này lý do nàng nói không nên lời, tính phát ngốc liền phát ngốc đi, dù sao đại gia cũng đều thói quen, lại không phải lần đầu tiên thiên nữ hàn lão gia tử tựa hồ là có chút ngượng ngùng nhìn thản nhiên muốn nói cái gì nhưng là lại khó mà nói xuất khẩu lão gia tử ngài là có cái gì muốn nói sao thản nhiên không biết hắn muốn nói cái gì liền chủ động hỏi kỳ thật là cái dạng này hôm nay cũng không có người ngoài ở đều là tin quá người cho nên ta cũng liền không hề che giấu ta hàn gia kỳ thật trước kia là không họ hàn hắn họ trương lão gia tử kế tiếp muốn đem sở hữu gia tộc bí mật nói ra họ trương Lão gia tử một câu không quan trọng, thản nhiên nhưng thật ra hoảng sợ. Cái này trương họ tộc nhân chẳng lẽ chính là lúc trước cái kia? Đúng vậy, họ trương. Lão gia tử nhìn đến thản nhiên phản ứng trong lòng hiểu rõ. Xem ra đứa nhỏ này sắt thật là biết đến. kia nàng là thiên nữ sự tình là một chút nghi vấn cũng đã không có. Chính là minh gia tĩnh trong năm lâm phủ thượng cái kia ám vệ trương họ. Thản nhiên giờ phút này kích động tâm tình quả thực là không cách nào hình dung. Có phải thế không? Lão gia tử nói như vậy một câu. Dừng một chút tiếp tục nói, chúng ta chỉ là trương gia một chi, năm đó chủ nhân sợ trong nhà xảy ra chuyện, vì thế trước tiên an bài ám vệ thủ lĩnh trương họ tộc nhân mang theo tam kiện bảo vật nơi nơi đi chạy trốn. Ngay lúc đó gia chủ cảm thấy tam kiện bảo vật ở một chỗ quá không an toàn, liền đem trong tộc người tách ra thành bốn bộ phận, tam bộ phận người phân biệt mang theo năm kiện bảo bối lựa chọn bất đồng phương hướng đi chạy trốn, lưu lại một đội ám vệ tinh anh bảo hộ lâm phủ an toàn. Lao gia tử tổ tiên lại như vậy nói cho bọn họ. Khó trách. Vì thế kia mang theo tam bộ phận bảo bối mấy bộ phân người đều sửa tên đổi họ ở bất đồng địa phương ẩn cư lên. Thản nhiên đại khái minh bạch trương họ tộc nhân vì sao sẽ nên họ hàn. Đúng vậy, lúc ấy chúng ta này một chi tộc nhân, lúc ấy chạy trốn tới Giang Nam một cái trấn nhỏ thượng, ngay lúc đó đương gia chủ mẫu là họ hàn, chúng ta tộc trưởng liền đem tất cả mọi người sửa họ vì hàn. Lao gia tử cách nói nghiệm chứng thản nhiên suy đoán. Kia mặt khác mấy chi tộc nhân đâu? Bọn họ nhưng có cùng các ngươi liên hệ. Thẳng nhiên đối đồ vật không dám hứng thú, nàng càng muốn phải biết rằng chính là trương họ tộc nhân rơi xuống. Không có, chúng ta từ bị tộc trưởng tách ra mở ra liền nghiêm lệnh cấm về sau lại đến hướng, trừ phi ngày sau chúng ta lại bị chủ thượng tìm được quy về chủ thượng môn hạ, mới nhưng lại tụ. Đây cũng là ta tưởng nói thỉnh cầu, chủ thượng, ta hàng ngự phong dẫn dắt hàn gia quay về chủ thượng môn hạ, thỉnh chủ thượng sai phái, thuộc hạ muôn lần chết không chối tử. Hàn Lão gia tử lúc này nơi nào vẫn là vừa rồi cái kia 80 hơn tuổi tuổi già sức yếu lão nhân, quả thực chính là một cái năm 60 tuổi võ giả khí thế cao thủ. Gia ra, ra ngài. Hàn mạc bị Lão gia tử đột nhiên biến hóa dò nhảy. Vốn dĩ này đó hẳn là chờ đến ngươi cùng phụ thân ngươi kế nhiệm gia chủ là lúc mới hẳn là nói cho của các ngươi, chúng ta hàn gia vì cái gì muốn bảo đảm gia tộc dòng chính huyết mạch kéo dài, là bởi vì gia tộc bọn ta gia tộc di truyền thập phần đặc thù. Chỉ có dòng chính huyết thống con cháu mới có thể luyện đã từng chủ thượng truyền cho chúng ta võ công, mà chỉ có đích trưởng tử mới có thể chân chính luyện thành như vậy tuyệt thế võ công, đây đều là huyết thống sở quyết định. Cho nên chỉ có đích trưởng tử mới có thể đủ làm ra chủ dẫn dắt hàn gia bảo thủ bí mật này, bảo hộ cái này hộp đen, chờ đợi thiên nữ xuất hiện. Bởi vì thản nhiên xuất hiện, hàn gia này đó bí mật sẽ không lại tồn tại với ngầm, cho nên hắn hôm nay đem này đó cùng nhau nói. Nguyên Lai like. Ta bị tuyển vì Hàn gia gia chủ người thừa kế nguyên lai là bởi vì ta huyết thống, ta còn tưởng rằng ở điểm này thắng nhị đệ. Hàn Mạc phụ thân nghe xong lão gia tử nói, tựa hồ là thâm chịu đả kích. Không, ta đối với các ngươi huynh đệ hai người tâm là giống nhau. Ngươi từ nhỏ cảm thấy ta đối với ngươi đệ đệ tương đối yêu thương, kỳ thật là bởi vì ta sợ các ngươi huynh đệ hai người ngày sau trở mặt thành thù. Tiệp hài tử tâm tư trọng, ngươi muốn trở thành gia chủ đây là từ sinh ra cũng đã chú định. Ta là sợ ngươi đệ đệ bởi vậy mà không cân bằng cho nên đối hắn nhiều chút khoan dung. Ở ngươi trong mắt ta đối với ngươi là nghiêm khắc có thêm từ ái khiếm quyết. đó là bởi vì muốn trở thành một cái gia chủ không phải dễ dàng như vậy. Cái này đại gia tộc không chỉ có ngươi ta phụ tử ba người, còn có mấy chục khẩu tử dòng bên con cháu. Ngươi cái này gia chủ làm có được không là trực tiếp quan hệ đến toàn bộ gia tộc hưng suy thành bại, thậm chí là quan hệ đến gia tộc bọn ta sứ mệnh có không hoàn thành. Hàn Lão gia tử thở dài. Lần đầu tiên đối đại nhi tử giải thích nổi lên hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn không nghĩ nói sự tình. Phụ thân biết giờ phút này hàn mạc phụ thân minh bạch lao gia tử dụng tâm lương khổ, đáng tiếc chính mình cùng đệ đệ tất cả đều sai rồi, bất quá còn hảo. Hôm nay lão gia tử bị cứu trở về, nếu không hắn liền không có cơ hội biết những lời này. Lao gia tử, có một chút ta không rõ, hiện giờ hàn gia gia đại nghiệp đại, các ngươi vì cái gì còn muốn thủ bí mật này, muốn nhận ta là chủ đâu. Thản nhiên có nghĩ tới trương họ tộc nhân. Nhưng là hiện giai đoạn nàng năng lực còn chưa đủ, nếu tìm được bọn họ, bọn họ không nhận chính mình, cái này chủ tử cũng là vô dụng, cho nên nàng mới tạm thời buông xuống muốn tìm chương họ tộc nhân tính toán, chờ ngày sau chính mình cường đại rồi lại đưa bọn họ tìm về. Đó là bởi vì thiên nữ trên người có một cái đại bí mật. lão gia tử cười cười nhìn thản nhiên như suy tư gì nói. Trưng 154 đệ tứ kiện thượng cổ thần khí. Bí mật. Ta trên người có bí mật. Thản nhiên bị lão gia tử những lời này hoảng sợ. Chẳng lẽ hắn biết chính mình trên người có không gian? Đúng vậy, là bí mật. Ta chỉ biết tổ tiên nói cho chúng ta biết, thiên nữ có thể tìm ra mười đại thần khí bí mật, chỉ có thiên nữ mới có thể đủ đem mười đại thần khí gom đủ, cuối cùng tìm ra có quan hệ trường sinh bất lao bí mật. Lão gia tử nhìn thản nhiên biểu tình phòng đoán, nàng là biết chính mình muốn nói gì đi. Doan! Thản nhiên thật sự là bị Lão gia tử hoảng sợ, nguyên lai like hắn nói bí mật là cùng mười đại thần khí có quan hệ à. Nàng còn tưởng rằng là không gian hoặc là chính mình trọng sinh bí mật đâu, còn hảo, còn hảo. Trường sinh bất lão. La Gia Minh nhìn nhìn thẳng nhiên cũng cười đến vẻ mặt cao thâm khó đoán. Làm gì đều như vậy kỳ quái nhìn ta, giống như ta là quái gì. Hảo lạp, ta là nghe sư phụ nói qua mười đại thần khí là cùng trường sinh bất lão bí mật có quan hệ, chính là này cùng ta có quan hệ gì. Thản nhiên nhìn mọi người đều dùng rất kỳ quái biểu tình nhìn chính mình liền hỏi đại gia. Không có. Chúng ta chỉ là cảm thấy nghe thực huyền huyễn, không nghĩ tới ta còn nhận thức cái tiểu tiên nữ. Hàn Mạc nhìn thản nhiên vẻ mặt buồn bực biểu tình liền treo gèo nói. Mạc nhi không được vô lễ, thiên nữ là chúng ta chủ thượng, từ nay về sau, nàng chính là ngươi chủ tử, ngươi hiện tại loại này dĩ hạ phạm thượng sự tình không được. Hàn Lão gia tử vẻ mặt nghiêm túc quát lớn chủ tôn tử vui đùa. Ngạch thản nhiên đột nhiên cảm thấy có loại có thần cảm giác, vương hiên cùng phùng vũ ngày thường bị chính mình hô tới kêu đi sai sử quán. Lớn như vậy số tuổi Lão Gia Tử đột nhiên trở thành chính mình thuộc hạ, làm nàng có chút cảm thấy không thích ứng, hơn nữa phương văn vẫn là phương nhiễm tỷ tỷ, phương nhiễm lại là chính mình tiểu thầm thầm, này quan hệ thật là. Cắt không đức, gỡ càng rối hơn A. Gia Gia ta sai rồi. Hàn mạc từ nhỏ liền tương đối sợ chính mình Gia Gia, hơn nữa hiện tại Gia Gia này một thân khí thế uy áp làm hắn càng là không dám lỗ mãng. Lão Gia Tử, ta xem về sau vẫn là đừng nói như vậy đa lệ đếm, bằng không mọi người đều không được tự nhiên. Thản Nhiên nghĩ nghĩ vẫn là đừng đem chủ tớ phân như vậy rõ ràng. Không được. Chủ thượng là Trương gia đã từng chủ nhân hậu đại, cũng là chúng ta vẫn luôn chờ đợi thiên nữ, này lễ pháp không thể phế, từ nay về sau ngài liền thẳng hô chúng ta tên liền có thể, nếu không này không có tôn ti sẽ làm hỏng quy củ. Lao gia tử thật đúng là cố chấp có thể. Nay Thản Nhiên vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn La gia mình, liền tính là nàng kiếp trước tuổi tác trực tiếp làm nàng kêu lão gia tử Hàn Ngự Phong, nàng vẫn là kêu không ra khẩu a. Lao gia tử Xin cho ta nói một câu. La Gia Minh thu được thản nhiên cầu cứu tin tức, đầu cho nàng một cái chấn an biểu tình, làm nàng tạm thời đừng nóng nảy. Gia Minh ngươi nói. lão Gia tử biết này La Gia tiểu tử cùng chủ thượng quan hệ phỉ thiện. Hắn muốn nói lời nói không thể không cho mặt mũi. Ngài xem, chúng ta đều biết từ từ là Ngài Gia chủ thượng, nhưng là bên ngoài người không biết. Nếu bên ngoài người nhìn đến hoặc là nghe được từ từ đối ngài thẳng hô kỳ danh chẳng phải là hại đứa nhỏ này. Làm nhân gia cảm thấy đứa nhỏ này không có quy củ không hiểu lễ phép. Nói nữa, hiện tại các ngài trương gia chỉ là tìm được rồi các ngài này một chi, còn có tam bộ phận người không có tìm được, còn không nên như vậy gióng chống khua chiêng làm người ngoài biết từ từ thân phận không phải. Ta tưởng vẫn là dựa theo nguyên lai like cách gọi, ngài có thể tại hành động thượng đem từ từ làm như chủ thượng. Sương hô thượng hà tất như vậy so đo đâu. đâu. La Gia Minh một phen nói nói có sách mách có chứng, làm người nghe không ra nhất định vấn đề tới. Thản nhiên giờ phút này thật là đối hắn bội phục đến cực điểm. Nói như vậy giống như cũng là có như vậy điểm đạo lý, chủ thượng, ngươi xem ý hạ như thế nào. Lão gia tử suy xét đều nếu làm người ngoài hiểu lầm chủ thượng là cái bất động quy củ người, giống như cũng không tốt lắm. Cho nên hắn liền hỏi một chút thản nhiên ý kiến. Tự nhiên như vậy rất tốt, rất tốt. Bị Lão gia tử một đôi quy củ lễ pháp giảng, thản nhiên vừa ra khỏi miệng cũng túm ra cổ ngữ cách nói hiểu rõ. Ha ha ha bị thản nhiên nói lão gia tử cũng sững sốt một chút. Sau đó liền cười, là hắn cổ hủ, sương hô có cái gì quan trọng? Chỉ cần Hàn gia người là thiệt tình nguyện trung thành với chủ thượng, mấy thứ này đều không quan trọng. Mọi người xem này một già một trẻ bộ dáng cũng cười, mặc kệ nói như thế nào. Vô luận ngày sau Hàn gia đi con đường nào, có này một già một trẻ hẳn là sẽ thực náo nhiệt đi. Đúng rồi. Từ từ, cái kia chắp rốt cuộc là cái gì a? Hàn Mạc hỏi thản nhiên thời điểm vẻ mặt thật cẩn thận nhìn chính mình ra ra sợ lại bị an cái dĩ hạ phạm thượng danh mục ai mắng. Lão gia tử lần này không có mắng tôn tử, bất quá cũng chưa cho hắn sắc mặt tốt, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiểu tử này thật là, nào đều có hắn, bất quá bên trong rốt cuộc là cái gì bảo bối a. Kỳ thật hắn cũng rất muốn biết, xem ở tôn tử hỏi ra chính mình muốn biết vấn đề thượng, lần này liền buông tha hắn. A, nếu nơi này cũng không có người ngoài, liền cho các ngươi kiến thức một chút bên trong đồ vật. Thản Nhiên nói liền đem vẫn luôn cầm ở trong tay hộp mở ra, hồng quang lại lần nữa bao phủ toàn bộ phòng. Thản Nhiên nhẹ nhàng từ hộp kia một kiện đồ vật, ở Thản Nhiên tay chạm vào kia kiện đồ vật thời điểm hồng quang lập tức giảm đạm đi xuống, dần dần biến mất. Đây là cái gì? Xem không rõ. Hàn Mạc nhìn chằm chằm Thản Nhiên trên tay đồ vật hỏi. Can Khôn Lò bắt quái, thượng cổ mười đại thần khí chi nhất. Thản Nhiên nhớ rõ ở không gian nội có quan hệ mười đại thần khí ghi lại chung về cái này, thần khí ghi lại tên hẳn là cái này. Thượng cổ mười đại thần khí, thật sự có thứ này tồn tại, còn vẫn luôn ở nhà ta. Hàn mạc trong mắt đều mau rớt ra tới, hàn phía trước đối ra ra nói không quá thật sự, cái gì thiên nữ cùng mười đại thần khí còn có trường sinh bất lao bí mật có quan hệ, này quả thực là thiên phương giả đàm. Đúng vậy, ta ở sách cổ thượng xem qua, thượng cổ mười đại thần khí, nghe nói là tự thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay, chúng nó đều là có thần lực, ta tưởng này có thể là ta tổ tiên thu thập tới tam kiện trung trong đó một kiện càn khôn lò bắt quái là một cái tùy thân dùng lò luyện đan theo nghe nói năm đó lao tử chính là dựa nó luyện chế thành công bất tử thần dược thản nhiên nhặt một ít có thể nói cho đại gia nói giảng như vậy thần kỳ chính là ta nhìn nó trừ bỏ sẽ tỏa ánh sáng không có gì đặc biệt ta hàn mạc thấy thế nào cũng không thấy ra tới thản nhiên trong tay cái kia giống tiểu lưu hương đổ vật có bao nhiêu cái gì thần kỳ vậy là ngươi kiến thức kiến thức đi thản nhiên đem bắt quái hướng trên mặt đất ném đi mặt khác mấy người cho rằng nàng là không cầm chắc Đang muốn tiến lên đi tiếp kia lò. Chỉ nghe được thản nhiên một tiếng đi tự xuất khẩu, kia bếp lò trong nháy mắt liền biến thành có một mét rất cao lò luyện đan bộ dáng vững vàng mà dừng ở phòng ở giữa. Lại xem này lò, quanh thân là càn khôn bát quái đồ án, lò thân là từ tốt nhất đồng đỏ ma đúc, lò đế bốn cái điểm tựa phân biệt khắc có chú tước, thanh long, bạch hổ, huyền vũ tứ đại thần thú đồ đằng, phân biệt đại biểu chấn thủ đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Nguyên lai like này bếp lò trường cái dạng này a? Thật đúng là có điểm giống thần khí cảm giác. Hàn Mạc sờ sờ cái mũi nói, này thật đúng là thần kỳ, tựa như tôn ngộ không kim cô bổng giống nhau, nói đại liền đại nói tiểu liền tiểu. Nó thần kỳ địa phương làm sao ngăn là điểm này. Thản nhiên cười nói, lần này nàng chính là được cái hảo bà bối. Khi nói chuyện nàng từ mang theo trong bao lấy ra kia chi 500 năm lão linh chi, trực tiếp giống lò bắt quái ném đi, lò cái tự động mở ra đem linh chi thu đi vào, không đến 2 phút bên trong toát ra một cổ khói nhẹ. Lại tiếp theo chính là một cổ nồng đậm dược hương hương vị tràng ra. Thản nhiên hư hoảng một chút từ trong không gian lấy ra một cái trang dược tiểu trúc bình, đi đến lò biên nói câu thu, liền từ đan lô đem linh chi đan thu vào trong bình. Lão gia tử đây là ta mang đến 500 năm linh chi luyện chế mà thành linh chi dưỡng vinh đan. Ngươi vừa mới chung quá độc, tuy rằng ngươi cũng luyện qua nội công tâm pháp, nhưng là này chúng độc bất đồng với chịu nội thương không có biện pháp chính mình điều trị, vẫn là phải hảo hảo dựa dược vật điều trị. Hơn nữa này càn khôn lò bắt quái luyện ra đan dược muốn so với ta kia dược lò ra tới dược hiệu tốt hơn gấp trăm lần. Này bình đan dược ngươi ăn thượng hai ngày mỗi lần sớm ngọ vãn ba viên liền có thể hoàn toàn hảo. Lúc sau mỗi ngày chỉ cần nửa viên lại phối hợp ngươi phía trước luyện tập nội công tâm pháp phối hợp, sống thêm cái hai ba mươi năm là không thành vấn đề. Thản nhiên đem trong tay dược bình đưa cho lão gia tử giải thích dược công hiệu cùng cách dùng. Thiên. Hai ba mươi năm. Thật sự như vậy thần kỳ. Hàn mạc thật là không nghĩ tới thản nhiên này bình dược lợi hại như vậy. Nếu chỉ cần chỉ là này một lọ dược nói, nhiều nhất cấp lao gia tử duyên cái năm đến 8 năm phạm mệnh, sở dĩ ta nói có thể sống thêm cái 2-30 năm, đó là bởi vì lao gia tử trên người tu tập bổn môn nội công tâm pháp, phối hợp thượng cái kia kéo dài tuổi thọ liền không phải cái gì đại sự. Lao gia tử hiện giờ 88 tuổi tuổi hạt, bởi vì tu tập thượng thừa nội công tâm pháp, vừa rồi ta rất ngụy trang giống như là cái không đến 60 tuổi lão nhân. Sống thêm 30 năm căn bản không thành vấn đề, kia thật sự là quá tốt. Về sau ta còn có thể tiếp tục tiêu giao tự tại, chờ sự tình trong nhà xử lý xong rồi, ta liền mang theo văn văn xuất ngoại trụ một đoạn thời gian lại trở về. Hàn mạc nghĩ đến trong nhà có gia gia tỏa chân chính mình còn có thể tự do rất nhiều năm thật sự là quá tốt. Khưu cụ, ngươi từ mở, chờ ngươi nhị thuốc sự tình xử lý xong, ta khiến cho phụ thân ngươi kế thừa gia chủ, nhưng thật ra ngươi còn xuất ngoại, không chạy nhanh giúp ngươi phụ thân liệu Lý Hàn Thị. Ngươi cái bất hiếu tử. lão gia tử vừa nghe nói tôn tử muốn chạy nơi nào dễ dàng như vậy buông tha hắn. Ta. Như thế nào như vậy mệnh khổ a, từ từ ngươi giúp ta cầu cầu tình đi. Từ từ ngươi tốt nhất. Hàn mạc hiện tại thật là khóc không ra nước mắt, đành phải giống thản nhiên cầu cứu. Ha ha, ta xem ngươi nên vội một ít mới đúng. Thản nhiên mới mặc kệ hắn, lớn như vậy cá nhân lôi kéo chính mình ống tay áo trang đáng thương bộ dáng thật là làm người thực vô ngữ. Từ từ. Chủ thượng. Ngài thật tàn nhẫn nào. Nhìn vị này còn sướng thượng, nhìn hàn mạc biểu diễn liền phương văn cũng cười. Được rồi, được rồi, đừng như vậy ghê tởm, Ta chịu không nổi. Thàn nhiên sờ sờ bị hàn mạc ghê tởm đến khởi nổi ra gà, ném ra hắn lôi kéo chính mình ống tay áo. Bất quá, lao ra tử, văn dì thân thể sắc thật yêu cầu điều dưỡng một ít thời gian, phía trước không được đến cái này bếp lò phía trước ta tính ra nàng yêu cầu điều dưỡng cái nửa năm bộ dáng hiện tại. Chờ ta trở về dùng cái này lò bắt quái cho nàng luyện một ít điều dưỡng thân thể đang lược, đại khái có cái ba tháng liền không sai biệt lắm. Các ngươi tận lực đem công tác cấp hàn mạc gan bài tại đây ba tháng, lúc sau khiến cho bọn họ tìm cái hảo địa phương độ nghỉ phép cho ngài sinh cái chất trai đi. Thản nhiên tuy rằng ngoài miệng nói mặc kệ hàn mạc, này cũng coi như là cho hắn cầu tình đi. Trước 155 giao phó hàn thị, từ từ ngươi vì cái gì kêu văn văn kêu văn gì, kêu ta liền kêu tên, không công bằng. Hàn Mạc tuy rằng hiển nhiên không chú ý đến thản nhiên vừa rồi lời nói trọng điểm. Bởi vì văn gì là ta tiểu thẩm thẩm tỉ tỉ, cho nên ta kêu nàng a gì, chính là ngươi là hàn gia tương lai gia chủ, ta thuộc hạ, kêu ngươi tên không đúng không. Kỳ thật thản nhiên là cố ý, ai làm hắn vừa rồi ghê tẩm đến chính mình. Nói nữa chính mình hơn nữa trọng sinh trước tuổi tác hiện tại cũng 27 tuổi, cùng Hàn Mạc không sai biệt lắm, kêu tên của hắn một chút không khỏe cảm đều không có. Ta như thế nào như vậy mệnh khổ a? Vì cái gì ta phải làm hàn gia người a, không công bằng a không công bằng. Hàn Mạc vẻ mặt ủy khuất nhìn chính mình ra ra. Như thế nào hàn gia bạc đãi ngươi sao? Lão gia tử cầm lấy đặt ở mép giường quải trượng gõ Hàn Mạc một chút, thật là cái tiểu tử thối, như vậy mất mặt. Chính là, ta còn đang muốn nói làm lão gia tử đem nội công tâm pháp truyền cho ngươi, về sau ngươi liền có thể bảo hộ văn gì, xem ra ngươi đối trở thành gia chủ ý kiến rất lớn, kia chờ ngươi nghĩ thông suốt thời điểm lại học đi. Thản nhiên nghĩ Liên tính lần này có thể đem hàn ra sự tình xử lý sạch sẽ, nhưng là phía sau màn người chưa chắc có thể toàn bộ rửa sạch, một khi có cá lọt lưới, ngày sau hàn ra người liền có nhất định nguy hiểm, hơn nữa mục tiêu nhất định chính là hàn ra này mấy cái dòng chính huyết mạch. Nàng tính toán làm hàn mạc phụ thân cùng hàn mạc đều trước tiên học tập võ công, cũng hảo có cái tự bảo vệ mình năng lực. Ngậy! Ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói, từ từ muốn kêu cái gì gọi là gì, chính là kêu tiểu mạc tử cũng không quan hệ. Hàn Mạc nghe xong thản nhiên nói lập tức chân chó nói. Đối với như vậy bảo Hàn Mạc đại gia thật là hết trô nói rồi, chỉ có Hàn Mạc mẫu thân nhìn như vậy nhi tử bỗng nhiên cảm thấy thấy được khi còn nhỏ nhi tử, có chút cảm khái. Thật lâu không có nhìn thấy như vậy Hàn Mạc, Hàn Mạc mẫu thân nhìn nhìn trượng phu, nếu năm đó trượng phu không phải làm những cái đó làm chính mình thương tâm sự tình, chính mình đối nhi tử chẳng quan tâm, có lẽ Hàn Mạc thẳng đến hôm nay cũng là cái này tính cách cũng nói không chừng. Thật sự không biết có phải hay không chính mình năm đó sai quá nhiều, mấy năm nay Nhi Tử cùng chính mình vẫn luôn đều không thân cận, ai? Đang ở trong lòng cảm khái hàn mặc mẫu thân, tay phải bị người nắm lấy, nàng sửng sốt, quay đầu nhìn lại là chính mình trợ phu, nàng có chút kinh ngạc, nhiều năm như vậy hai người tuy rằng tôn trọng nhau như khách, rất ít có như vậy thân mật động tác, húng chi vẫn là ở Nhi Tử trước mặt. Chúng ta đều già rồi. Nhi Tử cũng trưởng thành, ngươi liền tha thứ ta năm đó hoang đường đi. Liên tính năm đó hàn mạc phụ thân rửa sạch sạch sẽ bên ngoài này đó nữ nhân, cũng bất quá là vì nhi tử. Vì không cho đệ đệ cướp đi chính mình duy nhất còn dư lại gia chủ kế thừa chi vị, nhưng là hắn trước nay không đối thê tử nói qua một câu hắn sai rồi, hiện giờ ngẫm lại, thê tử nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng, nàng trong lòng oán cho tới hôm nay còn vô pháp tan đi đều là bởi vì chính mình không chịu nhận sai. Cũng khổ nàng lâu như vậy, hiện giờ hàn gia đã trải qua như vậy một hồi đại kiếp nạn, hắn là thật sự tỉnh ngộ. Có cái gì so người một nhà bình bình an an vui vui vẻ vẻ ở bên nhau còn quan trọng đâu. Vì thế hắn lần đầu tiên trịnh trọng kỳ thật thỉnh cầu thê tử tha thứ. Ngươi, ngươi làm ta tha thứ ngươi. Hàn mẫu cho rằng đời này đều đợi không được như vậy một câu. Nàng ở nghe được trượng phu câu nói kia thời điểm, nước mắt liền lập tức dũng đi lên. Nàng ngậm nước mắt hướng trượng phu xác nhận chính mình không có nghe lầm. la hôm nay phụ thân cùng bọn nhỏ đều ở, đại gia làm chứng kiến. Ta nói ta sai rồi thỉnh ngươi tha thứ. Hàn phụ nhìn thê tử như vậy kích động biểu tình, chính mình cũng kích động lên, liền lớn tiếng hướng đại gia tuyên cáo lên. Thật là, đều sắp làm ra ra người. Cũng không sợ làm người chế cười. Lúc này ngược lại là hàn mẫu ngượng ngùng lên. Nay có cái gì, lại không có người ngoài. Hàn phụ nhìn đến hàn mẫu ngượng ngùng bộ dáng. Đột nhiên liền tâm động một chút, nhiều năm như vậy cùng thê tử cùng nhau sinh hoạt, tuy rằng hai người chi gian không có lại giống như năm đó như vậy lẫn nhau thương tổn thậm chí là đã từng hàn mẫu đều nghĩ tới lấy không tiếp đồng quy vu tận tâm thái đi trả thù hàn phụ, rồi sau đó tới cũng không có quá mức thân cận cảm giác. Hai người cũng là vì hài tử mới đưa liền nhiều năm như vậy, trước mặt ngoại nhân biểu hiện tương kính như băng cũng bất quá là biểu tượng thôi. Hai người không có chân chính như thế nào giao quá tâm, hôm nay hàn phụ trải qua quá phụ thân sinh tử khó khăn, cũng bởi vì lao ra tử nói vạch trần nhiều năm như vậy khúc mắc, nhìn Nhi tử hiện tại cũng là thật sự trưởng thành. Đột nhiên cảm thấy chính mình mấy năm nay cái gọi là biệt nữ căn bản là không có ý nghĩa, vì thế mới hướng thê tử chân thành xin lỗi, chính là đột nhiên vừa rồi kia một khắc hắn liền tâm động. Không thể nói vì cái gì, theo lý thuyết hàn phụ tuổi trẻ khi những cái đó hoang đường nhật tử bộ dáng gì nữ nhân chưa thấy qua, cũng không đối cái nào nữ nhân chân chính tâm động quá, năm đó có thể coi như chỉ tình trường lãng tử hắn, cho rằng cả đời này đều sẽ không thật sự yêu cái nào nữ nhân, không nghĩ tới. Tới rồi hiện giờ cư nhiên sẽ đối chính mình thê tử tâm động, thật là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Mọi người nhìn hàn phụ nhìn hàn mẫu trong ánh mắt tựa hồ so với phía trước nhiều một ít cái gì, mọi người đều nghĩ chẳng lẽ cả đời này quan hệ không tốt lắm hai lão đến già rồi chẳng lẽ sẽ chân chính buông khúc mắc? một lần nữa bắt đầu. Nếu thật là bộ dáng này đảo cũng là một kiện hỉ sự. Hàn mẫu bị hàn phụ kia thẳng lăng lăng ánh mắt xem có chút ngượng ngùng. Vì thế nói sang chuyện khác. Ta cũng cảm thấy chờ tiểu văn dưỡng hảo thân mình làm cho bọn họ đi nghỉ phép đi, mấy năm nay Mạc Nhi vẫn luôn đều vội vàng công ty sự tình không như thế nào nghỉ ngơi quá. Cái này ta phê, bất quá Nhi tử không ở công ty, ta càng đội, ngươi đến bồi ta, bằng không thừa ta một người vất vả, ta nhưng không làm. Hàn Phụ biết thê tử là ngượng ngùng, vì thế cũng không có tiếp tục nhìn chằm chằm nàng xem, nhưng là vẫn là có thể nói một chút điều kiện. Ta làm gì muốn bồi ngươi, ngươi lại không phải tiểu hài tử cái này hàn mẫu mặt càng đỏ hơn, lão gia hỏa này, một phen tuổi song xuôi hải tử mặt nói bậy gì đó a đây là, hành, hành, ngươi không bồi ta cho ta nấu canh an ủi hạ tổng có thể đi, bằng không ta nếu mệnh tới rồi đến lúc đó khiến cho ngươi nhi tử trở về nhận ca, xem ngươi tâm không đau lòng, hàn phụ đáng thương hề hề nói, nguyên lai like hàn mạc hống vương văn thời trang đáng thương là từ hắn lão bản này di chuyển tới a, quả nhiên gen là cái thần kỳ đồ vật, liền cái này đều có thể di chuyển, được rồi. Các người hai cái sự tình đi xuống chính mình nói đi, chủ thượng tại đây đâu, cũng không sợ làm chê cười. Lão gia tử nhìn chính mình nhi tử tức phụ tựa hồ là hòa hảo cũng thật cao hứng, nhưng là nhìn nhi tử này không tiền đồ bộ dáng liền có điểm hận sắc không thanh thép, như vậy một đống tuổi liền chính mình tức phụ đều trị không được thật là mất mặt. Lão gia tử lên tiếng, Hàn phụ tự nhiên không dám tiếp tục quẻ đi xuống, bất quá hắn lôi kéo Hàn Mẫu tay chính là vẫn luôn không giải khai, Hàn Mẫu quăng vài lần cũng chưa ném ra nàng tưởng tượng đến bên cạnh mấy tiểu bối đều nhìn đâu, liền ngượng ngùng cúi đầu nhìn mũi chân. dù sao nàng khả năng không đến bọn họ, nàng liền lừa mình dối người tưởng người khác cũng không thấy mình. sự tình giải quyết không sai biệt lắm, thản nhiên đem càn khôn lò bắt quái biến đến giống long tay lớn nhỏ bộ dáng ném vào trong bao, kỳ thật là thu vào không gian. sau đó từ trong không gian lấy ra một quả hồng liên lệnh bài giao cho lão gia tử. đây là hồng liên lệnh bài, là ta tín vật. hàn gia nếu nhận ta là chủ thượng chính là người của ta. Ngày sau nếu là hàn Gia gặp nạn nhưng cầm này lệnh bài giống ta cầu cứu, hoặc là hướng bổn môn những người khác cầu cứu. Thản nhiên giải thích này khối lệnh bài tác dụng. Gia vương hiên ở ngoài mặt khác mấy người đều là lần đầu tiên nhìn thấy hồng liên lệnh bài, ngay cả la Gia mình cũng không biết thản nhiên còn có thứ này. Bất quá nữ nhi sự tình hắn cũng không tùy ý hỏi thăm, nên hắn biết đến từ từ sẽ không gạt hắn, không có phương tiện cho hắn biết, hắn cũng sẽ không hỏi thăm. Hàn gia có thể có hôm nay đều là dựa vào tiền nhiệm chủ tử cấp những cái đó tài phú tích lũy lên đại, lại nói tiếp hàn gia hôm nay sở hữu đồ vật đều thuộc về chủ thượng, hẳn là đem này đó đều trả lại với chủ thượng. Nhưng là lão nhân có cái yêu cầu quá đáng, ta hàn gia cả nhà còn muốn vì chủ thượng hiệu lực, thì ngài làm chúng ta tiếp tục quản lý hàn thị tập đoàn đi, này dù sao cũng là chúng ta tổ tiên tâm huyết. Hàn gia tổ huấn trừ bỏ công đạo phải làm ra bảo hộ hảo cái kia hộp đen, chờ đợi thiên nữ xuất hiện đem này lấy đi. Còn có một cái chính là đem hàn gia sở hữu tài phú trả lại cấp chủ tử. Bọn họ chỉ là bang chủ thế hệ con cháu vì quản lý mấy thứ này, nói trắng ra điểm chính là cái trông coi người thôi. Cho nên hàn Lão gia tử mới có như thế vừa nói. Lão gia tử đây là nói chi vậy, lúc trước ta tổ tiên đem này đó tài vật giao cho các ngươi phản ứng cũng là đối với các ngươi yên tâm. Hơn nữa hiện giờ hàn thị tuyệt đối không chỉ là lúc trước những cái đó tài phú có thể đổi thành. Cho nên hàn thị ta sẽ không thu hồi, vẫn là các ngươi hàn gia thản nhiên cũng không để ý này đó tài vật, trong không gian bảo bối nếu lấy ra tới, không nói một kiện đỉnh một cái hàng ra, nhưng là những cái đó trong dương đồ vật, cũng tuyệt đối một cái dương để cái hàng ra, nàng lại không thiếu tiền làm gì đoạt nhân ra vất vả thành lập khởi sản nghiệp. nay không được, hàn gia tổ tiên sớm đã có tổ hấn, làm chúng ta tìm được chủ thượng lúc sau nhất định phải đem này đó tài phú đổi cho ngài, nếu chúng ta bá chiếm mấy thứ này chính là thành vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Năm đó ta tổ tiên chính là bị trước kia chủ tử cứu đại mà hiện giờ ngài lại đã cứu ta, ta Hàn gia không thể vong ân phụ nghĩa đem vốn di thuộc về chủ thượng đồ vật tư nuốt. Lao gia tử ở điểm này là sẽ không nghe thản nhiên, hắn Hàn gia sở dĩ có thể có hôm nay đều phải ít nhiều chủ thượng. nói nữa, nếu bọn họ đem này đó tài sản chiếm cho riêng mình, ngày sau thản nhiên nếu là thật sự phá giải trường sinh bất lao chi mê, Hàn gia hậu thế đi theo chủ thượng chỗ tốt khẳng định không phải ít. này so trưởng Lao gia tử tính đến chính là rõ ràng đâu. Nay thản nhiên không biết nên nói cái gì là hảo hàn thị tập đoàn hôm nay ở Hồng Kông quy mô là ba cái la thị châu báo đều so ra kém, cái này cũng chưa tính bọn họ ở hải ngoại tài sản, nàng không thể liền như vậy đem nhân ra nhiều ít thế hệ tâm huyết đều bạch bạch chiếm, này quá không thể nào nói nổi, đừng nói nàng trong tay có những cái đó bà bối, chính là nàng trong tay không có, nàng cũng làm không ra chuyện như vậy tới. Ta bỏ ra cái chủ ý như thế nào? Thản nhiên tâm tư người khác không rõ, la gia minh là nhất định hiểu được. Nhìn thản nhiên khó xử bộ dáng hắn tưởng giúp giúp nữ nhi. Chương 156 lưu hắn một mạng. Gia Minh có cái gì ý tưởng? Lao gia tử muốn nghe là Gia Minh ý tưởng. Tuy nói Hàn gia hôm nay có được này đó tài phú đều là dựa vào từ từ tổ tiên đã từng cấp những cái đó tài bảo làm nguyên thủy tư bản kiếm tới. Nhưng là tại đây mấy trăm năm lịch sử giữa, Hàn gia mười mấy thế hệ tâm huyết cũng là không thể đủ bị mà sắt rốt, nếu hôm nay khiến cho từ từ đem mấy thứ này toàn bộ nhận lấy, Đối hàn ra những cái đó tiền bối các tổ tiên tới nói cũng là không công bằng. Hùng chi từ từ nàng cũng nhất định là không chịu nhận lấy, như vậy rằng co đi xuống cũng không phải biện pháp, không bằng công bằng điểm. Hàn gia cùng từ từ cắt chiếm một bộ phận cổ phần, cũng chính là lao ra tử có thể đem hàn gia hôm nay tài vật chuyển nhượng một ít cấp từ từ. Hàn gia lưu lại một bộ phận, như vậy không phải giải quyết sao. La gia minh nghĩ nghĩ nói như vậy cái chủ ý. Này! Hàn gia tổ hân chính là làm chúng ta ngày sau vô luận nào một thế hệ con cháu chỉ cần thiên nữ xuất hiện liền đem hàn gia tài sản toàn bộ dâng lên, lấy trợ chủ thượng Đông Sơn tái khởi khôi phục năm đó chủ thượng gia tộc Huy Hoàng A nếu là dựa theo gia minh biện pháp, chúng ta đây còn không phải là vi phạm tổ tiên ý nguyện sao. Lão gia tử nghĩ nghĩ cảm thấy cái này chủ ý vẫn là không thích hợp. Lão gia tử ngài cũng đừng suy nghĩ, tổ tiên của ngươi không phải cũng nói, cho các ngươi đem hàn gia giao phó với ta không phải cũng là vì làm ta Đông Sơn tái khởi cho nên ta càng cần nữa hàn gia đứng ở các ngươi vị trí thượng, liền như vậy định rồi, dựa theo cha nuôi nói, đem hiện có hàn gia sở kiểm giữ cổ phần phân một thành cho ta là được, như vậy vừa không vi phạm các ngươi hàn gia tổ tiên ý nguyện, cũng có thể đủ tiếp tục vì ta hiệu lực không phải càng tốt. Thản nhiên bốn là liền cổ phần đều không nghĩ đi phần nhưng là lao gia tử liền biện pháp này đều phải tư tiền từng hậu, nàng vẫn là dứt khoát chụp bản liền định phương pháp này đi, để tránh lao nhân cố chấp một hai phải chính mình tiếp thu hàn gia sản nghiệp không thể. Chủ thượng, chúng ta hàn ra chính là không có cổ phần cũng sẽ vì ngài tận tâm quản lý hàn thị, điểm này thỉnh ngài tận nhưng yên tâm, cho nên lão gia tử còn tưởng cùng thản nhiên nói hắn phía trước ý tưởng. Đỉnh, ta là chủ tử vẫn là ngươi là chủ tử, nếu vẫn là nhận ta vi chủ tử. Liên nghe ta, nếu là không nhận ta, đợi lát nữa ta ra cái này môn liền cùng ngươi hàn gia không hề liên quan. Thản nhiên xem như minh bạch, không tới điểm ngạnh, lão nhân cũng không biết muốn nói tới khi nào đi. Chủ thượng bất giận. Ta Hàn Gia nguyện nhiều thế hệ là chủ thượng nguyện trung thành, liền nghe ngài, nhưng là phân một thành có chút quá ít đi, ít nhất cũng muốn một nửa phân đi. Lão gia tử cố chấp lên, phòng trừng liền thần tiên đều phải bị hắn tức giận đến rầm chân đi. Hai thành, không thể lại nhiều, lại nhiều ta một chút cũng không cần. Thản nhiên này sẽ thật là bị lão gia tử ma đến một chút tính tình đều không có. Bất quá nói về, nàng này một cái 6 tuổi tiểu bằng hữu manh người chết mặt liền tính thật sự sinh khí, nhân gia cũng sẽ không đương hồi sự. Chỉ cho là tiểu hài tử phát giận hống hống thì tốt rồi. thản nhiên chỉ cần tưởng tượng đến loại tình huống này liền buồn bực đến không được, khi nào mới có thể mau mau lớn lên A. Hai thành tiểu hai thành, bất quá là hàn thị hai thành, mong rằng chủ thượng bất giận. lão gia tử chạy nhanh tiếp nhận lời nói. Được rồi, dù sao đều là hai thành. Cũng không biết một hai phải so đo như vậy rõ ràng làm cái gì. thản nhiên thật là hết chỗ nói rồi, cái này lão nhân. Tại chủ thượng săn sóc. Cáo giả xem như đạt tới mục đích. Nghe, cái gì chẳng huống? Thản nhiên xem lão gia tử biểu tình tựa hồ cảm giác chính mình bị cất vào đi. Ha ha ha, mọi người nhìn này, một già một trẻ có kệ mà cả, đến cuối cùng đều cười. Các ngươi cười cái gì? Thản nhiên bị đại gia cười đến có chút sợ không được đầu óc. Ha ha, từ từ ngươi bị ông nội của ta lừa, Hàn thị hai thành cùng Hàn gia hai thành chính là không giống nhau. Hiện giờ Hàn thị, Hàn gia cũng bất quá mới kiểm giữ năm thành nhiều một chút. Hàn thị hai thành tuy rằng không đến một nửa chính là so với phía trước nói Hàn ra hai thành muốn nhiều rất nhiều a. Hàn Mạc nhìn đến Thản nhiên cũng ngã quỵ ở chính mình ra ra trong tay tự nhiên là mừng rỡ cười ha ha. Lão gia tử ngươi, Thản nhiên thật là đau đầu a, như vậy cấp dưới rốt cuộc là muốn vẫn là không cần hảo đâu. Chủ thượng, đây chính là ngài chính miệng đáp ứng á không thể đổi ý. Lão gia tử biết chỉ cần chính mình không phải quá phận xong việc Thản nhiên là sẽ không sinh khí đổi ý. Cho nên hắn mới lấy Hàn thị hai thành trộm đổi thản nhiên nói Hàn gia hai thành khái niệm. Ai? Tính, dù sao các ngươi như thế nào cao hứng như thế nào đến đây đi, ta cái này chủ thượng cũng là đương căn bản không làm chủ được. Thản nhiên đều mau bị lao ra tử khí cười, nào có người đem nhà mình đồ vật chính là muốn đưa người. Nàng này trọng sinh một lần như thế nào luôn là gặp phải loại chuyện này, Hàn gia lão gia tử chính là so phỉ Thúy Vương còn không kiêng nể gì a. Chủ thượng là Hàn gia chủ thượng. Thứ nay về sau Hàn gia trên dưới mặc cho sai phái. Lão gia tử cũng nén cười nói nguyện trung thành lời thề. Mặc cho sai phái. Hàn phụ cùng Hàn Mặc cũng đứng dậy đứng ở lão gia tử phía sau giống thản nhiên thi người hầu lễ. "Ân, ta đại biểu ta tổ tiên cảm ơn các ngươi Hàn gia nhiều năm như vậy vì bảo hộ năm đó bí mật trả giá vất vả. Năm đó sự tình sư phụ ta cũng là đã nói với ta một ít. Tuy rằng hiện giờ các ngươi không ở Hoa Hạ, Nhưng là ta tin tưởng hóa hạ vẫn là có người biết về 10 đại thần khí bí mật truyền thuyết, tỉ như lúc này đây nhà các ngươi ra những việc này, ta tưởng khẳng định chính là cùng này có quan hệ. Đối phương như vậy trịnh trọng chuyện lạ đem chính mình cho rằng chủ thượng, lúc này nàng cũng yêu cầu tìm về trương họ tộc nhân như vậy tuyệt đối trung tâm trợ lực, vì thế nàng cũng thu hồi vui đùa. Ân, ta cái kia bất hiếu tử lần này cấu kết người ngoài mưu tính hàng ra, ta tự nhiên tự mình thanh lý môn hộ, thỉnh chủ thượng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Lão gia tử đây là hoàn toàn rét lạnh tâm, lão nhị tuy rằng vì con vợ lẽ, nhưng là chính mình dòng chính huyết mạch chỉ có bọn họ hai huynh đệ, liền tính hắn làm không được gia chủ, chính mình ngần ấy năm tới đối hắn sùng ái cũng không đến làm hắn làm ra giết cha bực này đại nghịch bất đạo sự tình tới. Nếu là lại nhân từ nương tay, hắn gia liền sẽ hủy hoại, đến lúc đó liền không ngừng là bọn họ gia tôn ba người sự tình, còn có rất nhiều dòng bên hàn thị thân thuộc, thậm chí là tổ tông cơ nghiệp đều sẽ bị cái kia vô nhân tính đồ vật hủy cái gì đều không dư thừa hạ. Lão gia tử thật là không nghĩ tới chính mình như thế nào sinh như vậy cái xuẩn độn đồ vật, hắn chẳng lẽ không biết liền tính làm hắn thực hiện được, hắn cũng căn bản ngồi không nhà trên chủ chi vị, hắn trời sinh liền không cái kia mệnh. Liền tính là hắn không biết Hàn gia gia chủ là cần thiết có dòng chính huyết mạch riêng gì truyền mới có thể kế thừa, hắn cũng không thể như vậy đối đai chính mình phụ thân, huynh trưởng cháu trai a, liền hướng về phía này đó cũng nên thanh lý môn hộ. Lão gia tử tính toán như thế nào làm? Thản nhiên biết lúc này đây Lão gia tử là thật sự hạ nhẫn tâm muốn làm con vợ lẽ. Nếu là tiếp tục mặc kệ này chỉ xài lang ở Hàn gia làm ác, Hàn gia không chỉ có chính mình sẽ diệt vong hơn nữa sớm hay muộn sẽ liên lụy đến Thản nhiên. Ta tính toán làm hắn vĩnh viễn biến mất. Tuy rằng đã hạ quyết tâm, nhưng là nói ra những lời này thời điểm, Lão gia tử vẫn là có chút đau lòng. Dù sao cũng là chính mình nhi tử, cốt nhục chí thân. Lão gia tử vừa nói sau, ở đây tất cả mọi người trầm mặc, vô luận Hàn Mặc nhị thúc đã làm cái gì mặc dù hắn tội ác tại trời, chính là hiện giờ muốn thật sự bí mật đem hắn xử trí, đại gia không thể nói là cái gì tâm tình. Ta xem biến mất liền không cần, dù sao cũng là Hàn gia người. Tuy rằng hắn trước kia làm không ít chuyện xấu, nhưng là ta không thích giết người chuyện này. Thản nhiên không nghĩ tới Lão gia tử là muốn nhận tâm hạ sát thủ. Chính là nếu là hôm nay không trừ bỏ cái kia lịch tử, ngày sau khả năng sẽ mang đến lớn hơn nữa tai nạn. Lão gia tử nếu không phải tình phi đắc dĩ. Hắn lại như thế nào nhẫn tâm thân thủ ra tay tàn nhẫn giết nhi tử, cha mẹ đối con cái không đến bạn bất đắc dĩ lại có mấy người có thể vứt bỏ đâu. Ta cho ngươi một liều dược làm cho bọn họ ăn vào, bọn họ liền sẽ quên từ trước ký ức, chỉ có hài đồng chỉ số thông minh, kỳ thật đây cũng là một loại độc dược, như vậy cũng tốt hơn giết bọn họ. Thản nhiên từ trong không gian lấy ra phía trước nàng học tập luyện độc khi chế một loại độc dược giao cho lão gia tử, tự nhiên vẫn như cũ dùng nàng bao làm yểm hộ lấy ra tới, tuy rằng là người một nhà. Nhưng là không gian bí mật nàng vẫn là muốn thận trọng xử lý, tạm thời vẫn là không thể làm người biết đến. Đối với thản nhiên nói, lão Gia tử cũng là nghĩ nghĩ lúc sau cảm thấy không có so cái này càng tốt biện pháp, vì thế tiếp nhận thản nhiên trong tay dược đối thản nhiên lại là một phen cảm tạ Lúc sau, thản nhiên liền cùng La Gia mình cùng nhau hồi La Gia. Trên đường trở về, thản nhiên vẫn luôn suy nghĩ, hiện tại những việc này đều là nàng kiếp trước trước nay đều không có tiếp xúc quá, nay đó đứng ở địa vị cao người. Cái mạng chuyện này với bọn họ tựa hồ cũng không phải cái gì nghiêm trọng sự tình, vì quyền lực, tiền tài, địa vị, huynh đệ phản bội, tàn hại thân chết, thậm chí cuối cùng đều làm ra giết cha sự tình, thật là đáng sợ. Nàng càng ngày càng mê mang, tuy rằng nàng trọng sinh một lần có thể cho Mâu thân cùng chính mình sống được so kiếp trước càng hạnh phúc một ít, chính là nàng cũng thấy được rất nhiều kiếp trước không có kiến thức quá há cám xấu xa, này rốt cuộc là hảo vẫn là không hảo đâu. Nếu ngày sau, nàng sẽ nhìn thấy càng nhiều chuyện như vậy, có một ngày Nàng cũng muốn bất đắc dĩ tự mình động thủ giết người thời điểm, không biết nàng có thể hay không hối hận chính mình trọng sinh một lần. Từ từ, ngươi không sao chứ. La Gia Minh tựa hồ cảm giác được nữ nhi từ Hàn Gia ra tới sau có chút tâm sự nặng nề. Ta không có việc gì, cha nuôi. Thản nhiên đột nhiên cảm nhận được La Gia Minh nắm lấy chính mình tay cái loại này ấm áp cảm giác, lập tức liền từ vừa rồi cái loại này tối tâm tâm tình trung đi ra. Đúng vậy, có lẽ tương lai nhật tử có rất hợp không biết sự tình. Có một ngày nàng có lẽ thật sự sẽ giống những người đó giống nhau đem người tánh mạng đắn đo ở trong tay không để trong lòng. Nhưng là này đó ái nàng người đều sẽ vẫn luôn ở bên người nàng bồi nàng. Chỉ cần nàng còn không có mất đi bản tính, không dễ dàng vì đạt tới mục đích của chính mình mà lấy người khác tánh mạng. Chuyện khác thuận theo tự nhiên liền hảo, hà tất hiện tại liền đi phiền não này đó đâu. La Gia Minh tựa hồ cảm giác được thản nhiên tâm cảnh thượng biến hóa, trên mặt hắn lộ ra tươi cười. Đứa nhỏ này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật cùng thần kỳ chỗ hắn không biết Lại còn có thường xuyên sẽ cho hắn mang đến kinh hỉ thậm chí là kinh hoách, nhưng là này đó đều không sao cả, bởi vì vô luận nàng có bao nhiêu bí mật, vô luận nàng mang cho chính mình vui vẻ vẫn là lo lắng, này đó đối chính mình tới nói đều giống nhau, từ từ chính là hắn gánh nặng ngọt ngào. Hắn cả đời dùng sinh mệnh cùng hết thể đi che chở yêu quý nữ nhi. Trước 157 kẻ cấp lai lịch, bởi vì là hàn gia việc nhà, thản nhiên cũng không có quá nhiều hỏi đến hàn gia là như thế nào cụ thể bố trí xử lý việc nhà. Chỉ là ở thản nhiên bọn họ đi xong Hàn Gia cách thiên buổi tối, lão gia tử tự mình gọi điện thoại tới nói đã xử lý tốt, chính mình cái kiêng lịch tử cùng hắn thê nhi đều có tham dự lúc này đây Hàn Gia nội đấu, hắn toàn bộ đều cấp dùng dược, còn nói lúc sau liền chuẩn bị đưa bọn họ một nhà đi A quốc Hàn Gia căn biệt thự tìm người ở bên kia chiếu cố bọn họ, cũng coi như là đối bọn họ tận tình tận nghĩa. Ở trong điện thoại, lão gia tử thanh âm nghe tới rất là mỏi mệt, có thể tưởng tượng đến, lão gia tử cả đời sắt đá phong vân Không nghĩ tới già rồi già rồi, còn có tự mình động thủ xử trí chí chính mình con cháu, loại chuyện này đặt ở ai trên người đều là có chút không có biện pháp có thể làm như không có việc gì phát sinh giống nhau đi. Thản nhiên cũng không có nhiều lời khác, chỉ là hỏi Lão Gia Tử một tiếng, cấp hàn mạc hạ độc dược nơi phát ra cùng ở phương văn trên người gian lận người cung ra tới không có. Lão Gia Tử nói những người này lão nhị cũng không quen biết, là đối phương chủ động liên hệ bọn họ, liền tính bọn họ chủ động gọi điện thoại qua đi cũng là trước nay đều đánh không thông. Hơn nữa, từ thản nhiên ngày hôm qua đã tới trong nhà, lão nhị liền nói liên hệ không thượng những người đó, hắn cũng không thể nói là cái gì nguyên nhân, thẳng đến chính mình xử quyết lão nhị một nhà thời điểm, đối phương cũng không lại gọi điện thoại tới. thản nhiên nghĩ nghĩ lão già tử theo như lời, xem ra đối phương rất có thể là biết sự tích bại lộ chạy, chính là bọn họ là làm sao mà biết được đâu. Xem ra hàn gia vẫn là có nội quỷ. Lúc sau thản nhiên nói cho lão già tử trong nhà nên bắt bắt quỷ. Lão gia tử lập tức liền minh bạch là có ý tứ gì đồng ý vốn dĩ cùng Thản Nhiên trò chuyện phía trước Lão gia tử cũng hoài nghi là chính mình trạch người mật báo, xin chỉ thị quá Thản Nhiên hắn liền sai người rửa sạch nội quỷ đi. Thản Nhiên hiện tại tương đối lo lắng chính là này phế lai lịch không rõ người rốt cuộc đối Hàn gia sự tình rốt cuộc biết nhiều ít, là gần hướng về phía Bảo Vật tới, vẫn là hướng về phía mười đại thần khí tới, chuyện này liền khả đại khả tiểu. Bất quá liền trước mắt xem ra đối phương tuy rằng có một ít đặc thù thủ đoạn. Nhưng là đối thản nhiên tới nói nhưng thật ra còn không đáng sợ hãi. Nếu gần chỉ là hướng về phía bảo vật tới, kia có thể là không biết từ nơi nào nghe tới Hàn Gia có bảo vật sự tình. Sau đó liền liên hệ thượng Hàn Gia lão nhị, muốn ở Hàn Gia hôn loạn hết sức đoạt bảo bối. Đây là thản nhiên nhất hy vọng, một đám chỉ mong kiếm lợi ra hỏa thật cũng không cần xem ở trong mắt. Nhưng là có thể từ phương văn cùng Hàn Mạc kết hôn trước liền bố trí động thủ, này nhóm người kiên nhẫn nhưng thật ra không tồi. Như vậy làm cho bọn họ hao tổn tâm cơ bố trí chẳng lẽ gắt gao chỉ là vì một kiện không biết từ nơi nào nghe tới bảo vật. tựa hồ là khả năng không lớn. Vậy thuyết minh đối phương rất rõ ràng Hàn Gia sở có được bảo vật chính là 10 đại thần khí chi nhất. Có lẽ bọn họ biết đến càng kỹ càng tỉ mỉ một ít, bọn họ mình sắc liền biết kia kiện đồ vật là càng khôn lò bắt quái. Kia mục đích liền phải khảo cứu một chút, có khả năng là vì tập hợp 10 đại thần khí mà theo dõi Hàn Gia, có khả năng là vì lò bắt quái bản thân. Này đó Thản Nhiên hiện tại cũng không biết. Còn có một cái nghi vấn, đối phương nếu đã sớm theo dõi Hàn gia, vì cái gì vẫn luôn chậm chạp không động thủ trộm Hàn gia bảo vật? Đối phương liền hiện tại nàng đã biết đến liền có một cái võ công cao thủ một cái dùng độc cao thủ, như vậy bọn họ vẫn luôn chờ tới bây giờ mới động thủ nguyên nhân là cái gì đâu? Thản Nhiên có chút giống không rõ. Đang nghi như vậy hỏi Thản Nhiên nghĩ như thế nào đều càng muốn mượn loạn. Lập tức liền cấp lao ra tử treo cái điện thoại. Nghe xong Thản Nhiên nghi vấn Lão gia tử cười nói, kỳ thật đối phương vẫn luôn chậm chạp không động thủ, đều không phải là là thật sự tưởng giúp Hàn gia lão nhị lên làm gia chủ, mà là bởi vì ở không có lên làm gia chủ phía trước trừ bỏ Lão gia tử không có người biết đồ vật rốt cuộc ở nơi nào. Mấy năm trước chủ trạch vào một cái kẻ cắp, hẳn là chính là tới tìm bảo vật sở tàng địa điểm. Lúc ấy bị Lão gia tử phát hiện, Lão gia tử cùng đối phương giao thủ, đối phương thân thủ không được không lâu ngày thấy không địch lại Lão gia tử liền triệt. Ngay lúc đó kẻ cấp không nghĩ tới lao gia tử vẫn là cái thâm tàng bất lộ cao thủ, tưởng tượng, có lợi hại như vậy cao thủ thủ vệ đồ vật khẳng định không phải bình thường bà bối. Nghĩ đến kia lúc sau bọn họ liền liên hệ thượng hàn gia láo nhị, sau đó mới có sau lại nhiều năm bố trí. Cũng xác thật, chưng họ tộc nhân từ trước chính là tiền nhiệm không gian chủ nhân bồi dưỡng ám vệ. Giống nhau võ lâm cao thủ cũng không phải bọn họ đối thủ. Năm đó cái kia tặc tử tuy rằng bị lao gia tử đánh lui Nhưng là tưởng tượng đến cái kia bảo bối khẳng định là cái tuyệt thế chi bảo vẫn như cũ không cam lòng, mấy năm nay vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội kết quả ở không lâu phía trước tìm được rồi một cái sẽ dùng đồng người. Hai người ăn nhịp với nhau, cùng nhau.